Chương 661, cùng lắm thì cá chết lưới rách, chương 661, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Trung đường bên ngoài quảng trường, bây giờ tụ tập đông đảo người. Bọn hắn đều là không cam tâm bỏ lỡ bây giờ đại sát đại chiến, muốn biết so đấu kết quả, nhưng là tất cả mọi người, tự hồ cũng đã đoán được so đấu kết cục. Nhưng không ít người vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định nghị luận, các ngươi nói, thất bại chính là ai? Có người hồi đáp, cái kia còn phải hỏi sao? Thanh niên kia thực lực tất nhiên cường đại, nhưng là có thể ngăn cản Hạ Diệp gia lão tổ một kích không thành. Cũng có người thở dài nói, ai, thanh niên kia tốt bao nhiêu người kế tục a, chỉ là đáng tiếc phải bỏ mạng tại chỗ đi. Ở một bên, Lăng Phá Thiên ôm trong ngực Lăng Thi Ngữ, vẻ mặt rối hợt, càng là lẩm bẩm nói, đây đều là ta Lăng gia sai lầm à, vị đại sư này kình tài tuyệt diễm, muốn thật là vì ta Lăng gia ra, ra mặt mà vẫn lạc, cái này nên để cho ta làm sao chịu nổi. Bất quá cũng liền lúc này, một thân ảnh chợt vật bắn ngược đi ra. Thật vừa đúng lúc, vừa vặn rơi vào Lăng Phá Thiên gót chân trước, tại hắn thấy rõ dưới chân thân ảnh sau, lập tức giật đến lùi lại mấy bước, vẻ mặt sống gặp quỷ biểu lộ. Diệp gia mấy tên tử đệ vẻ mặt châm chọc khiêu khích nói, "Hắc, công tử nhà ta thật là lão tổ cháu trai ruột, há lại chỉ là một thanh niên có thể so?" Cái người lăng già không có thanh niên kia tọa trấn, về sau còn thế nào cùng chúng ta diệp ra đấu? Sớm làm giao ra chỗ kia linh thạch khoáng mạch a. Ngay tại kia mấy tên văn váo tự đắc diệp ra từ đệ còn muốn nói cái gì thời điểm, bỗng nhiên nhướng mày, bởi vì bọn hắn phát hiện, người ở chỗ này đều là dùng một bộ cổ quái bộ dáng nhìn về phía bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ bị đánh bay đi ra, không phải lăng già mời tới vị kia cao thủ. Bọn hắn lập tức có một tia không tốt báo hiệu, lập tức tách mọi người đi ra, đi vào lăng phá thiên bên người, nhìn thấy ngã xuống đất không dậy nổi bóng người sau, lập tức bi phấn đan sẽ nói, "Công tử, công tử ngươi thế nào?" Bây giờ Diệp Sở Vân khí tức bị ngoại, lúc trước phong quang bộ dáng biến chất vật không chịu nổi, trước người càng là có vết máu chảy xuống, tóm lại trạng thái rất tồi tệ. Tuy hành đến đây Diệp gia đám tự đệ đứng không yên, nhìn thấy nhà mình công tử biến thành cái này một bộ thê thảm bộ dáng, nhao nhao sắc mặt kỳ biến, đầu tiên là cắn răng nghiến lợi nhìn chung đường một cái, sau đó không chần chờ nữa, vội vàng đem Diệp Sở Vân dìu dắt đứng lên, càng là cho hắn mấy cái chân quý đang hương dược. Tất cả mọi người ở đây, tại nhìn thấy trận này đối bính kết quả về sau, đều là ở vào một mảnh khó mà diễn tả bằng lời nốc chệ bên trong. Ngay cả Thiên Phong thành mấy đại tộc chủ, đều là một bộ sống gặp quỷ biểu lộ thân thể có chút rung động, dùng cái này đến hiển lộ rõ ràng nội tâm Thao Thiên Cự Lãng. Lãng phá thiên con ngươi càng là trùng giống là chuông đồng đồng dạng, nhìn chòng chọc vào Diệp Sở Vân thân thể, dấu ở trong tay nó hai tay càng là rung động không ngừng, thất thanh nói: "Chúng ta Lãng gia, đến cùng là mời tới một tôn quái vật gì nha?" Chu Dịch cường đại, quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn, quả thực không cách nào tính toán theo lẽ thường. Phải biết, Diệp gia lão tổ thật là danh xứng với thực chức cơ cường giả, đồng thời tu vi cao thâm mặt chắc, tiện tay một kích liền có thể phá vỡ sơn lập biển, có thần quỷ khó lường chi uy, không nghĩ tới lại bị cái này Chu Dịch tiện tay đánh tan. Chẳng lẽ đối phương tuổi còn trẻ, thật là có thể so với Diệp gia lão tổ cái chủng loại kia trúc cơ cường giả sao?" Lăng Phá Thiên biểu lộ lúc hốc lúc cười, điên điên cùng cùng nói, "Đúng rồi, tuyệt đối là, thanh niên kia tuyệt đối là phản lão hoàn đồng trúc cơ la quái, thậm chí, so Diệp gia lão tổ còn mạnh hơn." Hình tượng nhất truyện, Chu Dịch đã ung dung chắp tay, từ đó trong tháp chậm rãi dạo bước mà đến, kia một bộ đạo dạo chơi nhàn nhã bộ dáng, cực kỳ giống khám phá phàm trần thế ngoại cao nhân, nhường đám người không thể không kính sợ liên tục. Phàm Lán nơi hắn đi qua, mọi người không khỏi tự giật vì hắn ngưỡng ra một đầu tiến lên con đường đến. Cường giả, bất luận đi đến nơi nào, đều sẽ được người tôn kính cùng e ngại. Lúc này, Diệp Sở Vân đã vẻ mặt hư nhược bị một đám Diệp gia đệ tử dìu dắt lên, sắc mặt của hắn vô cùng trắng bệch, bộ dáng chật vật, càng là miệng lớn ho khan. Nhưng hắn nhìn về phía Chu Dịch ánh mắt lại có vẻ vô cùng ngoan độc, giống như là có thù giết cha như thế. Thanh âm hắn khàn giọng nói, "Tiểu tử, hôm nay thủ bạn công tử nhớ kỹ, cái này trở về bẩm báo ông nội ta, ta cam đoan với ngươi, ngươi nhất định không sống quá ngày hôm nay." Diệp gia lão tổ nội danh bao che cho con, chuyện này thiên phong thành mọi người đều biết. Tại cái này hơn 20 năm bên trong, Diệp Sở Vân xưa nay đều là tại bậc cha chú đời ông nội Quang Hoàn phía dưới lớn lên, thủ lấy vạn người kính ngưỡng ánh mắt, cho tới bây giờ không ai, như hôm nay chẳng này, đem hắn trọng thương tới tình trạng như thế. Bằng hắn cái này một bộ xì xì tất báo tính cách, sao có thể tùy tiện bỏ qua cho Chu Dịch đâu. Chu Dịch lập đầu, khiến mũi coi thường nói, chó nhà có tang, án dám ở chỗ này rỉu rít sủa loạn. Ngươi? Diệp Sở Vân bị tức lồng ngực kịch liệt chập trùng, đột nhiên ho khan một hồi, tiếp theo nhìn thật sâu Chu Dịch một cái, phảng phất muốn đem mặt mũi của đối phương một mực ghi tạc trong lòng, càng là xoay người nói, bản công tử không cùng một kẻ hấp hối sắp chết sói so đó, chúng ta đi. Nói xong, một đám giệp gia đệ tử liền muốn đỡ lấy Diệp Sở Vân hướng về ngoài cửa đi đến. Dừng lại, một đạo sáng sủa thanh âm vang vọng tại chỗ, chỉ thấy Chu Dịch vẻ mặt ngoạn vị đạo, "Bản tọa lúc nào thời điểm nói qua, ngươi có thể bình yên rời đi." Diệp Sở Vân đầu tiên là hơi sửng sợ, sau đó sắc mặt lần nữa khó coi, mặt mũi tràn đầy âm trầm nói, "Thế nào? Bản công tử muốn đi, ngươi còn dám ngăn cản không thành?" Chu Dịch mỉm cười, chỉ là nụ cười này có chút âm trầm, hắn hừ lạnh nói, "Lúc trước bản tọa cũng đã nói, ngươi dám đột thủ, ta cam đoan ngươi còn sống đi không ra cái này lăng gia đại môn." Hiện trường lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị cái này hung hăng thái độ ép tới không thở nổi. Tại đã từng Thiên Phong Thành bên trong, có ai dám ở đả hiệp ra lão tổ tử tôn, lại có ai dám ở trước mặt nói muốn đối phương mệnh? Hiển nhiên, hiện tại Chu Dịch làm được, hơn nữa còn là chỉ lần này một vị. Chu Dịch để chứng minh chính mình không nói khoác, tại đối phương còn không có kịp phản ứng lúc, mêng ngông thần hồn lực mạnh mẽ xuất kích, trong chốc lát biến thành một cái vô hình cư thủ, như điện bắt lấy Diệp Sở Vân thân thể. Ai lu? Một tiếng thê thảm tiếng kêu rên truyền đến. Chỉ thấy Diệp Sở Vân bị bàn tay vô hình tóm chặt lấy, tức thì bị mang tới giữa không trung, mặc cho hắn thế nào giãy giụa đều chạy không thoát cái này chó buộc. Hỗn đàn, ngươi thả ta ra. Diệp Sở Vân thất kinh dãy rủa lấy, nhưng làm sao Chu Dịch thần hồn lực như kim thiết giống như cứng rắn, căn bản không tránh thoát, hắn chỉ có thể tức miệng mắng to, ngươi dám giết ta, Diệp gia nhất định sẽ truy sát ngươi tới thiên nhai hải giáp. Chu Dịch ngữ khí khinh thường nói, bản tọa chí tại thiên hạ, như thế nào lại sợ ngươi một cái nho nhỏ Diệp gia. Diệp Sở Vân lập tức bị nén cứng miệng không trả lời được, da ngoài cầu sinh dục vọng, hắn lại hướng về Lăng Phá quân mạnh mẽ uy hiếp nói, Lăng gia chủ, ngươi nhanh nhường hắn dừng tay. Nếu không bạn công tử vừa chết, ông nội ta tất nhiên sẽ giận chó đánh mèo ngươi lăng ra, đến lúc đó chính là lăng ra là ngài Diêm Vương. Lăng Phá Thiên sau khi nghe xong sắc mặt ngật tự, lòng lực chập trùng không ngừng, hắn không hề nghi chút nào đối phương trong lời nói chân tự tính, tại trầm ngâm một lát sau, hắn đối với Chu Dịch than thở nói, đại sư, ngài vẫn là thích đáng mới tôi à, Diệp gia không phải dễ trêu như vậy. Trong mắt hắn, trước mặt Chu Dịch mặc dù rất cường đại, nhưng tướng mạo thực sự quá trẻ tuổi, từ đầu đến cuối không cách nào cùng kia độc bá thiên phong thành nhiều năm Diệp gia lão tổ so sánh. Chu Dịch nghe được Lăng Phá Thiên lời nói sau, căn bản không có ý buông tay, ngược lại cũng không quay đầu lại nói rằng: "Lăng gia chủ, trước mắt hiện thực ngươi hẳn là thấy rõ a. Coi như thả hắn lại như thế nào, hôm nay chuyện phát sinh, Diệp gia có thể tha qua ngươi." Cái này, Lăng Phá Thiên cũng là nghĩ tới kết cục, lập tức cứng miệng không trả lời được. Hắn hiểu được, hôm nay phát sinh tất cả, đã khiến cho Lăng gia cùng Diệp gia tới không chết không thôi cục diện, coi như Diệp Sở Vân cũng có thể còn sống trở về, cũng tránh không được tại Diệp gia lão tổ trước mặt một hồi thêm mắm thêm muối, đến lúc đó, bọn hắn Diệp gia vẫn như cũ chạy không thoát kết cục đáng buồn lại một phen trầm ngâm hạ, Lăng Phá Thiên ngược lại vẻ mặt điên cuồng nói, đã đến cá chết lưới rách tình trạng, sau này lăng ra, toàn bằng đại sư phân phó. Chương 662, Lăng gia chân chính nội tình, chương 662, Lăng gia chân chính nội tình. Rất tốt. Chu Dịch nhàn nhạt gật đầu, sau đó tại mọi người ánh mắt bất khả tương nghị bên trong, tay phải chống giống một nắm, kia bản tay vô hình lập tức mạnh mẽ đè ép hướng Diệp Sở Vân thân thể. A3. Theo một hồi kêu thảm kêu rên, đám người chỉ nghe thấy phốc phốc một tiếng, giống như là bóng da bị đè nát thanh âm. Tại vô hình thần hồn lực gần như trăm vạn cân lực đạo miên ép hạ, Diệp Sở Vân yếu ớt, thân thể lập tức tuôn ra một mảnh huyết vụ, dường như toàn thân xương đầu huyết nục đều đã bị nghiền nát. Nóng hồi máu tươi, vẩy ra mấy trượng khoảng cách, thậm chí còn rơi vào một chút trên thân thể người. Lúc này, Diệp Sở Vân máu me đầy mặt, hai mắt từ từ trống rỗng vô thần, cổ họng của hắn nhấp nhô, dường như mong muốn nói cái gì, nhưng là sau một khắc, liền ngã đầu, liền hai tay cũng vô lực rủ xuống, hiển nhiên đã chết không thể chết lại. Quả nhiên điều đối. Chu Dịch ghét bỏ nhìn một cái, vung tay lên, giống như là ném xác rưởi đồng dạng, đem đối phương thi thể xa xa ném ra lăn ra. Cái này một bộ thủ đoạn tàn nhẫn. Nhựa người ở chỗ này trong nháy mắt căm như hến, thở mạnh cũng không dám, sợ một màn đáng sợ này đắp xuống trên người của bọn hắn. Chu Dịch am hiểu sâu tràng thảo trừ căn đạo lý, làm xong đây hết thảy, hắn lại vẻ mặt sát khí đi hướng kia mấy tên lưu lại diệp gia đệ tử, mặc dù hắn vẫn như cũng là một bộ tao nhã nhã thư sinh bộ dáng, nhưng rơi vào đối phương mấy người trong mắt, dường như sắt thần thái thế, dọa đến tay chân thất thố. Tại Chu Dịch đến lúc, mấy cái kia diệp gia đệ tử rốt cục hăng mất, thậm chí có một người tức thì bị dọa đến tiểu trong quận. Đại sư tha mạng a, đây hết thảy việc không liên quan đến chúng ta a. Đúng vậy a. Chúng ta mấy cái chỉ là diệp gia nho nhỏ bằng chi, giết chúng ta cũng không làm nên chuyện gì a. Tha chúng ta a, chúng ta cam đoan không dám xuất hiện tại Lăng gia. Mấy tên diệp gia tử đệ đã sớm lúc trước huyết tinh một màn bên trong dọa cho bề mặt gần chết, trong nháy mắt quỷ trên mặt đất, một hồi dập đầu cầu xin tha thứ, trước đó bộ kia vênh váo hung hăng dáng vẻ đã sớm không còn. Chu Dịch có chút đưa tay, tại chững ngâm một lát sau, nhưng lại rơi xuống. Trong mắt hắn, trước mặt mấy cái tiểu lâu la căn bản không quan trọng. Giết mấy cái không quan trọng tiểu lâu la, cũng không thể hiện lộ rõ ràng ra hắn hung hăng, ngược lại sẽ có vẻ hơi phệ giết. Hắn đối với mấy người thản nhiên nói, bản tọa tạm thời tha các ngươi một mạng, trở về nói cho kia cái gì Diệp Tương Lan, cái này lăng ra bản tọa hộ định rồi, có là gan liền để hắn đến nhà đến thăm. Đúng đúng đúng. Ta tơn ngài ân không giết. Chúng ta nhất định sẽ chi tiết chuyển cáo. Một đám Diệp gia đệ tử đã sớm không có đấu trí, nhìn thấy thứ hai ân không giết, lập tức đối với hắn một hồi mà hơn. Cút đi. Chu dịch biểu lộ ra một bộ vẻ mong mỏi đến, phất ống tay áo một cái, một cỗ kình phong mãnh liệt quét sạch mà ra, trực tiếp đem ở đây mấy tên Diệp gia đệ tử, như là cuồn phong quét lá dụng đồng dạng, mạnh mẽ quẳng bay ra ngoài. Lăng gia đỉnh viện bên trong bên ngoài bụi mù nổi lên bốn phía, mấy tên Diệp gia đệ tử mạnh mẽ rơi đập tại ngoài cửa lớn, cho dù là luyện khí sĩ, cũng bị rơi đầu váng mắt hoa. Nhưng bọn hắn đứng lên sau một câu ngoan thoại cũng không dám ra, lập tức hướng về Diệp gia phương hướng chạy trối chết. Theo bọn hắn nghĩ, cái này chu dịch căn bản không phải bọn hắn có thể trêu chọc nhân vật, hôm nay phát sinh tất cả, phải nhanh một chút bẩm báo Diệp gia lão tổ mới được. Diệp gia đời thứ 3 bên trong Diệp Sở Vân bỏ mình lăng ra, đây tuyệt đối là một cái náo động thiên phong thành sự kiện lớn. Đợi đến Diệp gia người mai danh nhận tích về sau, ở đây rất nhiều thế lực thủ lĩnh nhìn về phía Chu dịch, đều là muốn nói lại tôi bọn hắn muốn nhắc nhở một chút cái gì, nhưng là sợ đối phương sẽ giận chó đánh mèo bọn hắn. Cuối cùng vẫn là Vương gia tộc chủ, đối với Lăng Phá Thiên hảo tâm quy nhủ, Phá Thiên huynh, ngươi mời tới vị cao thủ này là phúc hề họa chỗ theo a, mặc dù bảo toàn Lăng gia, nhưng cũng là đưa Lăng gia vào chỗ chết, tôn nhi của mình chết thảm, tin tưởng Diệp gia lão tổ chẳng mấy chốc sẽ đến nhà, các ngươi vẫn là chuẩn bị sơ a. Cũng có một chút hảo tâm thế lực thủ lĩnh quy nhủ, Diệp gia sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu là thực sự khó mà bảo toàn huyết mạch, không bằng liền giãy hạ ra mặt, xin các ngươi Lăng gia vị lão tổ kia ra mà ta. Lăng gia có vị lão tổ bây giờ tại Thiên Nhất tông nhậm chức trưởng lão chứ vị, đó đã không phải là bí mật gì, cũng chính là Lăng gia chân chính ỷ vào chỗ, nhưng khi hạ lại là có chút nước xa không cứu được lửa gần. Cũng có người đối với Chu Dịch đuất dâu thở dài, vị thanh niên này có thể tiếp được Diệp gia lão tổ tiện tay một kích, tin tưởng vẫn là có một chút chúng ta khó có thể tưởng tượng áp chủ bài, chỉ sợ thật muốn động thủ, kia Diệp gia lão tổ cũng biết kiêng kỵ ba phần. Bọn hắn cũng không cho rằng Chu Dịch tu vi có thể sánh vai Diệp gia lão tổ, mà là nói là Chu Dịch thế lực sau lưng. Theo bọn hắn nghĩ, Có thể đem một đời thanh niên bồi dưỡng thành bây giờ tuyệt thế thiên kiêu, chỉ sợ chu dịch thế lực sau lưng tuyệt không đơn giản, cũng chỉ có loại kia thế lực lớn siêu nhiên mới có thể nhường diệp ra lão tổ Kieng kỵ ba phần. Nếu là thanh niên này khăng khăng tiến vị lăng ra, chỉ sợ diệp ra lão tổ thời gian ngắn thật đúng là không dám cầm lăng ra thế nào. Câu này tùy ý lời nói, lại lạ như là bỗng nhiên hiểu rõ đồng dạng, hoàn toàn đề tỉnh trong hoàng hốt Lăng phá thiên, lập tức nhường cặp mắt của hắn sáng lên, trong mắt bắn ra một tia hy vọng đến. Trên thực tế, hiện tại Lăng gia cùng chu dịch đã là một sợi dây thường bên trên châu châu. Nếu là thế lực sau lưng ra tay, diệp gia thời gian ngắn thật đúng là không dám bắt hắn lăng ra thế nào. Nhưng là Chu Dịch đang đối mặt đám người suy đoán, chỉ là cười nhạt không nói, căn bản không có giải thích gì tứ. Dù sao hắn trở lại, cũng không phải là ngoại lực, mà là chính hắn thực lực chân chính. Thực lực của hắn, đủ để tự ngạo tới tại không mượn vật ngoài tình huống kích xuống dưới bại diệp gia lão tổ, mới dám chế tạo ra đương kim của diện. Mọi người tại một phen khách sáo về sau, đều là không kịp chờ đợi rời đi lăng ra, đồng thời dự định sau này vòng phụ ố phong tỏa gia tộc một đoạn thời gian, sợ chuyện đã xảy ra hôm nay sẽ lan đến gần bọn hắn. Mà Diệp gia tộc lão cũng là một trận than thở, bọn hắn nhìn về phía Chu Dịch đều là một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đối Chu Dịch vừa kính vừa hận, kính lý là đối phương tại thời khắc mấu chốt ra tay, cứu trợ bọn hắn lăng ra tại trong nước lửa, phẫn nộ chính là trong mấy mắt, đối phương liền lại đem bọn hắn lăng ra Lâm vào một cái khác tự cục. Lăng Phá Thiên đã sớm đem sinh tử không để ý, hiện tại yên tâm nhất không ở dưới, chính là trong ngực hắn lăng vào hôn mê lăng thi ngữ, hắn thở dài nói, "Lão phu chết không có gì đáng tiếc, chỉ là đáng tiếc ta bảo bối này nữ nhi." Nhìn thấy toàn thân đau sốt Lăng Thi Ngư, tại trong hôn mê cũng là một bộ lông mày nhíu chặt bộ dáng, trong lòng của hắn càng thêm đau lòng. Chu Dịch bước chân lạnh nhạt đi đến Lăng Phá Thiên thân thể, đưa tay ra nói, "Trước tiên đem Lăng tiểu thư giao cho ta." Lăng Phá Thiên sau khi nghe được một trận kinh ngạc, lập tức liền dò hỏi, "Đại sư đây là muốn?" Chu Dịch thản nhiên nói, "Thay nàng chữa thương." Lăng Phá Quân sau khi nghe xong một trận thích thú, không nghi ngờ gì, vội vàng đem trong ngực Lăng Thi Ngư đưa tới, hắn nhưng là thật sâu nhớ kỹ, Chu Dịch không khỏi đạo thuật cao siêu, vẫn là một gã luyện đan cao thủ. Chu Dịch đưa tay đem Lăng Thi Ngư mềm mại không xương thân thể mềm mại ôm vào trong ngực cảm nhận được trên người đối phương răng khắp nơi vết thương về sau, không khỏi nhíu những mày, nghĩ đến cái này bề ngoài nhìn như nhu nhược cô nương, nội tâm lại lạnh như thế kia cường. Nếu không phải hắn lúc trước kịp thời ra tay, chỉ sợ đối phương sẽ vì lăng ra dùng hết cuối cùng một kia vết gì ga. Chu Dịch không còn trì hoãn, theo không gian nhận giới bên trong câu dẫn ra một cái tụ khí đan, để vào đối phương tiểu nộn bờ môi ở trong. Cũng may tụ khí đan vào miệng tan đi, cũng là đã giảm bớt đi không ít quá trình, yên lặng cảm thụ được tụ khí đan tại đối phương thể nội khuyết tán ra đến, Chu Dịch âm thầm vận chuyển chân khí, là đối phương yên lặng luyện hóa dược lực, đồng thời tu bổ trên người đối phương dự tận vết thương. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian qua đi, Lăng Phá Thiên liền kinh ngạc há to miệng. Bởi vì tại hắn nhỏ bé quan sát hạ, phát hiện nữ nhi của hắn trên thân những cái kia dự tận vết thương, bây giờ đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, đồng thời tu vi càng là có mơ hồ muốn triệu chứng đột phá. Hắn không khỏi nghẹn nào cười to nói: "Thần đan, thật sự là thần đan a." Loại này kinh khủng dự lực, hắn chỉ ở những cái kia hiếm thấy linh phẩm đan dược bên trên gặp qua, nhưng bây giờ linh phẩm đan dược, trên đời hiếm thấy. Nhìn thấy Lăng Phá Thiên ở một bên cuồng tiếu không thôi, Chu Dịch Dung nhìn đồ đần ánh mắt nhìn hắn một cái, sau đó cau mày nói: "Trớ quái vậy, chính mình đi một bên luyện hóa thương thế." Nói xong, bàn tay hắn vung lên, lập tức hai cái tụ khí đan hướng về Lăng Phá Thiên Phương hướng bắt tới. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không đau lòng cái gì tụ khí đan, bởi vì ban đầu ở Viễn Cổ rừng rậm đạt được số lớn dược liệu, tụ khí đan loại này đệ giai đang dự trữ, trong tay hắn còn nhiều, rất nhiều. T. Tại đưa tay tiếp nhận hai cái kia tụ khí đan sau, Lăng Phá Thiên lập tức trên mặt bảy biển ra một vết không thể tưởng tượng nổi. Cái này hai cái đan dược dược hiệu có thể so với linh phẩm đan dược, không nghĩ tới thanh niên này vừa ra tay chính là cho hắn hai cái, vậy mà như thế hảo phóng. Hắn không khỏi thận trọng dò hỏi: "Đại sư, đan dược này quá trân quý, lão phu không dám bạch bạch tìm lấy, xin hỏi ngươi cần gì rạng tù lao?" Chu Dịch cười nhẹ một tiếng: "Bản tọa mong muốn đồ vật, các ngươi lăng già có thể cầm được ra sao?" Lăng Phá Thiên lập tức sắc mặt đỏ lên, câu nói này cũng là nói tới hắn trong tấm cảm, bây giờ lăng gia xuân dốc, thật đúng là không có cái gì bảo bối có thể vào một vị linh phẩm đan sư tầm mắt. Bất quá tại trầm ngâm hồi lâu sau, hắn bỗng nhiên cắn răng, giống như là hạ cực lớn quyết tâm nói: "Đại sư, chúng ta lăng gia lúc trước đạt được một khối hiếm thấy trấn phẩm, thiên phong thành gần như không tồn tại." Nếu là đại sư thật có thể trợ giúp chúng ta lăng ra thoát ly khốn cục, ta nguyện hai tay giơ lên. Chu Dịch sau khi nghe xong, không khỏi trong hai mắt dần hiện ra một tia dị sắc. Chương 663, nỗi giận diệp ra lão tổ, chương 663, nỗi giận diệp ra lão tổ. Diệp gia Sơn Trang tu kiến tại trong chưởng đoạn mạch Sơn phía trên, trong núi mây mù phiêu miểu, linh khí lượn lờ, là nam thiên vực tu sĩ trong miệng nổi tiếng tiên sơn phúc địa. Bây giờ Sơn Trang trên quần trường, diệp gia những cao thủ ngay tại thao luyện lấy một chút luyện khí sĩ đệ tử, thậm chí một chút tu vi cao thâm các sư huynh, đã tại sơ bộ luyện tập ngự kiếm thuật, bộ dáng anh tư bừng bừng phấn chấn. Loại này hổ đã nội tình, không hổ khiến cho Diệp gia trở thành thiên phong thành bá chủ. Mà ở một bên, cũng có được một chút tăng lực cùng đạo sĩ, đang yên lặng quan sát lấy, tựa hồ là cái khác hai sơn tu sĩ. Cũng liền tại lúc này, theo Lăng gia trốn về đến đám kia Diệp gia các đệ tử hoàng hoàng trương trương chạy lên sơn, bộ dáng hoảng sợ, lập tức đưa tới không ít đệ tử chú ý. A, mấy người này thế nào cũng ấp súng giống như bị người hù dọa a. Nhìn thấy chật vật mấy người, Tam Sơn các đệ tử tiếng cười nhạo đúng lúc đó vang lên, dường như đang cười nhạo lấy nhóm người này, bộ dáng buồn cười. Quả nhiên Một vị sơn trang sư huynh mặt âm trầm đi lên phía trước, đối với mấy người quan lớn, làm cản. Chúng ta Vạn Kiếm Sơn trang chính là danh môn chính phái, từ trước chú trọng dáng vẻ, các ngươi có mấy người hoàng hoàng trương trương leo lên núi, có thể thống gì? Hiện tại Tam Sơn lão nhân ngay tại trong đại sảnh, cùng một chỗ thảo luận như thế nào hướng tiên nhất tông bản giao dịch liệu sự tình, những người lên núi đệ tử vội vội vàng vàng một màn, đưa tới không ít cái khác hai sơn đệ tử tiếng cười nhạo, đây không phải có sai lầm bọn hắn Vạn Kiếm Sơn trang uy phong sao? Không nghĩ tới cái này, mấy tên diệp gia đệ tử vẫn như cũng là vẻ mặt vội vàng, tích liệt thở dốc nói, sư huynh chính ra Chúng ta phải có Thiên đại tin giữ bẩm báo trưởng môn. Thiên đại tin giữ? Cái kia sư huynh hơi sững sờ, sau đó liếm liếm qua miệng, vẻ mặt nghi ngẫm, nói, chẳng lẽ là bây giờ Lăng Gia chi hành, Lăng Gia người bị cái người điên kia cho giết sạch. Trong miệng hắn tên điên, dĩ nhiên là chỉ kia có chút điên lang phá quân. Vừa nghĩ tới Lăng phá quân kết cục sau, mấy tên Diệp Gia đệ tử thân thể run rẩy lợi hại hơn, vội vã không nhịn nổi nói, sư huynh không nên hỏi nhiều, Lăng Gia đã xảy ra thiên đại chuyện, nhất định phải chính miệng nói cho trưởng môn mới được. Tên sư huynh kia lập tức nhíu nh mày, bất quá vẫn là tay chỉ Diệp Gia đại sảnh, nói, khuyên các ngươi vẫn là đừng đi bây giờ hái thuốc đại hội thất bại, trưởng môn đang cùng cái khác nghị lao thảo luận như thế nào hướng thiên nhất tông gia độ. Có thể hắn còn chưa nói xong, liền đột nhiên im bặt mà dừng. Bởi vì kia mấy tên diệp gia đệ tử đã sớm chạy vội hướng về phía diệp gia đại sảnh. Nhìn thấy khác thường như vậy một màn, khiến cho người sư huynh này hừ lạnh một tiếng, trong lòng cảm thấy một tia không ổn. Ánh mắt của hắn nhìn qua kia dần dần từng bước đi đến mấy người, không khỏi nghĩ nó nói, "A, thế nào không có gặp Tam công tử trở về." Bất quá hắn chợt lắc đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều. Đoán chừng Tam công tử đang cùng kia Lăng gia tiểu thư ở vào cao hướng đâu, dù sao cái sau so ham Lăng gia tiểu thư mỹ mạo cũng không phải một ngày hai ngày. Vệ phân Diệp sợ Vân bỏ mình chuyện, cơ bản không còn hắn phạm vi suy tính bên trong, bởi vì Thiên Phong Thành cho tới bây giờ không có người, dáng đuổi bọn hắn Diệp gia đệ tử ra tay. Diệp gia đại sảnh ở vào thiên cung phía dưới, Đoạn Mạch Sơn đỉnh phong. Trong tính đường trang trí mười phần xa hoa, giường cột chạm trổ, đại trụ phía trên càng là có rồng bay phượng múa pho tượng, sinh động như thật, quanh mình có đàn hương thiêu đốt lên, mùi thơm tràn ngập, hơi khói lờ lờ. Rộng rãi đại sảnh, nếu là đơn thuần diện tích lời nói, không thể nghi ngờ là muốn so lăng gia trung đường đại xuất gấp ba không ngừng. Tại bây giờ một màn bên trong, bầu không khí lại có vẻ vô cùng trang nghiêm. Thủ vị phía trên Diệp gia lão tổ, vẻ mặt nặng nề, tại hắn phía dưới hai cái ngồi trên đế, phân biệt ngồi tham tiền tựu nhân, cùng vô cực quân chủ. Ba người đều là túi đầu trầm ngâm không nói, chính là bởi vì lần này hái thuốc đại hội mà làm bị thương đầu óc. Trong thính đường, còn đứng thẳng Diệp gia đời thứ 3 bên trong kiệt xuất nhất thiên tài, Diệp Lưu Vân. Diệp gia lão tổ trầm ngâm một phen sau, khẽ thở một hơi, ngữ khí có chút nặng nề nói: "Ai, lần này hái thuốc đại hội không chỉ có tổn thất to lớn, đào được dược liệu càng là cực kỳ bé nhỏ, xa xa không có đạt tới thiên nhất tông yêu cầu. Vân nhi, đoán chừng ngươi sau khi trở về, phải thật tốt giống ngươi sư tôn giải thích một phen." Trong lòng của hắn có chút bất tâm, lo lắng lần này xuất sư bất lợi, rất có thể ảnh hưởng diệp gia cùng Đan Vương phục thanh vân giao tình, càng là hô ngưỡng cháu của hắn Diệp Lưu Vân, đã mất đi đối phương yêu hái. Muốn thật sự là như vậy, lúc này mới thành bọn hắn Diệp gia đương kim lớn nhất tổn thất. Dưới đài, Diệp Sở Vân nắm chặt song quyền, tại hít sâu vài khẩu khí, miễn cưỡng duy trì trấn định nói, hồi bẩm tổ phụ, lần này yêu tộc phục kích chuyện đột nhiên xảy ra, đoán chừng tin tức truyền đến Tiên Nhất Tông, cũng biết chấn động một thời, về phần sư Tôn Bệ Địa, có lẽ còn là có thể lý giải. Mặc dù Diệp Lưu Vân những lời này nói phong khinh vân đạm, nhưng là tại nội tâm nhưng lại xa xa không giống bề ngoài như vậy bình tĩnh. Lần này hái thuốc thu hoạch không được năm trước 1 phần 5, cho dù là tao ngộ hiếm thấy biến cố, nhưng rơi xuống trên đầu của hắn, cũng tuyệt đối sẽ ảnh hưởng hắn sư tôn đối với hắn một chút cái nhìn, càng là tại trong lúc vô hình cho hắn gán một cái làm việc bất lợi thế tuổi. Hắn hiện tại hận không thể xông vào viễn cổ giường rệm, tự tay đem những cái kia đáng hận đám yêu tộc làm thịt, dùng cái này để phát tiết phẫn hận trong lòng. Ở một bên tham tiền thượng nhân cũng là quên nhủ, Diệp công tử không cần lo lắng tiền trình của ngươi, đến lúc đó ba người chúng ta tự sẽ thương một phen, hướng thiên nhất tông giải thích rõ ràng lần này tình trạng. Liên vô cực quan chủ cũng là bất đắc dĩ nói, yêu tộc lần này tập kích bất ngờ thuật chuyện đột nhiên xảy ra, cũng trách tại chúng ta không có phòng bị, han cắm đầu thua thiệt. Diệp Lưu Vân Miễn cứng kéo ra một cái so với khóc còn khó nhìn hơn nụ cười, Ôn Quân Đạo, mây trôi đang tạ hai vị tiền bối lão ý, thực sự vô cùng cảm kích. Hắn vừa định đang nói cái gì, chợt phát hiện Diệp gia lão tổ lông mày thật sâu nhíu lại, hắn không khỏi hỏi, tổ phụ, xảy ra cái gì? Diệp gia lão tổ lắc đầu, nhưng ở từ nơi sâu xa bỗng nhiên nhiều một tia phiền não, sắc mặt hắn có chút âm trầm nói, chúng ta Diệp gia đời thứ 3 bên trong, nhất định đã xảy ra một chút biến cố. Hắn vừa rứt tiếng trong náy mắt, trong đại sảnh liền tùy tiện xông vào một nhóm đệ tử, chính là từ lang gia trốn về đến mấy cái kia. Mấy người đến sau, cũng không để ý cùng cái gì lẽ nghi, hoảng hốt hét lớn, "Chưởng môn, việc lớn không tốt." Đột nhiên phát sinh một màn, Dương Tam Sơn lão tổ cùng Diệp Lưu Vân đều là nhíu mày, sắc mặt biến khó coi. Diệp gia lão tổ càng là quát khẽ một tiếng nói, "Làm càn, ta Diệp gia nam nhi đỉnh tiên lập địa, các ngươi vội vội vàng vàng, còn thể thống gì?" Cùng lúc đó, một cú khó có thể tưởng tượng uy áp quét sạch hướng về phía sông tới mấy người, chỉ nghe phù phù một tiếng. Kia mấy tên Diệp gia đệ tử không chịu nổi cố uy áp này, trực tiếp quỳ trên mặt đất, thần trí thoáng thanh tỉnh lại, vội vã không nhịn nổi nói, hồi bẩm trưởng môn, lần này lăng ra một nhóm, sẽ ra chuyện lớn. Thế nào? Diệp gia lão tổ hai mắt nhíu lại, tức giận nói, chẳng lẽ lần này cho lăng ra chút trò chuyện, còn có thể thất bại không thành. Tại trong sự nhận thức của hắn, Lăng Phá Thiên đã bị hắn trọng thương, chẳng làm được trò trống gì, lăng ra bên trong cũng căn bản không có cao thủ gì, điều động kia Lăng Phá quân đi trưởng khống lăng ra, 10 phần chắc chín, huống hồ còn có cháu trai của hắn Diệp Sở Vân tự mình đi trấn trận, tuyệt đối là vạn vô nhất thất cục diện. Chẳng lẽ nửa đường còn có thể đã xảy ra biến cố gì không thành? Một gã Diệp gia đệ tử chần chờ một lát, run rẩy nói, "Bẩm trưởng môn, lần này hoàn toàn thất bại, bởi vì Lăng gia mời tới một vị cao nhân." Tam Sơn lão nhân hai mặt nhìn nhau, giữ im lặng, nhưng trong lòng thì mười phần tính thượng. Cũng là dưới đại diệp lưu vân trong mắt tinh quang lóe lên, tới một tia hứng thú, hỏi, "Xin hỏi mời tới là phương nào cao nhân? Thực lực như thế nào?" Hắn nghĩ thầm nói, tại đương kim thiên phong thành ở trong, hắn Diệp gia chính là tiên Còn không người dám cùng Diệp gia lão tổ chống lại, chính là Nam Thiên vực cái khác hai sơn trưởng môn cũng đều ở vào trong đại sảnh, lăng ra chỗ nào mời tới cao thủ. Coi như Nam Thiên vực bên trong mấy vị kia lão bất tử, mong muốn đem Ninh Nuốt Ngã vào trên địa bàn của hắn đến, cũng muốn cân nhắc một chút hậu quả. Cái kia Diệp gia đệ tử không dám dấu giếm, đành phải cung kính hồi đáp, người cao nhân kia không có nói rõ bất luận, nhưng là bộ dáng nhìn quá trẻ tuổi, cùng chúng ta không sai biệt lắm, nhưng là Lăng Phá Quân chặt hắn 108 kiếm cũng không thể tổn thương hắn mấy mai, đối phương chỉ là duỗi đôi tay, liền đem Lăng Phá Quân đánh chết. Vừa mới nói xong, đại sảnh đáng người một mảnh nghi lặng. Diệp Lưu Vân tối đầu nhíu mày, không biết rõ nghĩ đến thứ gì, chính là Liển Tam Sơn lão nhân cũng hơi kinh ngạc, trong ánh mắt để lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi đến. Diệp gia lão tổ càng là hơi kinh ngạc cùng không hiểu, Lãng Phá Quân mặc dù không vào cửa hắn tầm mắt, nhưng nói cho cùng cũng là luyện khí bảy tầng cao thủ, làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện nhường một thanh niên dễ chết? Hắn càng là lông mày cau lại, 108 kiếm đều chặt bất tử thanh niên kia, chẳng lẽ là một gã cường hãn thể tu? Mấy tên Diệp gia đệ tử vội vàng nói, chính là thể tu. Diệp gia lão tổ càng kinh ngạc hơn, ánh mắt lấp lóe chạy qua sau, nhìn về phía một bên tham tiền thượng nhân, vẻ mặt trầm trồ nói: Tượng nhân, chẳng lẽ việc này, các ngươi Phật môn nhúng tay? Tại Diệp gia lão tổ kiến thức bên trong, thể tu bên trong nội tướng nhất, không ai qua được Nam Thiên vực tham tiền tự, chùa chiến bên trong từ trước tôn trọng hành luyện công phu, các hòa thượng cường hãn thể chất tại Nam Thiên vực càng là có một phong cách riêng. Nhưng cho dù là như thế, Diệp gia lão tổ cũng cảm thấy, không có cái nào luyện khí hòa thượng có thể ngăn kháng 108 kiếm đều không mảy may thương tổn. Hắn nhưng là nhớ mang máng, kia Lăng Phá quân bên Hông Leo là một thanh hạ phẩm linh kiếm, uy lực không tầm thường. Tham tiền tượng nhân đang đối mặt Diệp gia lão tổ đặt câu hỏi, gọn gàng dứt khoát lắc đầu, Diệp Vinh sao lại nói như vậy? Thiên Phong Thành là địa bảo của ngươi, lão tăng như thế nào phải người nhúng tay? Cái này khiến Diệp gia lão tổ càng thêm không hiểu. Ngay tại hắn muốn hiểu càng thêm kỹ càng chuyện thời điểm, một vị khác Diệp gia đệ tử trực tiếp hăm mất, càng la khóc kể lễ, cầu trưởng môn cho chúng ta làm chủ a. Thanh niên kia cuồng vọng đến cực điểm, tại giết Lăng Phá quân về sau, Sở Vân công tử không phục, liền lên trước cùng đối phương tỉ thí một phen, không nghĩ tới thanh niên kia trực tiếp ra tay đoạt, đem Sở Vân công tử cũng cùng nheo giết. Đại sảnh một mảnh xôn xao, đám người sắc mặt kỳ biến, dám giết Diệp gia đời thứ 3 dòng chính người, trước lúc này còn chưa bao giờ xuất hiện qua. Cái gì? Tony ta sợ mây cũng bị giết. Diệp gia lão tổ hơi sững sờ, trong nháy mắt bão nổi. Lúc trước lăng phá quân cái chết, hắn còn vẫn có thể giữ vương tình táo, dù sao không thân chẳng quen, đối phương bất quá là trong tay hắn một quân cờ, nhưng nghe thấy nhà mình cháu trai bị giết tin tức sau hắn coi như ngồi không yên, một buồn lửa giận trong nháy mắt bạo tạc, tựa như núi lửa phun trào đồng dạng. Một cỗ khó có thể tưởng tượng nội khí lập tức quét sạch cả toàn đại đường, nhưng ở đây tất cả mọi người đều rõ ràng cảm nhận được một cỗ tựa như tận thế giống như sát khí, dường như trong khoảnh khắc liền có thể uy hiếp diệt tất cả. Tham tiền tượng nhân cùng vô cực quan chủ hai mặt nhìn nhau đều là thấy được trong mắt đối phương nghiêm trọng, theo bọn hắn nghĩ, lấy Diệp gia lão tổ sĩ sĩ tất báo tính cách, chỉ sợ hôm nay lăng gia liền phải máu chảy thành sông. Quả nhiên, một màn kế tiếp, ngay tại hai người trong dự liệu. Chỉ thấy Diệp gia trong đại sảnh một đạo hồng quang hiện lên, vượt qua đám người, bay ra ngoài cửa, càng là trực trùng vận điêu, đột nhiên hóa thành lưu tinh, hướng về Lăng gia phương hướng bay đi. Ngay tại lúc đó, Diệp gia lão tổ lưu lại lời nói mới vừa vặn vang văng lên, lần này bất luận là ai, ta nhất định phải nhường Lăng gia chó gà không tha. Chương 664, chu dịch thân phận, chương 664, chu dịch thân phận. Đoạn mạch sơn dưới trong phường thị, đám người rộn rộn dàn dàn như nước chảy. Những người lưu lượng trong nháy mắt im bặt mà dừng, tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, chỉ thấy một đạo hồng quang xẹt qua chân trời, như là sao băng kéo lấy thật dài đuôi lửa, hướng về phương tây mà đi. Tất cả tu sĩ trong lòng đều sinh ra vô hạn cảm khái, tại Thiên Phong Thành ở trong, có thể ngự không phi hành, coi như chỉ có kia không ai bị nội Diệp gia lão tổ. Nhưng cũng có chút người khó hiểu nói, à, Diệp gia vị kia từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần, rất nhiều năm không hỏi thế sự, lần này sốt ruột ra ngoài, đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra? Có luyện khí sĩ nhìn về phía Diệp gia lão tổ tiến về phương hướng sau, lông mày thật sâu nhíu lại, lão tổ kia là lão tới, thật là lăng gia phương hướng a. Không ít người mặc dù không biết rõ đương kim chuyện gì xảy ra, nhưng là lão tổ đích thân tới lăng gia, đây tuyệt đối là một cái không thể coi thường chuyện, tin tưởng lăng gia tiếp xuống vận mệnh, coi như ý vị sâu xa. Trên đường phố đám người tại An Tĩnh mấy hơi về sau, lại lần nữa khôi phục một mảnh náo nhiệt, ồn ào cùng tiếng ồn ào bên tai không dứt, thanh âm so trước đó còn mu lớn, kia vài tiếng nghi hoặc cũng là bị sinh sinh trùng xuống. Tại hiện tại lăng gia bên trong, mỗi người đều chăm chú mà đối đãi, toàn bộ tinh thần đề phòng. Lăng Gia cùng Diệp Gia đánh nhiều năm như vậy quan hệ, Lăng Phá Thiên vẫn là hiểu rõ đối phương tính nết, tôn nhi của mình chết thảm, tin tưởng Diệp Thương Lan tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiếp tiếp, chờ đợi bọn hắn Lăng Gia, chính là trước nay chưa từng có kiếp nạn. Bây giờ Lăng Thi Ngữ cũng là tại Chu Dịch trợ giúp Hạ Thanh tỉnh lại, mặc dù thương thế trên người toàn bộ khỏi hẳn, nhưng là cặp kia gương mặt xinh đẹp vẫn như cũng là có chút chán bệnh. Nàng rúc vào Lăng Phá Thiên bên cạnh, non mịn tay nhỏ chăm chú nắm đối phương ống tay áo, dùng cái này để biểu hiện trong lòng kia kia khẩn trương. Trong tầm hiểu biết của nàng, Chu Dịch tại chính mình hôn mê sao làm những chuyện như vậy, thật sự là quá mức hoảng sợ, thậm chí ngay cả Diệp Sở Vân cũng giằng rứt, loại chuyện này, đặt ở bình thường nàng đều là nghĩ cũng không dám nghĩ. Tới, Lang gia đám người phía trước nhất, Chu Dịch bỗng nhiên đứng lặng ngế, bỗng nhiên ở giữa, một đạo cảnh giác âm thanh truyền vào trong tai của mọi người. Tại ánh mắt của hắn hy vọng chỗ, chân trời phía dưới, một chút hồng quang cấp tốc bay tới, tiếng xé gió bên tai không ngừng rực. kia cỗ kinh khủng khí thế, dù cho ở xa ngoài 10 dặm, cũng là nhường đám người cảm nhận được một loại không cách nào lời nói cảm giác các bác, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Hồng quang kéo lấy thật dài đuôi lửa. Tại mọi người trong tầm mắt, càng ngày càng gần. Lăng Gia tất cả mọi người ở đây, tại nhìn thấy một màn này sau, trong nháy mắt biến tay chân thất thố lên, nếu không có Lăng Phá Thiên trấn nhiếp, chỉ sợ sớm đã dọa đến kẻ gia quần rồi. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh diệp gia lão tổ a, thinh nộ mà đến, làm không tốt, bọn hắn Lăng Gia lần này đều muốn có tai họa diệt môn. Lăng Phá Thiên nhìn như trấn định, nhưng trong tay áo hai tay cũng đều tại mơ hồ run rẩy, ánh mắt của hắn nghiêm trọng, to như hạt đậu mồ hôi lạnh không ngừng mà theo trên trán nhỏ xuống. Hắn đây là thân làm nhất gia chi chủ, lần thứ nhất cảm nhận được trước nay chưa từng có to lớn cảm giác nguy cơ, giống như đại nạn lâm đầu. Sinh tử sắp đến. Hắn quay đầu, muôn vàn khó khăn nhìn về phía Chu Dịch, thanh âm đều đang run rẩy, đại sự, ngài có mấy phần chắc chắn ngăn lại hắn. Diệp gia lão tổ, uy danh truyền xa, là thực sự chốc cơ cảnh giới, là bọn hắn hiện tại lăng gia căn bản là không có cách đối kháng, có khả năng làm, chính là đem toàn bộ hy vọng ký thác vào Chu Dịch trên thân. Nếu là đối phương cũng không có cách nào lợi nói, lăng phá thiên cũng là minh bạch, hôm nay liền chỉ biết là bọn hắn lăng gia hủy diệt ngày. Trận đấu còn không có khai hỏa, mọi người ở đây liền cơ hồ lâm vào sụp đổ, lĩnh viện bên trong, tràn ngập là một cố tuyệt vọng bầu không khí. Mà tại cỗ này tuyệt vọng bầu không khí bên trong, Chu Dịch gầy gò thân thể vẫn như cũ lộ ra không có chút rung động nào, hắn con ngươi nhìn về phía không trung, thậm chí trong đôi mắt tinh quang chợt hiện, còn mang theo cùng đánh một trận thất vọng. Đầu hắn cũng không trở về, chỉ để lại cho tất cả mọi người một cái không tính trọng lượng lưng, đưa khí lạnh lạnh nói, tại bản tọa trong mắt, Diệp gia lão tổ vẫn còn không tính là cái gì lại đàng, một mình ta giết hắn đủ để. Chu Dịch trong mắt đại năng, không chỉ có riêng là có được phá vỡ sơn lập biện thực lực, bởi vì những cái kia kia chỉ là phổ biến tiểu tu sĩ. Mà chân chính đại năng, là động một tí ở giữa lấy sao trời làm vũ khí, lấy đầy trời tinh hà là chiến trường thông thiên cường giả. Tại kinh nghiệm loại kia cấp bậc chiến đấu sau, lại trái lại một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, vậy thì tựa như túi đầu nhìn xuống một cái lâu nghĩ. Loại này tự ngạo, dường như bẩm sinh, càng là xâm nhập chu dịch quốc thủy. Tại hắn đạo tôn trọng sinh trước mặt, bất kỳ thiên kiêu đại năng quái mang, đều sẽ trong nháy mắt lạm đạm phai mờ. Quản ngươi cái gì trúc cơ kim đan, chỉ cần cho bản tọa đầy đủ thời gian, một cái tay liền có thể nghiền ép ngươi đến chết. Cho dù hắn bây giờ phong ấn tu vi lại như thế nào, đường xa mà đến Diệp gia lão tổ, trong mắt hắn, vẫn như cũ yếu đáng thương, không thể cho hắn mang đến uy hiếp. Có lẽ Chu công tử thật có thể chứ? Lăng Hi ngữ giờ này phút này Nhìn qua chu dịch bễ nghệ tất cả bối cảnh, suy nghĩ xuất thần, trải qua mấy ngày nữa ở chung, nàng cũng là có chút minh bạch, đối phương mặc dù cuồng ngạo, nhưng cũng không phải là một cái ưa thích nói mạnh người. Nói là làm, là đối phương hấp dẫn nhất nàng địa phương. Dù là vì bọn hắn lăng ra, đối phương cam nguyện đi đắc tội kia không thể leo lên được ra. Cảnh tượng trước mắt không ngừng mà biến hóa, hừng quang tiếp cận. Tại mấy cái lấp loé ở giữa, một đạo lưu tinh liền mạnh mẽ hướng về lăng gia rơi xuống mà đến, dịp ra lão tổ người còn chưa tới, trường kiếm bên hông liền đột nhiên ở giữa phát ra một đạo thế lương kiếm minh, dường như đã nghe thấy mùi máu tươi. Không kiềm chờ đợi mong muốn chém giết ở đây tất cả mọi người. Là cái nào nghi xúc, giết chết ta Tôn Nhi. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hoàng Quang cũng không có rơi đập đại địa, mà là vững vàng dừng ở làn da giữa không trung phía trên, Diệp gia lão tổ ánh mắt thịnh nộ nhìn xuống ở đây tất cả mọi người. Kia trong con mắt lưu truyền oán độc cùng sát ý, tựa như vạn năm không thay đổi hàn băng. Chưa chiến mà khuất nhân chi binh. Cơ hồ tất cả mọi người tại đối phương ánh mắt có chút liếc nhìn phía dưới, lạnh mình hồn bay, liền hai chân đều đang phát run, hận không thể trong nháy mắt quỳ lạy trên mặt đất, hướng đối phương dập đầu cầu xin tha thứ. Nhưng ngay tại bầu không khí như thế này bên trong, Chu Dịch dường như không nhận ảnh hưởng, tự nhiên mà vậy ngừng đầu lên, ánh mắt bên trong mang theo một cố khinh miệt, châm trọng nói, lao giả, là cháu của ngươi đang chết, ngươi hẳn là cảm tạ bản tọa, tự mình đem hắn đưa đi và hắn sinh con đường. Chu Dịch đây là biến tướng thừa nhận, Diệp sở vân chính là hắn giết chết. Tiểu xuất sinh, là ngươi. Diệp ra láo tổ khôn mặt trong lúc đó âm trầm tới không thể kèm theo, quả nhiên ngươi chính là cái kia người từ bên ngoài đến. Hiện tại nhìn chăm chú về phía Chu Dịch khuôn mặt này sau, càng xem càng quen thuộc, cuối cùng trong óc đột nhiên ở giữa linh quang chợt hiện, nhớ tới Chu Dịch đến chỗ, ngày xưa rừng rậm biến động lớn bên trong, hắn nhưng là không chỉ một lần gặp được Chu Dịch. Đối phương chính là cái kia cùng rừng rậm yêu tộc làm bạn người từ bên ngoài đến. Diệp Gia lão tổ những lời này rơi xuống về sau, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là tại Lăng Gia bên trong cũng lạ chuyện ra một manh xuân sao? Đã từng phóng hiện người từ bên ngoài đến, bị Nam Tiên vực truyền thần hộ kỳ thần, truyền thuyết đối phương tu vi đã đạt đến có thể đánh vỡ không gian bích trướng tình trạng, càng là hàng phục trong rừng rậm hung danh hiển hách thanh sĩ bằng vương. Chương 665 Giang Phong, chương 665, Giang Phong. Cái gì? Chu công tử, chính là kia thần bí người từ bên ngoài đến. Ở một bên Lăng Thi Ngữ hoa dung tất sắc, kinh ngạc bừng kiến miệng nhỏ. Nàng nhìn về phía Chu Dịch trong ánh mắt, lộ ra đồng đẩm không thể tưởng tượng. Bởi vì đối với nàng mà nói, phá giới mà đến tiên ngoại người thân phận, quá mức rung động. Loại kia thủ đoạn, chính là tam lão lão tổ đều làm không được a, càng là có truyền muốn nói, đối phương đã cùng viễn cổ rừng rậm đám yêu tộc làm bạn, là nhân loại phản đồ. Lăng Thi Ngữ nhìn chằm chằm Chu Dịch gương mặt, suy nghĩ xuất thần, càng nghĩ càng sợ hãi, trong lòng càng là nổi lên sóng biển ngập trời. Nàng lờ mờ còn nhớ rõ, lần thứ nhất nhìn thấy Chu Dịch tại điểm, chính là tại viễn cổ rừng rậm chỗ sâu, hơn nữa đối phương đang ở tại đạo thiên lôi này hạ xuống địa phương. Lúc trước nàng còn tưởng rằng đây hết thảy đều là ngẫu nhiên, nhưng bây giờ cẩn thận hồi tưởng lại, cảm giác suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực, chỉ sợ kia mấy đạo thiên lôi chính là vì bổ đối phương mà hạ xuống. Long của nàng bây giờ loạn như tê dại, trên mặt biểu lộ cũng là biến nửa vui nửa buồn. Nàng không nghĩ tới ngẫu nhiên ở giữa cứu một thanh niên, lại là nam thiên vực đông đảo tu sĩ đau khổ tìm kiếm người từ bên ngoài đến, mà càng quá ly kỳ chính là, chính mình còn đem đối phương cho dẫn tới lăng ra đến. Có lẽ Chu Dịch liên thân, mới là thiên phong thành trước mắt biến số lớn nhất a. Giữa sân phát sinh tình cảnh, không thể kìm được Lăng Thi Ngữ làm nhiều cân nhắc, dù sao hiện tại Chu Dịch là đứng tại bọn hắn lăng ra bên này, tính được là làm một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Trên bầu trời, Diệp gia lão tổ đang nghe Chu Dịch chính miệng thừa nhận thân phận của mình sau, sắc mặt thay đổi liên tục, nội khí không tăng phản giọng nói, tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, dám giết ta dòng dõi, rõ, cái kia chính là muốn chết. Diệp gia lão tổ thanh sắc câu lệ. Tu vi tới hắn loại cảnh giới này về sau, xem như tiến cảnh vô cùng chậm chạp, cái này Chu Dịch đã có thể phá giới mà đến. Hắn thấy tuyệt đối là người mang không gian bí pháp, là hắn đột phá hiện tại cảnh giới mấu chốt. Hắn đang lo tìm không thấy tung ảnh của đối phương đâu, không nghĩ tới đối phương chính mình đưa cửa, đồng thời cho hắn thảo phạt đối phương một cái lý do quang minh chính đại. Giễu hắn giập ra giọng giễu, hắn báo thủ đương nhiên. Chu Dịch ngẩng đầu thản nhiên nói, "Chúc Cơ Tu sĩ rất lợi hại phải không? Bằng như ngươi loại này gà đất chó sành, là giết không được bản tọa." Đồng tử của hắn bên trong tràn ngập nồng đậm khí miệt. Chúc Cơ Tu sĩ tại Thiên Phong Thành Đô để độc bá nhất phương, nhưng ở trong mắt của hắn như là heo chó đồng dạng, tiện tay giết đi, không có chút nào khiêu chiến độ khó. Cái này tra phúng Nhưu Diệp gia lão tổ càng thêm phẫn nộ, quát: "Vật nhỏ, ngươi đừng nói mạnh miệng, ngoan ngoãn cùng ta về Diệp gia chịu tội, còn có thể để ngươi chết dễ dàng một chút, nếu không hiện tại liền để ngươi hại cốt không còn." Chu Dịch không nhịn được quát tay áo, muốn đánh liền đánh, chớ nói nhảm nhiều như vậy. "Tốt tốt tốt, ngươi đây là Minh ngoan bất linh." Diệp gia lão tổ trong chốc lát một tiếng quát lớn, đã đối Chu Dịch hoàn toàn mất kiên trì. Hắn không chần chờ nữa, trường kiếm trong tay tựa như có linh tính đồng dạng vang lên tiếng loảng loảng, theo hắn vây tay một cái, nguyên thân như cuồn phong cuồn quận đồng dạng kiếm khí lập tức đổ xuống mà ra, che lượn nửa bên bầu trời. Kiếm khí nhất truyện, đột nhiên ở giữa không trung biến thành một cái dương cánh phượng hoàng. Phượng hoàng dương cánh, chọn vẹn mấy chục trượng, làm nóc lên kia cao ngạo đầu lâu thời điểm, một nháy mắt liền cho ở đây tất cả lang gia người, mang đến không có gì sánh kịp rung động. Cái này, đây mới là thật chúc cơ một kiếm a. Chết ạ, chúng ta chết chắc. Lang gia đình viện bên trong, có đứa nhỏ tiếng khóc rống, nữ tử tiếng thét chói tai, võ giả tiếng la khóc, lang gia tộc lao nhọn, cố tự trấn định tự nhiên thanh âm. Cũng may mắn có lang gia gia chủ trấn trận, nếu không vẹn vẹn bằng vào một kiếm này chi uy, cũng đủ để cho ở đây lang gia người lâm vào sụp đổ. Trên bầu trời kia hoa lệ mà rung động tri thức, giống nhau nhường Lăng Thi Ngữ dọa cho phát sợ, nàng hai tay bắt lấy Lăng Phá Thiên cánh tay, thân thể mềm mại không ngừng mà phát run. Cái này từ nhỏ không am hiểu tu luyện Lăng gia tiểu thư, lúc nào thời điểm gặp qua khủng bố như thế tri thức, còn bên cạnh biểu ca Lăng Hải càng là dọa đến hai chân run rẩy, trực tiếp ngồi phịch ở trên mặt đất. Tới loại thời điểm này, Lăng Thi Ngữ còn nhớ Chu Dịch, cố tự trấn định nhỏ giọng nói, "Chu công tử, Diệp gia lão tổ thật là thực sự trúc cơ cường giả nha, đối mặt với loại này không thể địch nổi thủ đoạn, chúng ta vẫn là đạo mệnh đi thôi." Trên thực tế nàng cũng minh bạch, hiện tại coi như đạo mệnh cũng không kịp. Nhìn xem tiểu nữ hài này cố tự trấn định bộ dáng, Chu Dịch mỉm cười, không có việc gì, bất quá là điều trừng tiểu kỵ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Nhưng vô số lăng gia người tại nhìn thấy một màn này, sắc mặt rất kinh hoàng, càng là có một cỗ tuyệt vọng tự nhiên sinh ra, thực sự đè nén không được trong lòng sợ hãi, trực tiếp quỳ trên mặt đất run lên bẩy, càng là liều mạng họ hét nói: "Cầu diệp gia lão tổ chuột tội a! Cái này không liên quan gì đến chúng ta, đều là thanh niên này tạo người ta." "Đúng vậy a, muốn giết cứ giết hắn a, vùng tha chúng ta những này người vô tội a." Chúng bên lăng gia người như thế tham sống sợ chết một màn. Khí Lăng Thi ngự thẳng dưới nước mắt, mạnh mẽ trừng mắt về phía bọn họ nói, các người đám người này tại sao có thể dạng này? Đối mặt với Lăng gia tiểu thư giận dậy, những cái kia Lăng gia người chỉ là sắc mặt bên trên hiện lên một tia xấu hổ, nhưng rất nhanh liền bị che đậy đã qua, bất luận Chu Dịch là thân phận là gì, có thể còn kém rất rất xa diệp gia lão tổ cho bọn họ mang tới nguy cơ sinh tử. Ngay cả Lăng Phá Thiên cũng là vẻ mặt e ngại, hai tay run nhẹ nhẹ, vội vàng nói, đại sư, cái này, kỳ thật hắn cũng rất hoài nghi, Chu Dịch có thể hay không đón lấy một kiếm này. Không sao, bản tọa hôm nay sẽ dạy cho cái này diệp gia lão tổ như thế nào là người. Đối mặt với Kiếm Phượng đang tới, chu dịch một phái thông dòng, vân người đứng dậy. Tại một mảnh kinh hoàng bên trong, hắn sắc mặt trấn định, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Sau khi nói xong, hắn trong mi tâm đột nhiên phun trào ra một cỗ thần hồn chi lực, giống như là sóng biển ngập trời đồng dạng, quét sạch đương trường, mãnh liệt khí thế hóa thành to lớn bàn tay, ngang nhiên cùng kia Phượng Hoàng hai hai chạm vào nhau, hiện trường giống như là đã xảy ra kinh thiên động địa lớn đồng dạng. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, kinh hãi nhìn xem một màn này. Cái này chẳng lẽ cũng là chút cơ cường giả không thành? Có Lăng gia tộc lão kết ba nói. Kiếm khí Phượng Hoàng đối thượng thần hồn cự thủ, Vẹn vẹn một mấy mắt, liền khiến cho đỉnh viện bên trong cắt bay đá chạy, loạn thạch vang khắp nơi, càng lạ liền phòng ở nóc nhà mảnh ngói đều thổi bay một thanh phiến, vô số lăng gia người tựa như trong cuồng phong lá rụng, lão đạo muốn ngã, suýt nữa bị thổi bay. May mắn lần này giao phong chiến trường chính ở vào trên bầu trời, nếu không vẹn vẹn là bẳng vào cỗ này tạo thành phong bạo, chính là có thể đem lăng gia cường giả giết chết hơn phân nữa. Giữa không trung năng lượng tan hết, gặp được lông tóc không hư hại chu dịch, diệp gia lão tổ con ngươi co rụt lại, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, khó trách là một phương người từ bên ngoài đến, mười mấy năm qua, đã có rất ít người có thể đón lấy lão tổ một kiếm này. Đối mặt với hắn, là chu dịch cặp kia sừng sững vô cùng con người. Diệp gia lão tổ không nói nhảm, tay nắm lấy thất xích trường kiếm, quát khẽ nói, "Phong." Trong tích tắc, phương viên một dặm bầu trời toàn bộ tràn ngập một cỗ lỗi lạc khí ý, nghiêm nghị sát ý nhường vô số người sởn hết cả gai ốc, sắc mặt đại biến. Không ít người thất thanh nói, Diệp gia lão tổ bắt đầu làm thật. Lăng Phá Thiên càng là vẻ mặt sợ hãi nói, "Là cái kia thanh thượng phẩm linh kiếm Phất Huy, nghe nói kia là từ một vị luyện khí đại sư giàn đúc mà thành, đúc thành ngày, thiên địa thất sắc, phong vân dâm trảo." Những năm này tức thì bị Diệp gia lão tổ không biết rõ dùng rất nhiều ít người, đã sớm biến thành một thanh hung kiếm vật nhỏ, người vô số có thể trốn. Diệp gia lão tổ thanh âm âm trầm, kiếm khí như là ông dương đại hải giống như ở trong tiên địa bành trướng lấy, dài ba thước kiếm lăng không múa, chọn, đâm, vậy, bổ, loại này thật đơn giản kiếm chiêu, lại là mang theo từng đạo kinh khủng kiếm khí chém về phía Chu Dịch, phóng thích ra một đời kiếm đạo đại năng phương pháp. Vẹn vẹn một đạo kiếm khí, chính là đủ để chém giết bất luận một vị nào luyện khí sĩ, nhưng cái này như là như mưa rông gió bão kiếm khí, có chừng hơn 10 đạo, toàn bộ hướng về Chu Dịch chỗ vương vị chút xuống mà đến. Đối mặt với kinh khủng đến cực điểm kiếm khí, Chu Dịch không chút nào lộ ra bối rối, ngược lại hào hào cười nói, tới tốt lắm. Mỗi một đạo kinh khủng kiếm khí, tại chém về phía hắn lúc, đều bị hắn tay không đỡ nát, thường thường một hai đạo kiếm khí đột phá tới trước người hắn thời điểm, tại cường hãn thần hồn lực bên trong, đều tựa như đã đá chìm đáy biển đồng dạng, ngoại trừ có thể nổi lên một chút gợn sóng bên ngoài, căn bản là không có cách tạo thành bất kỳ tính thực chất uy hiếp. Chu Dịch càng là cười lạnh liên tục nói, cái gì chó ma kiếm đạo, cho bản tọa sách dày cũng không xứng. Nhìn thấy thế công không có hiệu quả, Diệp gia lão tổ lập tức nộ khí trùng thiên, râu tóc đều dựng, "Ta nhìn ngươi có thể ngăn cản bao lâu thời gian?" Hắn cháu yêu bị giết, trong lòng hắn bây giờ tràn đầy bi thống phẫn nộ, thế phải báo thù rửa hận. Thật là ngày này kẻ ngoại lai có thể tử viễn cổ trong rừng rậm chỗ tới, hiển nhiên cũng là có không kém tu vi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn còn không có nhìn thấy Chu Dịch hiện lộ ra đan điền chân khí, nhưng chỉ là cỗ này thần hồn chi lực cùng cường hãn thể chất, liền để cho hắn cảm giác được nhức đầu không thôi. Tiểu tử này đến cùng là cái gì vậy thay? Trong một chớp mắt, một đạo vài chục trượng trận cự kiếm hoành không mà đến, cự kiếm tử khí lở lở, thanh thế to lớn, mang theo hoàng sợ không thể mạo phạm chi uy, tại mọi người kinh hãi tuyệt luân trong ánh mắt, mạnh mẽ đâm về phía Chu Dịch. Cùng kia hoành không tự kiếm so sánh, Chu Dịch thân ảnh gầy gò như là kiến hôi lớn nhỏ, lỗ ra thật sự là yếu đuối. Chuyện gì xảy ra? Đây chính là Diệp gia lão tổ thành danh một kiếm, thật lâu không có người thấy, làm sao lại xuất hiện tại Lăng gia trên không? Cái này hạo đãng cự kiếm vừa ra, đưa tới Tây nhai vô số thế gia cường giả chú mục, nét mặt của bọn hắn kinh ngạc vô cùng, có vẻ hơi khó có thể tin. Càng là có không ít người sắc mặt trắng nhợt nói, quả nhiên, Diệp gia lão tổ đây là muốn đối Lăng gia đội tận giết người ta. Uy lực như thế tuyệt luân một kiếm, tuyệt đối không phải luyện khí sĩ có thể chống lại, tại bọn hắn nhận biết bên trong, Lăng gia hiện tại, nhưng không có có thể cùng Diệp gia lão giả chống lại cường giả. Nhưng kế tiếp, vượt quá đáng người dự liệu một màn xuất hiện chỉ thấy cự kiếm kia lăng ra đại địa lúc, bỗng nhiên hai đạo hỏa hồng đại thủ phá đất mà lên, chợt vện vài chục trượng, càng lại như là mang theo hỏa diễm đồng dạng, hung hăng chộp tới thanh trường kiếm kia. Cự kiếm cùng tự thủ vừa mới giao phong, tựa như thủy hỏa bất dung như thế, hai cỗ năng lượng ầm vang ở giữa nổ tung lên, quét sạch vài dặm chân trời, khiến cho cái kia thiên không đều sinh ra một mảnh thải sắc hỗn sóng. Có cường giả kinh dị nói, kia cự thủ đến cùng là ai thủ đoạn? Thiên Phong Thành ở trong, cho tới bây giờ không ai có thể cùng Diệp gia lão tổ tranh anh a. Tại Thiên Phong Thành ở trong, Diệp gia lão tổ nương tựa theo trúc cơ tu vi, chính là nơi đó thổ bá chủ, ngự thống toàn bộ thành trì. Không một người có thể chống đỡ. Không nghĩ tới hôm nay lại có người tiếp nhận đối phương kia kinh thế hai tộc một kiếm. Một chút không biết rõ tình hình các cường giả càng lạ vẻ mặt rung động. Lăng gia lúc nào thời điểm xuất hiện như thế một vị siêu cấp cường giả. Không ít người tối đầu xuống âm thầm suy đoán, có lẽ là kia Lăng gia vị lão tổ kia trở về, cố ý đến che chở Lăng gia không nhận tai họa diện môn. Chỉ có Vương gia gia chủ vẻ mặt kiêng kỵ không sâu, trầm mặc nói, loại thủ đoạn này, chắc là kia thần bí thanh niên gây nên. Thật là khiến người ra ngoài ý định a. Dần dần xuống dốc Lăng gia bên trong, không có người nào là Diệp gia lão tổ địch, cũng chỉ có kia đột ngột xuất hiện thanh niên có thể cho lang gia mang đến như thế đảo ngược đại cục diện. Vương gia gia chủ lòng dạ biết rõ. Chương 666, Tam Sơn sẽ kết lại, chương 666, Tam Sơn sẽ kết lại. 666, sẽ kết lại. Trên bầu trời, năng lượng bỗ tạ. Ở vào dư âm nổ mạnh ở trong, Diệp gia lão tổ trước người đột nhiên dâng lên một đạo hộ thể chân khí, giống như là vỏ trứng đồng dạng, đem hắn thân thể một mực bảo hộ ở trong đó, dường như không nhận bạo tác ảnh hưởng đồng dạng, vẫn như cũ đứng sừng sững ở bầu trời phía trên. Chỉ là hắn nhìn về phía Chu Dịch ánh mắt, càng ngày càng rung động. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn song phương đã giao thủ mấy hiệp, bằng vào hắn thành danh đã lâu chúc cơ thủ đoạn Lúc đầu Thiên Phong Thành bất kỳ cường giả đều không thể ngăn cản. Thật là thanh niên này, lại là hung hăng đòi lấy. Đồng thời, từ đầu đến cuối cùng hắn ở vào cân sức ngang tài tình trạng bên trong, mặc dù Diệp gia lão tổ thừa nhận chính mình không có dùng sức toàn lực, nhưng lại trái lại thanh niên kia, có vẻ như cũng là một bộ còn lại chỗ trống dáng vẻ. Hắn không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ, thanh niên kia nhìn như tuổi còn trẻ, chẳng lẽ cũng là sâu không lượng được trúc cơ tu vi? Hơn nữa, còn không phải bình thường trúc cơ tu sĩ. Phải biết, hắn nương tựa theo trong tay thượng phẩm linh kiếm, chính là cao giai trúc cơ tu sĩ cũng có thể sẽ lên một hồi. Diệp gia lão tổ vì cái này điên cuồng ý nghĩ cảm thấy kiêng dè không thôi, trẻ tuổi như vậy chúc cơ cường giả, chỉ sợ tại đường đường nam tiên vực bên trong, đều là phượng mao luân giáp giống như tổn tại a. Bất quá, cái này khiến trong lòng của hắn sát ý càng thêm mấy liệt, địch nhân đáng sợ như vậy, hắn hôm nay tuyệt đối không thể làm cho đối phương bình yên rời đi, nếu không tất nhiên sẽ cho bọn họ Diệp gia mang đến không thể tưởng tượng tai nạn. Diệp gia lão tổ trong lòng, cũng càng là đối Chu Dịch nắm giữ trong tay bí pháp dâng lên một tia tham lam, đối phương có thể ngắn ngủi vài chục năm quật khởi cho tới bây giờ loại tu vi này, tuyệt đối có cao thâm bí pháp chống đỡ lấy. Nếu là đối phương không chịu lời nhắn nhủ lời nói, hắn không ngại tại đối phương nửa chết nửa sống tại điểm, thi triển một lần siêu hồn bí thuật. Hình tượng nhất truyện. Lăng gia lớn như vậy đỉnh viện, hiện tại đã tại năng lượng tứ ngược phía dưới biến thành một vùng phế tích, độn nát thế lương ở trong, tất cả lăng gia cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vô cùng trắng bệ. Bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản cỗ này uy lực, tất cả đều bị cuồng phong thổi bay ra ngoài, càng là không ít người trực tiếp bỏ mình tại chỗ. Nhưng Chu Dịch thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, ở thời điểm này vẫn như cũ một mình sừng sững ở đây trong đất, tựa như thật sâu cắm rễ tại sâu trong lòng đất, nhân lực không thể rung chuyển. Lăng Thi Ngự trong đôi mắt đẹp tràn đầy rung động, cái này Chu công tử quá cường đại, dường như thực lực không có điểm mấu chốt đồng dạng, vậy mà có thể cùng Diệp gia lão tổ loại này siêu cấp cường giả chiến đấu mấy cái hiệp mà không hiện xu hướng suy tàn, đối phương thật cũng là trúc cơ cường giả sao? Bản tọa nói qua, ngươi giết không được ta. Phế tích bên trong, Chu Dịch cặp kia không hề bận tâm con ngươi nhìn phía trên bầu trời, ngự khí không vui không buồn nói, một cỗ bệ nghệ thiên hạ náo khí, theo trong bộ lực hắn tản ra, hung hăng vô cùng, càng làm cho Lăng Thi Ngự không khỏi lé mắt. Lăng ra một đám người càng là sinh ra vô hạn nỗi hận, trong lòng âm thầm cảm thán, sớm biết Chu Dịch cường hãn như thế. Lúc trước cũng không dám nói rằng kia một fan hoang đường luôn luận a. Vật nhỏ chớ có can dỡ, ngươi cho rằng lão tổ liền chút năng lực ấy sao? Diệp gia lão tổ đối với loại khiêu khích này, đột nhiên phát ra hét dài một tiếng, tựa như nhận lấy vũ nhục cực lớn. Hắn tại trường kiếm múa ở giữa, nhấc lên quần phòng, đem dưới chân rất nhiều che trời cự mộc nổ tận gốc, hận không thể đệm toàn bộ thiên địa đều tung bay. Cũng liền vào lúc này, Diệp gia đông đạo các đệ tử nhao nhao chạy tới, nhìn xem giữa sân cảnh hoang tàn khắp nơi một màn, nghẹn ngào cả kinh tê lên, "Trưởng môn, đây là?" Diệp gia lão tổ ra tay, từ trước đến nay là tản nhận đến đột điểm một kích mất mạng, Thiên Phong thành bên trong những vị cao thủ kia, cho tới bây giờ không ai có thể ở trong tay của hắn đi ra một hiệp. Nhưng giữa sân phát sinh một màn, giống như là đang minh xác nói cho đám người, Diệp gia lão tổ tại thời gian ngắn giao phong bên trong, vậy mà bắt không được trước mặt vị thanh niên này. Vô số Diệp gia các đệ tử hoài nghi, diện mạo này không kinh người thanh niên đến tột cùng là cái gì thân phận gì? Tu vi gì? Vậy mà có thể cùng bọn hắn lão tổ muốn đi nổi. Một đám phế vật. Lan đi. Thời gian ngắn giao thủ mà không thể lấy được tự vọng. Cái này khiến Diệp Gia lão tổ đang ở tại Thịnh Nộ Phạm Vi bên trong, nhìn thấy Diệp Gia các đệ tử một bộ kinh ngạc bộ dáng, trong lòng càng là tức giận, lập tức cảm giác được mất hết thể diện. Hắn tay tháo giải vung lên, một cơn gió lớn đem những đệ tử kia phần phật thổi bay ra ngoài, mạnh mẽ đâm vào đất gãy trên cành cây, sau đó chậm rãi tụt xuống. "Sư phụ thứ tội." "Trưởng môn tha mạng a." Nguyên địa vang lên một mạng lớn Diệp Gia đệ tử tiếng kêu rên, nhưng bọn hắn đứng lên sau, lập tức quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, không một người dám có chút lời oán giận. Lúc này, Diệp Gia Thiên Kiêu Diệp Lư Vân, cũng là chân đạm bạch hạc chậm rãi đến. Nhìn thấy cảnh hoang tàn khắp nơi một màn hơi kinh hãi, sau đó nhìn phía kia dáng người thẳng tắp thanh niên sau, kinh ngạc nói: "Hắn là ai?" Dáng cùng tổ phụ Tiêu gạo. Bất quá sau một lát, thông minh tuyệt đỉnh hắn liền sắc mặt đại biến, thất thố nói: "Chẳng lẽ hắn chính là trong truyền thuyết, kia thần bí người từ bên ngoài đến?" Diệp Lưu Vân cảm thấy chuyện đã xảy ra hôm nay tuyệt đối không đơn giản. A Di Đà Phật, lão tăng đến đây trợ Diệp đạo hữu một chút sức lực. Đột nhiên ở giữa, một cái trầm trảm thanh âm thản nhiên, từ trên bầu trời truyền đến, chẳng biết lúc nào, Tam Tiên thượng nhân cùng vô cực quan chủ đã song song xuất hiện, bọn hắn liền lơ lửng ở trên bầu trời, nói chuyện tự nhiên là Tam Tiên thượng nhân. Hắn cùng vô cực quan chủ lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt, con người bên trong mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác, Diệp gia lão tổ từ trước đến nay cao ngạo tự đại, có rất ít bây giờ một màn này kinh ngạc cục diện. Tiên phong đạo cốt vô cực quan chủ xuất hiện ở chân trời phía trên sau, đầu tiên là diện mục biểu lộ đánh giá nơi đây chiến đấu kết quả, có chút lé mắt, đây tuyệt đối là hai phe chúc cơ cường giả tại giao thủ không nghi ngờ gì. Bất quá, hắn không đếm xỉa đến ánh mắt, tại nhìn thấy trong sân chu dịch cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh sau, con người trong lúc đó đã biến, quẹt khẽ nói Diệp đạo hữu, hắn là Phương, kia người từ bên ngoài đến. Chu dịch trước đó dẫn tới rừng rậm kỳ biến, đã không phải là lần một lần hai. Tam Sơn lão tổ nhiều lần tại trên rừng rậm không xoay quanh, nhìn thấy cái chiếc thân ảnh cũng là có đến vài lần, mặc dù riêng phần mình mang ác độc tâm tư, muốn đem bắt, nhưng đối phương từ đầu đến cuối ở vào trong rừng rậm, để bọn hắn kiêng dè không thôi. Không nghĩ tới lần này lập mặt, đối phương vậy mà trốn ra rừng rậm, đồng thời tại Thiên Phong thành xảy ra động tĩnh lớn như vậy. Thật sự là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa a. Vô Cực quan chủ cùng Tham Tiền thượng nhân hai mặt nhìn nhau, trong đôi mắt bắn ra một tia thần thái, kia thiên ngoại người đến người mang đại bí mật, chuyện cho tới bây giờ Bọn hắn quyết không thể lại ngồi yên không lý đến, đều muốn ở trong đó kiếm một trận canh. Diệp gia lão tổ nhìn ra hai người kia quỷ tâm tư, nộ khí tái khởi, lực vừa hung ác chập trùng một chút, đây là ta Diệp gia việc tư, cùng các ngươi hai cái lão già không sao cả. Người từ bên ngoài đến liên lụy quá lớn, hắn muốn một người độc hưởng bí mật, tuyệt đối không muốn cùng hai cái này lão đối đầu chia sẻ chút nào chỗ tốt. Diệp đạo hữu, ngươi sao lại nói như vậy? Chúng ta Tam Sơn chính là một phương liên minh, lẽ ra nên cùng thủ khí địch mới là. Cửu nhân của ngươi, dĩ nhiên chính là cửu nhân của chúng ta, chúng ta không bằng cùng một chỗ đem cái này đạo trích đội bắt lên. Sau khi về núi lại cẩn thận nghiên cứu một phen. Vô Cực Quan chủ nghiêm trang nói, nói xong vuốt vuốt sợi râu, một bộ nghĩa chính luôn từ bộ dáng. Liên Tham Tiền Thượng nhân cũng là gật đầu nói, Vô Cực đạo hữu nói rất đúng a. Lan, hai người các ngươi lão bất tử, lại còn đang đánh lao phu chú ý. Diệp gia lão tổ nộ khí trùng thiên, suýt nữa khống chế không nổi chính mình ngập trời tu vi, chính hắn tôn nhi chết thảm, ngay lúc sắp chỉnh tay Lâm tiểu nhân, không nghĩ tới lấy hai cái lao đối đầu vậy mà từ đó cản trở, khí hắn lông mày gần xanh hẳn lên. Hiển nhiên, hắn hôm nay mong muốn một mình đối bắt Chu Dịch, khảo vấn không gian chi mê ý nghĩ, là không xong được. Hắn chỉ có thể kiên trì, đối với hai người nãy ra cười nghiến răng nghiến lợi nói, hai vị đạo hữu ý tốt, lão phu tạm thời tâm lĩnh, mặc kệ tiểu tử này là thân phận gì, hắn giết tôn nhi ta, lẽ gian lên giao cho ta Diệp gia đến xử lý. Vô cực quan chủ cùng tham tiền thượng nhân sắc mặt khó coi xuống tới, việc quan hệ rất trọng yếu, bọn hắn cũng lười lại gặp dịp thì chơi, lập tức theo hai vị trí đem Diệp gia lão tổ đường ra bộc đánh. Tiếp theo cùng nhau cười tủm tỉm nói, Diệp đạo hữu, tiểu tử này trên thân chi bí mật, liên quan đến lay chúng ta cảnh giới tăng lên, ngươi đây là muốn một mình nuốt riêng sao? Diệp gia lão tổ không cam lòng yếu thế nói, phải thì như thế nào? Các ngươi là muốn cùng ta diệp gia khai chiến sao? Việc quan hệ trọng yếu, diệp đạo hữu không cần ép buộc a. Trong sân cục diện biến hóa quá nhanh, không nghĩ tới Tam Sơn lão tổ trong quần khắc, liền biến thành đối chọi gay gắt cục diện, chỉ vì Chu Dịch thân phận không tầm thường. Đại sư, chúng ta thừa cơ hội này, tranh thủ thời gian trốn đi a. Tàn phá lăng gia đỉnh viện bên trong, đầy bụi đất lăng phá tiên tử dưới đất bò dậy, nhìn thấy trên bầu trời cục diện giằng co, đột nhiên hỏi cách đó không xa bỗng nhiên độc lập Chu Dịch. Chu Dịch khinh thường nói, "Trốn? Ba vị trúc cơ cường giả dưới chân, các ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây?" Lăng Phá Thiên vẻ mặt khổ ba ba nói, vậy cũng tốt quá tại Nguyên Châu chờ chết mạnh a. Trên bầu trời bất luận một vị nào chúc cơ cường giả, đều là bọn hắn lăng ra cả một đời đều không trêu chọc nổi đại nhân vật, hiện tại hội tụ tại một chỗ, càng là có bắt hắn lăng ra xem như chiến trường ý đồ. Chu Dịch cười nhạt một tiếng, không cần hoảng, vừa vặn bản tọa thời gian thật dài đều không có như cá gặp nước. Cùng lúc đó, hắn kín đáo chuẩn bị lấy giải khai tự thân phong ấn, lấy chính hắn chân thực tu vi, liền xem như ba vị chúc cơ cường giả ở trước mặt, cũng đừng hòng ngăn lại bước bộ của hắn. Chương 667, ba vị trúc cơ cường giả đại thủ bút, chương 667, ba vị trúc cơ cường giả đại thủ bút. Trên bầu trời Tam Sơn lão tổ xuất hiện đối chọi gay gắt một màn, đều đang vì mình tranh đoạt lợi ích. Theo bọn hắn nghĩ, chu dịch thân phận cùng thần bí chính độ, đủ để đưa tới bọn hắn chú mục, vẹn vẹn là đối phương kia phá giới thần bí công pháp, liền có thể để bọn hắn nghiên cứu tốt nhất một hồi. Tử, hắc, kim, tam sát chân khí lập tức phun ra ngoài, giương phần mình chiếm cứ nửa bên bầu trời, âm thầm đấu sức, xuất hiện khung hợp tính một màn. Bất quá tại trong thời gian rất ngắn Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được Tam Sơn lão tổ ý nghĩ liền đặt thành nhất chí. Một người trong đó càng là đề nghị, hai vị đạo hữu, ngày này kẻ ngoại lai like xuất hiện mười phần khó được, huống hồ cơ hội không còn gì để mất, trước mắt chỉ có ba người chúng ta chỉ có đồng thời động thủ bắt giữ hắn, lại thương nghị chia cắt bí pháp xử tỉnh. Chúng ta đồng ý. Còn lại hai người vẻn vẹn suy tư một lát, liền gật đầu đồng ý xuống tới. Lời nói vừa dứt, trên bầu trời ba người chợt đem ánh mắt một mực nhìn chằm chằm về phía đại địa chu dịch chỗ phương vị, ánh mắt không nói ra được căm trẫm, dường như đã đem kia làm vật trong bàn tay. Diệp gia lão tổ càng là cắn răng nói, hai vị đạo hữu Chúng ta trước dùng pháp khí đem cái này Phương Viên Vại Giặm phong cấm, miễn cho làm cho đối phương chạy thoát." Nói, ba kiện quang mang lấp lóe pháp khí đồng thời nhảy vào không trung, theo thứ tự là một kiếm một mục ngư một hồ lô, lẫn nhau vờn quanh ở giữa, phóng xuất ra một cấu ngập trời khí tức, quang mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đem Phương Viên Vại Giặm đều chế đậy. Vẹn vẹn mấy cái chớp mắt thời gian bên trong, một nửa hình tròn hình vòng bảo hộ, hình dạng giống như là vỏ trứng đồng dạng, đem Phương Viên Vại Giặm thiên địa đều bao quát tại trong đó, loại này kinh khủng giam cầm lực, chính là chút cơ hậu kỳ tu sĩ, tại nhất thời nửa khắc ở giữa, cũng đừng hòng đột phá ra ngoài. Làm xong những này Tâm Sơn lão tổ nhìn về phía Chu Dịch ánh mắt tựa như là nhìn về phía đợi làm thịt zết cừu non. Ba cái lão giả, các ngươi coi là liên thủ, liền có thể chế trụ bản tọa sao? Chu Dịch chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nói. Hắn thần niệm trong nháy mắt liền đem ba rặng bên trong tất cả tình huống đều toàn bộ đặt vào trong mắt. Trước mắt pháp khí này phong cấm một màn, căn bản là không có cách lung lay tâm cảnh của hắn. Ngàn năm đạo tôn đại năng, đời trước của hắn to to nhỏ nhỏ kinh nghiệm mấy ngàn vạn lần chiến đấu, cái dạng gì cục diện chưa thấy qua. Chuyện cho tới bây giờ, ba cái tiểu nhân trúc cơ tu sĩ liền muốn khống chế lại hắn, quả thực là người si nói ngọng. Hắn khinh thường nói: Nếu như các ngươi ba người đều là thuần một sắc kim đang cường giả, bản tọa nói không chừng chỉ có nhượng bộ lui binh phần, chỉ là chúc cơ, vẫn là không cần bêu sâu a." Diệp gia lão tổ quát khẽ nói, "Hừ, vật nhỏ, như ngươi loại này hạ giới lén qua đi lên gia hỏa, tự nhiên không biết rõ chúng ta thượng giới tu sĩ năng lực, quẳng ngươi thiên phú như thế nào siêu nhiên, hôm nay không nói ra bí mật, tuyệt đối để ngươi nuốt hận tại chỗ." Vô cực quan chủ đuốt râu, mặt không chút thay đổi nói, "Tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ nhìn thấy, chính là ba người chúng ta liên thủ tổ kiến đi ra lĩnh vực, tại cái này lĩnh vực bên trong, chúng ta chính là thiên địa sơn nhà, chính là cao giai chúc cơ tu sĩ." đều có thể sẽ lên một hồi, bằng ngươi tuyệt không có xoay người bản sự, không bằng sớm bản giao ra lén qua mà đến bí mật. Liên Tham Tiễn thượng nhân cũng là cười tủm tìm nói: "Tiểu thí chủ, mặc cho ngươi giấu giếm rất sâu, theo lão tăng xem ra, ngươi tự thân tu vi còn không có đột phá tới chốc cơ cảnh a. Hôm nay ngươi lấy cái gì cùng chúng ta đối địch?" Hắn vừa mới nói xong, sau lưng liền hiện ra một tôn ba thủ sáu tay La Hán kim thân giống. Tôn này La Hán chân đạp thiên địa, sáu cánh tay riêng phần mình cầm lấy các biện pháp khí, cùng mật tông bên trong kim cương hộ pháp không có chút nào chỗ khác biệt. Kia tướng mạo cao quý tôn nghiêm khuôn mặt bên trong Mang theo một cỗ làm cho người nghe tin đã sợ mất mặt sắc khí, dường như muốn chu sát tận giữa thiên địa yêu ma tà ác. Cái này, đây là tham thiên thượng nhân 6 tay hộ thể kim cương, danh xưng chu sát và tà. Chính là ở đây một chút diệp gia đệ tử cũng hơi biến sắc, liên diệp gia thiên kiêu diệp lưu vân đều lộ ra một bộ kiêng kỵ khuôn mặt. Tham thiên thượng nhân mật tông chi thuật, cũng không phải nói giỡn tôi, liền xem như diệp gia lão tổ tới đối địch, đều không có nắm chắc thắng. Tiểu Giang Hỏa, đã ngươi không thất thời, cũng đừng trách vấn đạo hạ thủ vô tình. Vô cực quan chủ nói xong, tinh thần lực như là ông dương đại hải giống như ở trong thiên địa bành trướng lấy Con mắt chăm chú nhìn về phía chủ tịch, hắn thân thể gầy yếu lúc trước, đột nhiên toát ra một tia điện quang đi ra, toàn thân điện quang lượn lờ, chân đạp lôi đỉnh, như là trưởng quản tiên lôi lôi đỉnh chi thần. Đạo môn bên trong, xưa nay lấy lôi pháp vì danh, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. "Vật nhỏ, chuyện cho tới bây giờ, sự cuồng vọng của ngươi đâu?" Diệp gia lão tổ một tiếng quát khẽ, phất ống tay áo một cái, sau lưng đột nhiên hiện ra mấy trăm chôi hư ảo trường kiếm, tựa như cổng tức khai bình đồng dạng, mỗi một chôi trên trường kiếm đều có kinh khủng sát ý lưu động, hiển nhiên là thông qua chân khí bản thân rèn luyện thật lâu. Tam Sơn lão tổ Có thể ở Nam Thiên vực riêng phần mình chiếm cứ một phương, đều là người mang đại thần thông người, mỗi một người đều là trúc cơ bên trong người nổi bật. Bây giờ vì một kia phá cảnh thời cơ, vậy mà dự định liên thủ cùng một vị thanh niên là địch. A Di Đà Phật, tiểu thí chủ, bể khổ vô biên quay đầu là bờ, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn tu khắc thủ chịu trói đi. Trên bầu trời, tham thiên thượng nhân toàn thân tản ra Phật quang, tựa như trên trời thần Phật đồng dạng, làm cho người ngó ngảnh nhìn mà không thể thành, trong lời nói càng là mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nam Thiên vực ba vị trúc cơ đại năng, mỗi một vị đều tọa trấn một phương, bây giờ liên thủ nhắm vào một người, loại cục diện này Bình thường luyện khí sĩ đã sớm sợ choáng váng, liền xem như một chút cao giai trúc cơ tu sĩ đều là hơi kiêng kỵ, như gặp đại địch. Đây quả thực là một bộ tử cục. Không nghĩ tới Chu Dịch hai tay chắp sau lưng, ngạo nghễ mà đứng, vẫn như cũ không lộ vẻ mày mày bối rối, ngược lại cười nhạt nói, rốt cuộc sẽ toang bộ kia rối trá khuôn mặt sao? Cũng được, hôm nay bản tọa liền để các ngươi kiến thức một chút, đến tọt cùng hạng người gì, không nên dây vào. Ba kiện thành danh pháp khí bao phủ phương diện vài dặm, đem vô số người bao quát tại trong đó, không ít luyện khí sĩ đang run lẩy bẩy lấy, đối mặt với kê tiếp kinh thế hai tộc chiến tranh, doà đến run sợ ho bài, nguyên một đám run run rẩy rẩy. Tại nguyên chỗ quỷ khốc sói gào, tựa hồ cũng nghĩ đến mau chóng thoát đi chiến đấu liên lụy phàm y. Nhưng một số người vừa mới chạm tới phong cấm lĩnh vực biên giới, liền một câu tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền trong khoảnh khắc biến thành một vệt cho tàn, mạn tiên phi vũ, nhường vô số che giả mang mọc lấy nhau, nhau hoảng sợ dừng bước. Ba vị trưởng môn, thả chúng ta ra ngoài a. Đúng a, chúng ta thật là vô tội, cũng không muốn tham dự giữa các ngươi đại chiến a. Không ít diệp gia đệ tử đều hoảng hồn, đối với trên bầu trời ba đạo thân ảnh đau khổ cầu xin tha thứ, chốc cơ cường giả đại chiến cũng không phải đùa giỡn, thường thường tùy ý một kích, cũng đủ để diện sát mạng lớn luyện khí sĩ. Hung tri, trong sân tình huống là ba vị trúc cơ lão tổ muốn liên thủ đối phó một vị người trẻ tuổi. Bọn hắn nhưng không có thời gian cố kỵ chu dịch chết sống, bọn hắn lo lắng chính là chiến đấu tại sóng, có thể hay không lan đến gần bọn họ nhân thân ăn uy. Giờ này phút này, có như lăng ra một đám người đều co đầu rút cổ tại một chút ẩn nấp nơi hẻo lánh bên trong, ý đồ tại sắp bộc phát đại chiến bên trong sống sót. Đối mặt ba vị trúc cơ cương giả, Trần Phàm không thèm để ý chút nào, chắp tay đứng ngạo nghễ, càng là cử chỉ thoải mái, nhưng Lăng Phá Thiên đều muốn nhìn trợn tròn mắt. Lăng Phá Thiên là cao quý nhất gia chi chủ, từ trước khí thế bất phàm, thân phận áp đảo đông đảo tu sĩ phía trên kinh nghiệm đối chiến cũng tuyệt không tại số ít, nhưng cùng lúc đối mặt ba tôn trúc cơ cường giả, loại này mảy may nhìn không ra hy vọng chiến đấu, tuyệt đối là gần như không tồn tại. Hắn âm thầm suy nghĩ lấy, đoán chừng chính là bọn hắn lăng ra vị lão tổ kia tự mình đến đây, cũng phải thập tử vô sinh. Giờ này phút này, hắn sợ vỡ mật. Chương 668, vây công, chương 668, vây công. Động thủ. Ba đạo cường hãn chân khí phóng lên tận trời, như là thao thiên cự lãng đồng dạng hướng về Chu Dịch đánh tới. Cái này Tam Sơn lão tổ mỗi người hùng hồn chân khí, đều xa xa siêu việt đồng dạng trúc cơ tu sĩ. So chu dịch mạnh hơn nhiều, chỉ bất quá đám bọn hắn chân khí chất lượng kém xa chu dịch. Đối mặt cái này vô hình bốn đạo mêng ngông tinh thần xung kích, Lăng Phá Thiên đứng núi chịu sào, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí thế bề ngoài, sắc mặt tái nhợt, thất khiếu hết thảy chạy ra vết máu đến. Hắn mặc dù là luyện khí 8 tầng tồn tại, thân làm Lăng gia chi chủ, cũng coi là tu hành giới một hào nhân vật. Nhưng đối mặt Tam Sơn lão tổ cơ hồ không thể địch nổi chân khí, thân thể trong nháy mắt liền hồng mất. Chờ theo Tam Sơn lão tổ chân khí theo bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến, chu dịch vẫn như cũ đứng ở ở giữa, như là ngoan thạch đồng dạng không thể rung chuyển, nhưng Lăng Phá Thiên đã gần như sắp chết chỉ là chút cơ tu sĩ uy áp, chỉ là luyện khí sĩ liền ngăn cản không nổi. Phu thân, nhìn thấy Lăng Phá Thiên hiện tại cái này một bộ bộ dáng, xa xa Lăng Thi ngự tuyệt vọng la lên. Đối mặt một màn này, Trần Phàm khinh thường lắc đầu. Hắn tay áo hướng về Lăng Phá Thiên vung lên, một cỗ kình khí bắn ra, đem đối phương thân thể thổi ra chiến cuộc bên ngoài, lúc này, hắn ngước nhìn bầu trời kia ba đạo thân ảnh, khinh miệt nói, "Lão giả, các ngươi thật sự cho rằng có thể làm gì bản tọa?" Nói xong, hắn chậm rãi duỗi ra hai tay, chấn bóng mười ngón như là hoa sen đồng dạng tràn ra, kết xuất một đạo vô cùng ưu mỹ, tràn ngập vận vị pháp trận. Chỉ thấy quanh người hàn khí thế, tại lúc này vậy mà sinh trưởng tốt cây trúc đồng dạng, liên tiếp cất cao, luyện khí 4 tầng, 5 tầng, 7 tầng. Cơ hồ tại trong nháy mắt, toàn thân hắn phóng lớn liền bị toàn bộ giải khai, một thân tu vi giống như ngập trời hồng thủy đồng dạng, toàn bộ chúc xuống ra, quay về đỉnh phòng. Mặc dù là nửa bước trúc cơ tu vi, nhưng ở giờ phút này xem ra, vậy mà không cần Tam Sơn lão tổ bất cứ người nào yếu. Lên. Chu Dịch quát lạnh một tiếng, toàn thân nổi lên màu đỏ thấm liệt diễm chân khí, đột nhiên biến thành một cô ánh sáng màu đỏ, trực trùng vạn tiêu. Hắn lăng hư đạt cùng, khống chế lấy tiên điệu chi lực bay vào giữa không trung ấn ảnh cùng Tam Sơn lão tổ ngang bằng. Cái gì? Tam Sơn lão tổ nhìn thấy một màn này sau cùng nhau kinh hô, trong lòng tràn ngập một tia rung động, ngày này kẻ ngoại lai bề ngoài không rõ, vậy mà cũng là một tôn trúc cơ cường giả. Diệp gia lão tổ càng là nhẹ giọng lẩm non, "Là, tuyệt đối là, chắc không được tiểu tử này có thể đón lấy lão tổ thành danh một kiếm." Liệt Diễm trùng nhận. Trên bầu trời, theo chu dịch một tiếng quát lớn, lấy trưởng làm đạo, trong lúc đó bắn ra một đạo đỏ bừng đao mang, chọn vện trên trăm trượng, vượt ngang thiên địa, vậy mà như là thực chất đồng dạng, mang theo hỏa diễm chí lực, truyền ra lớn la uy hiếp. Trưởng đao vừa ra, thẳng tiến không lùi. Ngay cả Tam Sơn lão tổ đều đột nhiên biến sắc, bởi vì ở trong đó bao hàm một cỗ vạn kiếp bất diệt, chặt đứt tất cả đại kim cương, đại trí tuệ chi ý nhét đầy thiên địa, chính là liền bọn hắn đều thể ngộ không đến trong đó 1%. Tham Tiền thượng nhân không khỏi con ngươi mở to, kẻ này tuyệt đối không đơn giản, rất có thể người mang thông thiên công pháp, chúng ta nhất định phải bắt lấy hắn, tinh tế khả vẫn. Vô cực quan chủ càng là nói, đồng loạt ra tay. Ba vị lão tổ sau lưng khí thế như hổng, chân khí càng là giống phiên sơn đạo hải, như là giống như mạng nhện, theo bốn phương tám hướng hướng chu dịch phương vị cuốn tới, giờ phút này phong cấm bầu trời, đều là truyền ra một hồi gọn sóng đến. Ở đây luyện khí sĩ nhóm nhìn thấy một màn này sau, trong nháy mắt nghẹn họng nhìn chân trối. Cái này, đây là chúc cơ tu sĩ một trận chiến a. Ngàn năm một thời đại chiến. Phải biết, chúc cơ tu sĩ đã là chỉ có thể ngưỡng vọng thần long đồng dạng, ngày bình thường chỗ nào có thể nhìn thấy bọn hắn ra tay, giờ này phút này, đối phương vậy mà chân khí ngoại phóng tới đủ để gây nên tiên địa biến sắc, bọn hắn đan điền chân khí đến tột cùng mênh mông đến mức nào, nhiều bề chứng. Trên bầu trời một màn, Tam Sơn lão tổ cường cường liên thủ, giống như đại dương mênh mông chân khí ngưng kết ra một mảnh chân khí màn trời, bây giờ tơ nện mạng đồng dạng đem nửa bên bầu trời đều bao phủ trực tiếp hướng về Chu Dịch quét sạch mà đi. Đối mặt một màn này, Chu Dịch không hề lay động, chỉ là hướng về kia liệt diễm trường đao nhẹ nhàng vạch một cái. "Đi." Trên trăm trượng trường nhận, vượt ngang chân trời, cơ hồ như là cắt vào đậu hũ đồng dạng, chúng quấn quấn tới mênh mông chân khí đối với nó một chút chói buộc đều không có, thậm chí có tướng kia chân khí mạn trời nhất đao lưỡng đoạn năng lực. Chu Dịch quát lớn, lại chạm. Liệt diễm trường đao lần nữa phát huy, như là quán nhật trường hồng, giữa thiên địa đều tràn ngập một vệt màu đỏ, như là mặt trời mới lên ở hướng đông một màn kia, trong nháy mắt bổ ra đầy trời chân khí mạn trời, sau đó mang theo không thể địch nội chí uy lực. Trốn về Tam Sơn lão tổ tới gần, không có khả năng. Tại bực này thế công hạ, Tam Sơn lão tổ bất ra nhanh lùi lại, cùng lúc đó, càng là không tự chủ được hoàng sợ nói. Thanh niên kia đến cùng là bậc nào thiên tư tung hoành, ba người bọn họ liên thủ xây dựng chân khí màn trời, lại bị đối phương một thân một mình liền cho chém ra. Liên một chút diệp gia đệ tử đều là một bộ gặp quỷ bộ dáng, 10 phần khó có thể tin. Tam Sơn lão tổ đều là chốc cơ bên trong loại người hung ác, mỗi một vị đều là sương bá một phương, bây giờ cường cường liên thủ một màn, lại còn bị một người trẻ tuổi bây giờ đơn giản đánh tan. Lúc này Tam Sơn lão tổ người trung đứng tại một cái trên hắc giấy. Trên hạc giấy trải rộng đạo gia phù văn, càng là bãi động thật dày cánh, hình thân có, tựa như thật tiên hạc đồng dạng, bay lượn trên bầu trời. Trải qua lúc đầu hoảng sợ về sau, ba người tâm tư đã có chút bình định. Bọn hắn vốn cho rằng, ba người liên thủ, kế tiếp tuyệt đối là tung hoành vô địch cục diện, không nghĩ tới kia thiên ngoại người đến quá mức khó đối phó, vậy mà tùy tiện hóa giải bọn hắn trấn áp thủ đoạn. Diệp gia lão tổ càng là dâng lên một tia may mắn, bây giờ hắn thấy, ngày này kẻ ngoại lai thực lực thật sự là vượt quá người dự kiến, may mắn hắn lúc trước không có lựa chọn một thân một mình đối cứng, nếu không tuyệt đối phải ăn ngậm bồ hòn. Vô cực quan chủ âm trầm nói, hai vị đạo hữu, người này không đơn giản, xem ra chúng ta muốn xuất ra bản lĩnh thật sự. Đương nhiên, cái này tiểu tà ma đã cùng viễn cổ rừng rậm những yêu tộc kia nhóm cấu kết với nhau, giờ phút này lao tăng chính là muốn vì chính đạo chu tà. Tham Tiền lão nhân chắp tay trước ngực, tướng mạo cao quý uy nghiêm, sau lưng kim cương càng là hiện lên trọn mắt trạng, bắt đầu sáu tay huy vũ liên tục. Vật nhỏ nhận lấy cái chết. Sau một khắc, diệp gia lão tổ trong lồng ngực đột nhiên bộc phát ra một tiếng tràn ngập cửu hận gầm hét, hai tay của hắn kết ấn, như hoa sen nở rộ, thiên địa linh khí tùy theo điều động mà đến, kiếm đến. Chỉ thấy hắn đột nhiên hướng phía dưới một chỉ, trên bầu trời linh khí lan lộn, vô số thân có tinh thuần linh khí ngưng kết mà thành cự kiếm, trong lúc đó từ trên trời giáng xuống, mỗi một chôi tròn vẹn dài mười mấy trượng, mang theo thế lượng tiếng xé gió, hướng về Chu Dịch thân hình gầy gò đâm tới. Chu Dịch đáp lại hắn, chính là đại khai đại hợp một quyền. Hắn đem sau lưng tràn đầy chân khí toàn bộ tụ lại, tựa như sông lớn cuộn cuộn, không quan tâm, một quyền đánh xuống. Khổng lồ lớn quyền tràn ngập bầu trời, tựa như một mảng lớn mây đen đồng dạng, ba phủ tầm mắt của mọi người, cùng kia bay vụt mà đến mấy chôi cự kiếm ầm vang chạm vào nhau. Chỉ nghe ken một tiếng sắt thép va chạm thanh âm, ở trên bầu trời kịch liệt quanh quẩn nhiều lần, xuyên thẳng mây không, càng là có một cơn gió lớn quét qua, bầu trời dâng lên một đám mây hình ấm, kia là tứ tán chân khí. Dư uy tác động đến đại địa, mặc kệ là lang gia người hay là vội vàng chạy tới Diệp gia đệ tử, đều la mảng lớn bỏ mình, thậm chí liền thời gian phản ứng đều không có. Những cái kia còn sót lại luyện khí sĩ si nhóm kêu khóc, tiếc hẩm, lần nữa tìm kiếm địa điểm có thể ẩn thân. Thật là toàn bộ khu vực đều đã bị Tam Sơn lão tổ pháp khí phong cấm lên, lại có gì chỗ có thể ẩn nấp đâu. Nhìn thấy một kích thất bại, Diệp gia lão tổ càng là rung động chu dịch thủ loạn. Lập tức đối với sau lưng quát khẽ nói, hai vị đạo hữu, còn không xuất thủ. Tại lời của hắn vừa dứt ở giữa, chỉ thấy một đạo thân ảnh vàng nóng đằng không mà lên, thả ra trăm trượng và màng, càng là cùng bầu trời bên trong diệu nhật hòa lẫn, che đậy mảng lớn bầu trời. Nhìn kỹ hạ, đó chính là tham tiền trượng nhân kia ba đầu sáu tay pháp thân. Nó có sáu đầu cánh tay, phân biệt cầm trong tay trường đao, lợi kiếm, thiên luân, kim cương szy, tấm chắn các loại pháp khí, chân đạp thiên địa, đối với Chu Dịch làng không đánh tới, càng lạn nổi giận quát một tiếng, phong vân rung động, sáu đầu cánh tay điên cuồng cơ binh khí, hướng Chu Dịch phô thiên, cái địa lập tới. Tôn này hộ thể kim cương là tham tiền thượng nhân thật lớn Phật pháp ngưng tụ thành, có tiến ngưỡng vi lực ra chỉ lấy, tại chu ma trên đường đi, mọi việc đều thuận lợi, hiển nhiên hắn hiện tại đã đem chu dịch lúc trước một tôn tiểu tà ma. Cái này mặc dù hộ thể kim cương là hư ảo, nhưng nó trong tay pháp khí, nhưng đều là chân thực tồn tại. Phật môn tiến đồ trải rộng toàn bộ đại lục, Phật môn phục ma pháp khí càng là nhiều vô số kể, kim cương 6 đầu trên cánh tay, mỗi một kiện pháp khí đều đã đạt đến hạ phẩm pháp khí phẩm chủ, hơn nữa còn là pháp khí hết sức mạnh mẽ. Hơn nữa pháp khí bên trong ngưng tụ năng lượng khổng lồ, từng đạo pháp thuật trong nháy mắt phóng xuất ra, đối với chu dịch phô thiên cái địa là tới. Vẹn vẹn một mấy mắt, Chu Dịch gầy gò thân thể, liền đã bị các loại pháp thuật bao vây. Cùng lúc đó, Vô Cực Quan Chủ khẽ quát một tiếng, tụ lý cả thôn. Quang mang lóe lên, chỉ thấy cái kia hai cái tay áo đón gió căng phồng lên, tay áo chợt hóa thành hai cái toàn thân che kín tự sắc lân hiến, dài đến mấy chục trượng thần long, giữa thiên địa tràn ngập to rõ tiếng long ngâm. Song long thân thể lẫn nhau xoay tròn cuồn cuộn, đột nhiên theo quỹ dị góc độ hướng Chu Dịch đánh tới. Cái này hai cái tử long, chính là Vô Cực Quan Chủ đại pháp thuật một trong, là hắn lại cao thâm đạo thuật huyền hóa mà thành, nhưng là bản về uy lực đến đã cùng bình thường yêu thú không có khác nhau, thân thể tại hư ảo cùng ngưng thực ở giữa không ngừng chuyển đổi lấy, quỷ dị vô cùng, uy lực cao hơn một tầng. Tu lý căn côn, danh bất hư truyền. Mà Diệp gia lão tổ cũng không cam chịu yếu thế, quanh thân kiếm ý tăng vọt, lấy chỉ làm kiếm, lăng không gạch một cái. Xiu xiu. Toàn bộ bầu trời đều biến kiếm khí mênh mông, một đạo cô độc như thực chất kiếm mang màu trắng, tựa như khai thiên tích địa, ngang trời tiến, đem nửa cái bầu trời đều chiếu ngân bạch một chỗ, dẫn tới vô số người lấy mắt. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian bên trong, Tam Sơn lão tổ liền đã thủ đoạn ra hết, một mạch ném Chu Dịch. Chương 669. Cục diện lớn đảo ngược, chương 669, cục diện lớn đảo ngược. Hãn Triết: Nói nhảm, cái này còn có thể bất tử sao? Đúng vậy à, Tam đại trưởng môn đều đã tất lực, cho dù là trúc cơ cường giả cũng muốn ôm hận vẫn là ca. Đại địa phía trên, may mắn sống sót luyện khí sĩ nhóm tập hợp một chỗ, vẻ mặt rung động thảo luận, dường như cảm thấy trên bầu trời chiến cuộc đã định. Dù sao trúc cơ tu sĩ mặc dù mạnh, nhưng là lấy 1 đối 3, đây là một trận không chút huyền niệm chiến đấu. Trước mắt chu dịch chỗ bầu trời, bị vô số quang mang bao vây lại, những ánh sáng này đều là Tam Sơn lão tổ dựa vào thành danh pháp thuật, mỗi một sợi đều đủ để giàn sát bất kỳ luyện khí sĩ. Bây giờ lít nha lít nhít đan vào một chỗ, rất nhiều người đều cảm thấy Chu Dịch không có bất kỳ cái gì để sống. Bất quá ngay lúc này, Quang Mang Sen lấn địa phương, đột nhiên có một thân ảnh siêu thoát mà ra, toàn thân khí thế lạnh thấu xương. Lao ra Chu Dịch, toàn thân bị một đạo vỏ trứng giống như kim sắc vòng bảo hộ bao vây lấy, bên trong viết đầy vô cùng ảo diệu chú ngữ, ở thời điểm này vậy mà có thể không nhìn bất kỳ công kích. Loại đại thần thông này khiến cho Tam Sơn lão tổ đại thủ đoạn đều bị miễn dịch ở vô hình. Các ngươi làm tức giận bản tọa. Không đợi được Tam Sơn lão tổ kịp phản ứng, Chu Dịch chính là mặt lạnh lấy quát khẽ nói, chỉ thấy hắn đã duỗi ra một cái tay, lăng không chụp tới ầm ầm, giữa thiên địa vô số bảnh trướng linh khí tuôn hướng bàn tay của hắn, cánh tay kia trên bầu trời bị vô hạn phóng đại, trong hư không đều dường như truyền đến tiếng xoay chuyển động thanh âm. Không đến một lát thời gian, một cái từ hào quang màu đỏ tạo thành đại thủ lẳng không liền chụp xuống tới. Cái này bàn tay lớn màu đỏ chừng mấy chục trượng phương viên lớn nhỏ, từ trên trời hạ xuống hạ, tựa như thần linh chi thủ, khí thế như hồng. Lại dường như ngàn năm đạo tôn đánh ra phiến thiên ấn, đại năng ôm lấy cự sơn nhập vào vông dương đại hải đồng dạng. Hư không bên trong chân khí cấp tốc bức lên, phong bạo cũng vì đó phun trào, một kích này chí uy, dường như liền thiên địa đều bị đánh bằng. Không tốt. Tâm Sơn lão tổ đột nhiên một tiếng quát khiếu, vội vàng hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Tham Tiễn thượng nhân bởi vì khởi động pháp thân, tốc độ di chuyển chậm chạp, chỉ tới kịp hú lên quái dị, liền bỏ hộ thể kim cương, không tiếc bất cứ giá nào thoát đi nơi đây. Chỉ thấy kia ba đầu sáu tay chạm mắt kim cương, không kịp chạy trốn, do xoay sở không kịp, trực tiếp bị chân khí đại thủ trực tiếp đập thành bánh thịt. Thậm chí cự thủ dư kình còn đem Tâm Sơn lão tổ thân ảnh thổi ra đi mấy trăm trượng xa. Một kích chi uy kinh khủng như vậy. Đại địa bên trên tất cả dựa mắt mà đợi luyện khí sĩ nhóm, lập tức nhìn trận mắt hỗn muộn. Tam Sơn lão tổ liên thủ chi uy, vậy mà lần nữa bị không có tiếng Tam rỉ chu dịch cho cái phá. Tham Tiễn thượng nhân càng là tổn thất to lớn, thậm chí ngay cả chính mình hộ thể kim cương đều bị chu dịch đánh nổ. Phải biết cái này hộ thể kim cương thật là đối phương rèn luyện trên 100 năm áp chủ bài, thực lực cùng có thể so với một tôn sơ cấp trúc cơ cường giả, chuyện cho tới bây giờ, vậy mà ngăn cản không nổi chu dịch một trưởng. Hỗn đảo, ngươi trời phạt. Tiểu Tam A, lão tăng cùng ngươi không chết không lướt. Tham Tiễn thượng nhân nhìn thấy đương kim một màn, giận không kìm được trồi hầm lên. Hộ thể kim cương chân quý cùng có được chỉ có hắn biết trong đó gia khổ, càng là hắn hàng yêu trừ ma tốt giúp đỡ, không nghĩ tới bây giờ bị ở một cái tiểu tà ma trên thân. Hắn bây giờ toàn thân đều bị kim quang bao phủ, tựa như kim thân La Hán, nhưng là bộ dáng lại giữ tận vô cùng, điên cuồng gầm thét, tiểu tà ma, lão tăng chẳng những muốn giết ngươi, còn muốn đem nhục thể của ngươi làm ra mới khối lỗi, biết nhục thể của ngươi hoàn toàn bị hủy diệt. Lão thâm lư, ngươi bản sự không có, khẩu khí cũng là rất lớn. Chu Dịch mặt không thay đổi nói rằng, sau đó lại lần đưa tay ở giữa, chố mi tâm thần hồn lực trong nháy mắt phun trào mã ra, giống như là hung dương đại hải động dạng, biến thành thần hồn lực chi nhận. Chuyên tu thể chất Phật môn cao thủ Phổ biến đều là thể tu, mặc dù thân thể rất khó bị hủy diệt, nhưng là thần hồn lại là từ trước yếu đuối địa phương. Chu Dịch bắt lấy đối phương cái này một yếu điểm, thần hồn chi nhận, lăng không một bộ, một đạo vô hình tấm lụa liền trong nháy mắt xẹt qua hư không, như là một đạo ngân hà giống như, vây quanh Chu Dịch trùng quanh dạo qua một vòng. Trảm! Theo hắn một đạo quát khẽ, tựa như cửu thiên phía trên hiệu lệnh, linh hồn trường đao trong nháy mắt bay ra ngoài, biến thành một đạo lưu quang, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đối mặt với đột nhiên xuất hiện một màn, tham thiên tượng nhân ẩn núp nhiều năm cơ cảnh đột nhiên đã thức tỉnh lên, toàn thân lỗ chân lông đều đang rung động lấy hắn cảm nhận được một cỗ rất nhiều năng lượng, có cảm nhận được nguy cơ. Phật môn đại tự bi tay. Tham thiên thượng nhân không dám khinh thường, lập tức hét lớn một tiếng, một trương bàn tay lớn màu vàng nóng đất bằng mà lên, trên đó tựa như là kim sắc chất lỏng đổ vào như thế, vàng óng ánh, dường như mang theo không thể phá vỡ chi vi phong. Giờ này phút này, đột nhiên hướng về kia đạo vô hình chi nhận tiểu kiếm. Ầm ầm. Thứ không đều tại một kích này bên trong rung động, thanh âm linh thai nhất góc, nhưng càng khiến người ta rung động là, bàn tay lớn màu vàng nóng tựa như là mềm mại đậu hũ đổng dạng, bị vô hình chi nhận tất cả mà qua, vết cắt bóng loáng như bình kính. Vẹn vẹn mới hơi thời điểm Kim sắc cự thủ liền sổ đổ, vô hình chi nhận tiếp theo chạm tại tham tiền thượng nhân trên thân. Phốc phốc. Tham tiền thượng nhân tang ý bị vạch phá, bên hông kim sắc da thịt đột nhiên bị cắt mở một cái lỗ hồng lớn, huyết dịch chảy cuồn cuộn, làm cho người lưu luyến chính là, kia huyết dịch lại là kim sắc. Tiểu Tam A, ngươi một chết. Nhìn thấy thân thể của mình đều bị hao tổn, tham tiền thượng nhân lập tức tức hồn hển nhìn về phía Chu Dịch, trong mắt lóe ra ngập trời giống như cừu hận. Không nghĩ tới Chu Dịch nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, tiếp theo nhìn phía phương xa vẻ mặt xem kịch vui vô cực có chủ. Lại chạm. Theo Chu Dịch quát lạnh một tiếng, Vô hình thần hồn chi nhận lần nữa xuất kích, biến thành một vệt lưu quang. Ở một bên bởi trên nỗi đau của người khắc vô cực quân chủ, sắc mặt đại biến, hắn vừa định chánh né, liền trong nháy mắt liền bị đao mang cuốn qua, lập tức hai tay thảo tách rời, bản nhân thì truyền đến một hồi tê tâm liệt phế kêu rên. Chỉ thấy kia hai đầu huyễn hóa ra tới tự sắc yêu long bị cùng nhau chặt đứt, mặc cho thân thể của bọn hắn tại thực chất cùng hư ảo ở giữa xuyên qua, nhưng vẫn như cũ ngăn không được chu dịch thần hồn một đao, trực tiếp bị chém giết nói hình thần câu diệt. Mà vô cực quân chủ càng là há mồm phun ra một đạ máu tươi, dường như đạo pháp bị phá, mình đã bị không nhỏ phản vệ. Đệ tam trạm Chu Dịch không có chút nào ngừng, lần nữa gây dựng lại thần hồn chi lực, lại làm một đạo vô hình quang nhận chém về phía Diệp Gia lão tổ. Có vết xe đổ về sau, Diệp Gia lão tổ đã sớm phản ứng lại, một bộ như lâm đại địch cục diện, lung lay khẽ vươn tay, kiếm đến. Cùng lúc đó, phong cấm vùng trời này pháp khí trường kiếm, lập tức hướng về bên cạnh hắn bay tới, trên bầu trời cấm chế bởi vì trường kiếm đột ngột rời đi, lập tức cấp tốc tiêu tán thành vô hình. Nhìn thấy một màn này sau, đại điệu phía trên luyện khí sĩ nhao nhao đại hỉ, trong lòng ngực tràn ngập một cỗ sống sót sau hai nạn may mắn, cũng không quay đầu lại hướng về ngoại giới mạnh mẽ đâm tới mà đi. Cùng một thời gian Diệp gia lão tổ có thượng phẩm pháp khí Trường Kiếm phụ trợ tựa như kiếm tiên lâm thế, liên tục vài đạo kiếm khí uy sái ra ngoài, nhưng lại chém vào tại vô hình chi nhận bên trên, dường như căn bản không có hiệu quả, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể tế ra phi kiếm, mặc dù khó khăn lắm ngăn cản xuống tới, nhưng lại trên phi kiếm đường vân mở đi rất nhiều. Cho tới giờ khắc này, hiện trường tất cả mọi người nẹn họng nhìn chơ trối. Bất quá trong nháy mắt, Chu Dịch ngay cả ra ba đao, vậy mà đem Tam Sơn lão tổ thành danh thủ đoạn đánh không hề có lực hoàn thủ, lấy một đệ ba, lại là hung hăng nghiền ép cục diện. Tại thời khắc này, tất cả mọi người sắc mặt đều tại không cầm được con biến. Trước đó bọn hắn coi là Cái này Chu Dịch tuổi còn trẻ, nhiều lắm là cũng chính là bình thường trúc cơ tu sĩ tu vi, thậm chí là sử dụng bí pháp nào đó, cưỡng ép theo luyện khí sĩ tăng lên tới cảnh giới trước mắt. Không nghĩ tới tại bây giờ giao thủ chi thủ, vậy mà nhiều lần đại bại Tam Sơn lão tổ liên thủ, thậm chí có một người ngăn cơn sóng dữ tuyệt mật. Phải biết, ba vị lão tổ không mọi người là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, tăng thêm mấy trăm năm tích lũy, tại cùng giới bên trong cũng là người nổi bật, ba người cường cường liên thủ, tựa như là trúc cơ hậu kỳ cường giả cũng có thể cùng đánh một trận. Chúng chi trước đó còn có ba kiện pháp khí áp chế, nhưng lại còn không thể đem Chu Dịch nghiền ép. Kia Chu Dịch càng là vung đao liên chạm, một dao một cái, như là thái thịt dưa giống như, toàn bộ đem Tam Sơn lão tổ thành danh thủ đoạn bại trừ ra. Cứ việc Tam Sơn lão tổ còn có hậu chiêu, nhưng cục diện trước mắt lại là rõ như ban ngày, cho dù là bọn họ không có sự xuất sắc đấy đại thủ đoạn, có thể đối mặt đồng dạng chút cơ hậu kỳ cường giả, đã đủ rồi. Chu công tử thế nào lợi hại như vậy? Ở trên mặt đất Vây xem Lăng Thi Ngư kinh ngạc tốt lên, miệng thơm cánh huyết, gương mặt xinh đẹp bên trên càng là viết đầy khó có thể tin. Lúc đầu nàng còn tưởng rằng, Chu Dịch chỉ là một cái lợi hại điểm luyện khí sĩ, không nghĩ tới đối phương ẩn dấu cực sâu, vậy mà có thể lăng hư được không? hiện nhiên là đạt đến chốc cơ cường giả phạm chủ, nhưng cái này còn không phải nàng kinh ngạc nhất, kinh ngạc nhất là, cùng là chốc cơ cường giả, hắn lấy sức một mình vậy mà có thể ép tới Tam Sơn lão tổ đều không ngẩng đầu được lên. Người từ bên ngoài đến, đều mạnh mẽ như vậy sao? Chương 670, Thiên Lôi Vành Đỉnh, chương 670, Thiên Lôi Vành Đỉnh. Lăng thị ngự bất quá mấy cái trong chớp mắt liền đã nghi thông suốt. Cũng có trách, cường hãn tới đột phá không gian hạn chế người, chính là một phương tiên địa người nổi bật, lại thế nào có thể sẽ là hạng người bình thường. Nàng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Chu Dịch bóng lưng, trong lòng sinh ra vô hạn ngưỡng mộ chi tình. Đối phương một người chính là ép tới Nam Thiên vực tất cả thiên kiêu đều ảm đạm phai mờ, tin tưởng chính là thiên nhất tông những thiên tài kia bọn, cũng làm không được hiện tại cái này một bộ cục diện a. Mà tại Bạch Hạc bên trên quan chiến sở mây trôi, Căng La vẻ mặt xanh xám cùng rung động, hắn vốn cho rằng bằng vào thành tựu của mình, cũng đã có thể có một 02 thiên phong thành thế hệ trẻ tuổi tất cả mọi người, đây cũng là hắn vốn để kiêu ngạo. Không nghĩ tới trên bầu trời tên thanh niên kia, vậy mà cường đại đến đối cứng Tam Sơn lão tổ mà không bại đệ tử, loại này làm cho người ghé mắt chấn tích, tin tưởng liền lúc thiên kiêu Đông Đạo tiên nhất tông, cũng là không có mấy người có thể làm được a. Tiểu Tam A, cho dù thực lực ngươi siêu phàm thoát tục, cũng đừng hòng thắng nổi ba người chúng ta. Bên hô bị hoạch xuất ra một cái lỗ hổng lớn, cái này khiến tham tiền thượng nhân tròn mắt tận ngực, liền trong con mắt đều là bắn ra hai đạo kim quang, tại phẫn hận đồng thời, còn có một cỗ nồng đậm cốt đục. Bị một cái hậu bối làm bị thương, thậm chí chen phép đến bây giờ loại này bộ dáng chất vật, là hắn tu Phật 200 năm đến, chưa từng có thua trận. Ba người chúng ta thành danh nhiều năm, thanh danh tự nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, hôm nay liền để ngươi kiến thức hạ, như thế nào cùng giảng dạ. Vô cực quan chủ cũng là quát khẽ lấy, hắn toàn thân điện mang lượn lờ. Chân làm đạo môn đại năng, đã dùng tiên lôi tôi qua thể, tu thành một loại hiếm thấy thiên lôi pháp thể, uy lực mạnh mẽ. Từ đầu đến cuối, chỉ có Diệp gia lão tổ yên tĩnh không nói, chỉ có điều cặp kia lạnh lùng trong con mắt, lại là tràn ngập một loại không giết không được kiên quyết, thậm chí là không tiếc bất cứ giá nào lưỡng bại câu thương. Chu Dịch tiềm chất thật sự là thật là đáng sợ, cho dù là Diệp gia lão tổ cũng là một trận nghĩ mà sợ, nếu là Chu Dịch hôm nay có thể may mắn đào thoát ra ngoài, không ra thời gian 2 năm, Nam Thiên vực Tam Sơn liền sẽ bị hắn từng cái đánh tan. Cho dù Diệp gia lão tổ lại nhiều a cao ngạo, lấy trước mắt tình trạng đến xem. Ở đây ba vị lão tổ bên trong bất kỳ người nào cũng sẽ không là cái này Chu Dịch đối thủ. Coi như Diệp gia thông mạch sơn bên trên có Hộ Sơn đại trận, cùng đủ loại cấm chế, Diệp gia mong muốn diện sát đối phương, cũng là muốn nỗ lực cùng với giá cao thảm trọng mới được. Cho nên hôm nay, Chu Dịch phải chết. Cũng liền ở thời điểm này, Vô Cực quan chủ cùng Tam Tiền Thượng Nhân vây tay, trên bầu trời pháp khí một ngự cùng Hộ Lâu cũng là rơi vào trong tay của bọn hắn, chiếu lấp lánh, uy lực trấn người. Nguyên bản còn có thể miễn cưỡng duy trì phong cấm đại trận, bây giờ trong khoảnh khắc tan biến tại vô hình, dường như Bắc Khai Vân Vũ thấy thanh thiên. Cùng lúc đó, Chu dịch khẽ miệng phụ lên một tia như có như không mỉm cười. Cũng liền ở thời điểm này, nguyên bản ban ngày thanh thiên, trong nháy mắt âm trầm xuống, đen ngịt mây đen tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hội tụ, màu xám cho nhạt màn trời kéo rất thấp, mục tiêu chính là Chu dịch đỉnh đầu. Hơn nữa kia mây đen bên trong, có một loại làm cho người ta da đầu tê dại khí tức khủng bố tràn ngập ra, giống như là có cái gì đang nhanh chóng hội tụ. Từ trước đến nay đối lôi điện mẫn cảm vô cực con chủ, lúc này bỗng nhiên sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng nói, thật là khủng khiếp kia lôi. Mây đen ở giữa điện quang lở lở, nếu là nhìn kỹ Điện quang kia hiện ra chính là tự sắc, đây chính là diệt thế thiên lôi nhan sắc. Phải biết, hắn tu đạo mấy trăm năm, tu luyện thiên lôi pháp thể cũng là có trăm năm quan cảnh, nhưng cũng là chỉ dám tu hút một chút bình thường lôi điện rèn luyện thân thể, dù sao thiên uy không thể mạo phạm. Nếu là chạm phải diệt thế lôi phạt, đừng nói là tu luyện, trong khoảnh khắc liền có thể bị đánh kinh ngạc, thậm chí là thân tử đạo tiêu. Liên giới này diệt thế lôi phạt đều muốn diễn sát bản tọa, ba người các ngươi tính là cái gì? Chu Dịch khinh thường khẽ cười nói, bản tọa liền lôi phạt đều không sợ, như thế nào lại đem các ngươi mấy cái lâu nghĩ để vào mắt. Trên bầu trời là cấp tốc hội tụ tự sắc thần lôi, nhưng Chu Dịch bây giờ vẫn như cũng là một bộ lạnh nhạt tự nhiên dáng vẻ, tựa hồ là không sợ hãi. Tam Sơn lão tổ một bộ biểu lộ ra nét mặt cái người hiểu thì ai cũng hiểu, vẫn chưa có người nào có thể ở diệt thế lôi phạt bên trên sống sót. Vô cực quan chủ càng là nói, Vân đạo ngày xưa thấy tận mắt, một vị đạo hữu luyện công tẩu hỏa nhập ma, gây ra diệt thế lôi phạt, cho dù hắn có đại thần thông nơi tay, khắp nơi không thể mạo phạm thiên uy hạ, cũng là cứng rắn chịu mấy đạo thiên lôi bỏ mình mà nói tiêu, nói một cách khác, thiên lôi phách không chết ngươi, chắc là sẽ không bỏ qua. Vậy sao? Bản tọa há lại sẽ không có chuẩn bị Nói xong, trước người hắn linh quang lóe lên, vậy mà lơ lửng một đạo vàng cam cam linh phù, mỗi một đạo đều tản mát ra không kém gì thượng phẩm linh phù khí tức. Đây chính là hắn lúc trước mua vẽ linh phù tài liệu chủ dự mục đích, trợ giúp hắn ra vượt qua nguy cơ chỉ là tiếp theo, chủ yếu nhất vẫn là vẽ ra mấy đạo phòng ngự bị sét đánh phòng ngự linh phù, tốt chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mà bây giờ, vừa vận dụng tới, Chu dịch nhẹ nhàng gõ gõ lơ lửng trước người một đạo linh phù, cái kia đạo linh phù vậy mà quỷ dị tự nhiên lên, làm hóa thành bột phấn về sau, hắn quanh thân vậy mà dâng lên vô số quang bụi, giống như là đom đóm đồng dạng, đem hắn bao quanh quay chúng quanh. Cuối cùng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tạo thành một cái luồng ánh sáng màu vàng. Chu Dịch búng tay gãy nhẹ, linh phù phát tán đi ra luồng ánh sáng, vậy mà phát ra một cỗ kim loại giao minh thanh âm. Thượng phẩm linh phù mặc dù không thể trực tiếp ngăn cản thiên lôi chi uy lực, nhưng là thoáng ngăn cản một chút uy lực của nó vẫn là có thể. Chu Dịch thân làm ngàn năm đạo môn đại năng, mong muốn phòng ngừa gặp xét đánh, tại sớm chuẩn bị tình huống hạ, có là thủ đoạn. Hướng chi là giải quyết ba cái chỉ là chút cơ cảnh, không tính là gì chuyện phiền toái. Cũng liền ở thời điểm này, trên bầu trời rung động ầm ầm, giống như là trống trận lôi lên như thế, lại như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, một đạo tử sát thiên lôi sử chỉ không kịp để phòng đánh xuống. Cái kia đạo thiên lôi khoảng chừng cỡ khoảng cái chén nán gươm, không có chút nào khúc chiết dễ ngoặt, thẳng tắp giống như là một đường, một lòng mong muốn đánh chết phía dưới Chu Dịch. Tựa như Chu Dịch có vòng bảo hộ chuẩn bị, trong nháy mắt rơi xuống thiên lôi tại gặp phải luồng ánh sáng về sau, trong nháy mắt điện mang phân tán ra, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, nhưng cũng có một phần nhỏ thiên lôi xông vào luồng ánh sáng, rơi vào Chu Dịch trên thân. Bất quá những cái kia điện mang cực kỳ bé nhỏ, căn bản không thể đối Chu Dịch tạo thành tổn thương, ngược lại trong khoảnh khắc liền bị thể chất của hắn luyện hóa. Người dám có đối kháng thiên lôi thượng phẩm tránh lôi linh phủ. Nhìn thấy Chu Dịch lấy ra đủ loại thần bí khó lường thủ đoạn, Tam Sơn lão tổ trong lòng đều là chíu nặng. Thanh niên này không hổ là người từ bên ngoài đến, trên thân sở học vượt qua dự liệu của bọn hắn, tuổi còn nhỏ liền so với bọn hắn ba người cường đại quá nhiều, nếu là không có thể mau sớm giải quyết, sau này bọn hắn Tam Sơn đem Vĩnh Viễn không hôm nay. Cùng một thời gian, Chu Dịch không có nhàn rỗi, năm bước hư không đại thủ lần, lấy nhanh như điện chớp tốc độ xông về Tam Sơn lão tổ phương vị, dường như nếu lại lên phong tranh. Tam Sơn lão tổ đều là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Vô cực quan chủ rằng là vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác, chúng ta không cần cùng hắn kháng, đợi đến tránh sét phù giờ vừa đến, tự có thiên lôi thu thập hắn. Thiên lôi danh xưng chu sát tất cả kẻ ngoại lai, kẻ ngoại lai bất tử, tự nhiên là dùng vĩnh viễn tình trạng. Chu Dịch vẻ mặt tiếc nuối nói, chỉ là đáng tiếc, ý nghĩ của các ngươi mặc dù tốt, nhưng lại kéo không đến lúc kia. Chương 671, Chu Dịch xuất kích, chương 671, Chu Dịch xuất kích. Nói, Chu Dịch thân hình lần nữa lóe lên, biến mất ở trong hư không, làm thân hình lần nữa hiện hiện tại điểm, đã xuất hiện ở Diệp gia lão tổ trước người. Diệp gia lão tổ con ngươi đột nhiên co rụt lại, Trong lòng hiếm thấy hiện lên một vẻ bối rối, nói thầm: "Thật là khủng khiếp tốc độ." Bất quá hắn dù sao cũng là tu hành giới đại năng, một nháy mắt liền đem tâm cảnh ổn định lại, đồng thời chọn ra ứng đối chính sách. "Vất nhỏ, ngươi thật sự cho rằng lão tổ là dễ chê ư?" Diệp gia lão tổ điên cuồng la, đáp lại Chu Dịch là một thanh dài ba thước kiếm. Chỉ thấy trường kiếm kia đột nhiên hướng về Chu Dịch trái tim đâm tới, tam xích kiếm thân càng lạ biến thành một cái vòng xoáy tại xoay tròn lấy, như là trường kình uống nước đồng dạng, liên tục không ngừng câu dẫn linh khí trong chiến địa, vô số đạo kiếm ý gió lốc theo bốn phương tám hướng tụ đến, cuối cùng hội tụ tại chỗ mũi kiếm vang thành một cái cỡ lớn phong bạo. Trường kiếm vừa ra, kèm theo một cỗ thẳng tiến không lùi, càng là vô kiên bất tối khí thế. Đi chết đi, vật nhỏ. Sau đó, diệp gia lão tổ đột nhiên một ngụm tinh huyết nôn tại trên thân kiếm, quanh thân khí tức vậy mà cũng bắt đầu tăng vọt lên, tựa hồ là đem cả đời tu vi đều vận chuyển tới cực hạn, mong muốn một kiếm diện sát chu dịch. Ở phía sau hắn, bàng bạc kiếm ý thi triển ra, tựa như tạo thành một đạo bức tường vô hình. Một trượng, hai trượng, ba trượng, cuối cùng vậy mà tăng vọt tới vài chục trượng. Toàn bộ đổ vào tiến vào trường kiếm bên trong. Mũi kiếm nói hội tụ kiếm ý phong bạo càng thêm minh ông. Dường như liền thiên địa ở giữa phong vân đều giáo độc lên, lão bất tử này dường như đang liều mạng. Hiện tại cách đó không xa vô cực quan chủ đều là vẻ mặt ngưng trọng nói, diệp gia lão tổ đây là thi triển ra suất đợi kiếp ý, đều ngưng tụ ở một kiếm này chi uy lực bên trên, mong muốn một kích trọng thương hoặc là diện sát chu dịch. Cái này mênh ngông đói kiếp ý, thật là đối phương dùng mấy trăm năm thời gian, một điểm một điểm ngưng tụ ra, giống như vậy điên cuồng phóng thích mà ra, đã là đương kim tu vi cực hạn, không cẩn thận liền sẽ bởi vì quá mức cực đoan mà tẩu hỏa nhập ma. Dù là không tẩu hỏa nhập ma Sau trận chiến này hắn cũng muốn điệu thấp khổ tu vài chục năm, mới có thể khôi phục đến đây trước đỉnh phong, bất quá chỉ cần có thể chém giết ngày này kẻ ngoài lai, lại được biết trên người đối phương tất cả bí mật, dường như mọi thứ đều là đáng giá. Không chỉ là Diệp gia lão tổ nghĩ như vậy, chính là tham tiễn thượng nhân cũng là hạ quyết tâm. Cái sau càng là dựng râu trợn mắt nói, lão giả kia có thể không liều mạng sao? Cái này tiểu tà ma bất tử, cái thứ nhất gặp nạn chính là hắn Diệp gia. Nghĩ tới bên hung thương thế, cùng bị phá hủy hộ thể La Hãn, tham tiễn thượng nhân chính là tim như bị dao cắt, cắn răng nói, liền hắn đều liều mạng, chúng ta cũng đừng thất thần. Liễu Mạn Tu vi phản phệ cũng muốn trợ đối phương một lần hành động đánh giết tiểu tà ma. Nói xong, Tham Thiên Thượng Nhân vẻ mặt tướng mạo cao quý tôn nghiêm, giơ tay lên bên trong một ngụ, đột nhiên đem mộc truy gõ xuống đi, chỉ nghe một tiếng ầm vang, thiên địa rung động, mênh mông thanh âm tựa như lấn át nơi đây lô đỉnh. Càng la một cỗ vô hình gọn sóng khuyết tán ra đến, cuối cùng tạo thành một ngọn gió sóng, hướng về Chu Dịch yếu đối thân thể quét sạch mà đi. Đây là một loại đáng sợ âm ba công kích, dù cho một chút liền tại chân trời luyện khí sĩ, đang nghe cái này mộc ngụ âm thanh về sau, đều là không khỏi sắc mặt của biến, tiếp theo biến dữ tợn. Bọn hắn ôm đầu thống khổ gào thét, chỉ chốc lát sau thời gian bên trong, thất khiếu bên trong liền đã đang chậm rãi chảy xuống huyết thủy đến. Đã bất đồng bất tương vi miu, tiểu tử đi chết đi. Cùng tham tiền thượng nhân khác biệt, vô cực quan chủ trong tay bảo hộ lô càng là kỳ diệu. Theo trong miệng hắn pháp quyết phun ra, bảo hộ lô miệng trong nháy mắt xuất hiện một cỗ vô cùng kinh khủng áp lực, giống như là một cái liên tục không ngừng lỗ đen đậm đặc, có thể hút vào thời gian ngoại vật. Hắn đem bảo hộ lô miệng nhắm ngay Chu Dịch, đang điền chân khí xuyên thấu qua lòng bàn tay liên tục không ngừng tràn vào bảo hộ lô bên trong. Cái sau càng là đột nhiên một hồi ô quang lập loé, Sức lực tăng nhiều, chính là Chu Dịch thân thể tại cỗ lực hút này phía dưới, đều là run lên ba lần, tựa hồ có chút chân đứng vững. Bản tọa độc bá lưu ba vực thời điểm, các ngươi chỉ sợ đã sớm biến thành bụi đất, chỉ là chút cơ, cũng nghĩ cả ta. Chu Dịch cười khẩy. Hắn đột nhiên từ bỏ hành tích diệp ra lão tổ, mà là dừng thân đến, đối mặt với ba người này từ trước tới nay cường đại nhất thủ đoạn. Ba người này lấy ra thủ đoạn nhà người sau, rất có một cỗ con chó đỏ sức hưng liều mạng tư thế, nhất là kia trùng thiên khí thế, so trước đó cường đại đâu chỉ mấy lần, liền xem như đứng trước chút cơ hậu kỳ tu sĩ, cũng là có sức đánh một trận a. Ư, mặc kệ ngươi cường đại cỡ nào, cỡ nào kinh tài tuyệt đỉnh, tại Tam Sơn lão tổ ép Dương Thủ đoạn phía dưới, cũng chỉ có thể ôm hận bất lạc. Tại vài rằm bên ngoài chân trời, trên bầu trời dừng lại lấy một cái bạch hạc, mà bạch hạc phía trên Diệp Lưu Vân thì là mặt mũi tràn đầy âm trầm nói rằng: "Chu Dịch chỗ cho thấy thực lực cường đại, quả thực dung động hắn một phen, loại thiên tài này nếu là lưu lạc tới Thiên Nhất Tông, chỉ sợ có cùng tông môn đại sư huynh tranh phong tư cách. Bất quá đáng tiếc là, đối phương kế tiếp chết chắc. Nam Thiên vực còn không có ai có thể tại Tam Sơn lão tổ liều mạng phía dưới sống sót, hiện tại không có khả năng có, tương lai cũng không có khả năng có." Bên này là người thế hệ trước nạo khí chỗ. Liên Lăng Phá Thiên cũng là vẻ mặt bi ai nói, "Chu đại sư, như thế nào kinh tài tuyệt diễm, Tam Sơn lão tổ vì giết ngươi, vậy mà đem loại này liều mạng thủ đoạn đều đã vận dụng, ngươi nếu là là bại, chúng ta lăng gia theo như ngươi loại này tiên yêu nhân vật hủy diện, hẳn là một mực khắc vinh hành a." Mà Lăng Thi ngữ nóng nảy càng là khóc lên, kia một bộ khóc hạ dính và táo mềm mại bộ dáng, làm cho người hận không thể đi lên chịu mến một phen. "Tam Sơn lão tổ, thành danh đã lâu, tựa như là ba tòa không thể leo lên sân phòng." Sừng sững tại Nam Thiên vực Đông đảo tu sĩ trong lòng, Chu Dịch mặc dù cường đại, đủ để cùng đối phương một trận chiến, nhưng cuối cùng sẽ là một quả chói mắt lưu tình. Xét qua chân trời thời điểm, là như vậy sáng chói cùng lóa mắt, mà khi vẫn lạc đại địa thời điểm, kia phát tán đi ra qua màn, chính là liền một cái đong đốn cũng không bằng. Đại khái đây đều là đa số tuyệt đại thiên kiêu số mệnh a, cây cao chịu gió lớn. Lăng Di ngữ trong lòng đã dâng lên một tia bằng phẳng cùng kiên quyết, nếu là hôm nay Chu Dịch chết tại nơi này, nàng sẽ liệu lĩnh một cái giá lớn vì đó nhặt xác, cho dù là lập xuống một cái mộ quần áo, cuối cùng cũng theo hắn mà đi a hiện tại tất cả mọi người coi là chu dịch hẳn phải chết thời điểm, đối phương bỗng nhiên giơ thẳng lên trời cười ha ha, trong tiếng cười quanh quần vô tận tự phụ cùng nhiệt thị. Thanh âm của hắn càng là ở trên trời ở giữa xa xa nhộn nhạo ra, loại này nhà trời đồng dạng thủ đoạn, còn muốn làm gì được ta bắt tuyệt đạo tôn. Tất cả mọi người coi là đây là chu dịch trước khi chết càng rỡ, đúng là thế là không cam tâm vẫn lạc tâm lý, nhưng đón lấy đối phương làm ra chuyện, kinh bạo đám người ánh mắt, chỉ thấy đối phương ra tay như điện, sét đánh mà không kịp che tay, vẹn vẹn với tay một cái, một cái to lớn hỏa lò chính là hướng về vô cực quan chủ kia bảo hộ low baby. Kỳ hỏa lò là kỳ dị vật liệu chế tạo mà ra, trên đó khắp nơi lấp lánh lít, lít nhít lại hết sức chói mắt phù chú, càng làm mang theo một cỗ xa xôi mênh mông khí tức, dường như lúc tới từ thượng cổ tu tiên thời đại. Lam vô cực quan chủ kêu bảo hộ lò hút hướng pháp khí hỏa lò thời điểm, hỏa lò bên trong đột nhiên trút xuống ra vô tận màu đỏ thấm điên diễm, phản phất có được phần thiên diệt địa nhiệt độ nóng bỏng. Làm kia vô tận liệt diễm bị bảo hộ lò hút vào về sau, hồ lô đột nhiên biến động động, cùng lúc đó càng trở nên nóng hổi tới tột đỉnh, thậm chí có muốn dấu hiệu hóa tan. Trong bàn tay đột nhiên truyền đến nóng hở nhiệt độ cao, đột nhiên nhường vô cực quan chủ kêu rên một tiếng, trong tay bảo hộ lò rời khỏi tay. Cang Lam sắc mặt đại biến nói, đây chẳng lẽ là tiên địa linh hỏa? Tuyệt không có khả năng. Hắn thân làm đạo môn khôi thủ, càng làm một vị luyện đan đại năng, đối với tiên lôi địa hỏa nhất là mẫn cảm, lên hỏa diễm truyền đến nhiệt độ nóng bỏng, nhường hắn trong nháy mắt liền liên tưởng đến cái kia trong truyền thuyết tiên địa linh hỏa. Cũng liền ở thời điểm này, kia pháp khí đan lô đối với vô cực quan chủ lung lay bay tới, tốc độ cực nhanh, dường như xuyên tòa không gian đồng dạng. Vô cực quan chủ bộc biết, đi. Chư người bảo hộ hộ quang lập loé, trong khoảnh khắc đón gió căng phồng lên, biến thành một trượng lớn nhỏ, âm ầm sa pháp khí đan lô chạm vào nhau. ầm ầm Một đạo không kém gì thiên lôi hàng thế trầm đục âm thanh truyền đến, bảo hộ lâu vậy mà vẹn vẹn ngăn cản một lát, liền mang theo vô cực quan chủ thân thể cùng một chỗ bay ngược ra ngoài, bảo hộ lâu phía trên càng là lan tràn ra từng đạo khe hở, giống như là không chịu nổi phụ trọng, mong muốn đã nứt ra đồng dạng. Bay ngược bên trong vô cực quan chủ càng là nhìn về phía kia pháp khí đan lô, đột nhiên mở to hai mắt, thất thanh nói: "Tự phẩm pháp khí." Chương 672, Lâm trận phá cảnh, chương 672, Lâm trận phá cảnh. Chu dịch pháp khí đan lô không thể nổi, trực tiếp đem vô cực quan chủ ngay tiếp theo cái sau bảo hộ lâu được bay, cũng liền ở thời điểm này Chu Dịch đã đối với hai người khác xuất thủ. Đối mặt với tham tiền thượng nhân trong tay một ngư đánh tới kia một đạo sóng âm, hắn thân hồn chi lực xuất kích, đột nhiên biến thành một đạo cự thủ đánh ra, cả hai song song tan biến tại vô hình. Mà Chu Dịch thủ đoạn hiển nhiên còn chưa tới nải kết thúc. Chỉ thấy hắn đối với thương khung lung lay một chỉ, quát to Cửu Thiên thần lôi, nghe ta hiệu lệnh. Thi triển lên thần lôi ngữ tiêu quyết hắn, dẫn lôi pháp cường đại đến đủ để ảnh hưởng đến một đạo sắp hạ xuống diệt thế lôi phạt, chỉ thấy cái kia đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm tự sắc lôi đỉnh, tại dẫn lôi pháp phía dưới, bị mạnh mẽ cải biến hạ xuống quy tích. Cuối cùng bất đắc dĩ, đột nhiên đánh rất tại tham tiền thượng nhân trên thân. Theo một hồi tê tâm liệt phế tiếng kêu rên vang lên, tham thiên thượng nhân đột nhiên bị đánh bay ra ngoài, cho dù hắn là tu luyện Phật môn La Hán Kim Cương bất hoại thần, có thể đón lấy một đạo diệt thế lôi phạt đã coi như là cực kỳ miễn dưỡng. Mà cùng một thời gian, đối mặt với Diệp gia lão tổ đã đánh tới kiếm khí phong bạo, Chu Dịch không giữ lại chút nào đánh ra một quyền. Minh Ngông quần ý liền không khí đều đánh bạo rồi ra, càng là trong hư không hóa thành một đạo gào thét kỳ lân, đột nhiên mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn xé hướng đạo kiếm khí kia phong bạo. Kỳ lân đạp thế quyền. Một quyền này đại đạo đơn giản nhất, cổ pháp Minh Ngông, thuật về là tiên gia một quyền cho dù ở Vịnh Hằng Tiên giới cũng là cũng khá nổi danh, căn bản không phải một cái nho nhỏ chốc cơ tu sĩ có thể ngăn cản. Viễn Siêu Tu chân giả một quyền, tại đối đầu Diệp gia lão tổ kiếm khí kia phong bạt sau, vũ nhục hổ vào bảy dê đồng dạng, trong nháy mắt xé rách phòng tuyến của đối phương, mêng ngông quyền kình toàn bộ khuynh tạ tại Diệp gia lão tổ trên thân, cái sau phát ra một đạo tiếng thảm, phun máu bay ngược ra ngoài. Cho tới giờ khắc này, toàn trường đều im lặng. Vô số người kinh ngạc nhìn về phía trên đường chân trời một màn này, hồi lâu đều chưa kịp phản ứng, không biết qua bao lâu, Chu Dịch khí phách một câu, lúc này mới đem bọn hắn theo hư hào cưỡng chế tính kéo về thực tế. Bọn hắn nghe thấy Chu Dịch nói rằng, cái gì Tam Sơn lão tổ, thằng đúng như cùng lâu nghĩ đồng dạng, ba cái giậm chân tại chỗ hết ngồi lại giếng, cường giả không, ra, liền thật sự coi chính mình là cái gì cao nữa là đại nhân vật. Thanh âm này như là ngũ lôi vành đỉnh, hoàn toàn vang vọng tại trong thai của mọi người, càng là nhắc nhở lấy bọn hắn, Nam Thiên vực từ trước đến nay cao cao tại thượng Tam Sơn lão tổ, cũng có được bị người hoàn toàn nghiền ép một ngày. Có thể khiến bọn hắn càng quá hoảng sợ là, nghiền ép bọn hắn, lại là một vị thanh niên. Chỉ sợ những cái kia từ trước xưng bá một cái vực giới tuyệt thế thanh niên thiên kiêu nhóm, cũng bất quá như thế đi. Cũng được. Hôm nay bản tọa liền lấy các ngươi tế bản tọa mạnh nhất chúc cơ cảnh." Chu Dịch ánh mắt như điện nói, "Trầm tạp đột phá không đến chúc cơ cảnh giới, đã để trong lòng của hắn không sợ người khác làm phiền, ngàn năm đạo tôn trùng tu bây giờ lại sẽ còn bị một đám nho nhỏ chúc cơ cảnh giới nhục nhã, cái này khiến là truyền vào lúc trước vĩnh hằng tiên giới, không biết rõ có bao nhiêu cường giả sẽ cười rơi răng hàm." Tất cả chuẩn bị sẵn sàng sau, Chu Dịch chuyển ra trên thân tất cả cực phẩm linh phụ, cùng những cái kia từ viễn cổ rừng rậm vơ vét ma đến tiên tài địa bảo, toàn bộ lơ lửng tại trước mặt chồng chất như núi. Sau đó chính là một bình bình đan dược cũng tận số đem ra. Cuối cùng Hắn liền ngay trước Tam Sơn lão tổ mặt bước vào trạng thái tu luyện. To như vậy dưới bầu trời bên trên, Chu Dịch bỗng nhiên một mình tại một phương, hai mắt nhắm chặt, mi tâm sáng chói sinh huy, lòng lánh kỳ mang. Theo hắn khởi động thái thượng luyện khí quyết sau, tứ phương vốn là linh khí nồng nặc, bỗng nhiên toàn bộ hướng về hắn cuồn tới. Và anh. Nhưng vào lúc này, Chu Dịch trên không giống như hình thành một đạo vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng hấp thụ lấy linh khí, không ngừng để ép sau, hướng hắn hội tụ. Trên người hắn một bình bình đan dược cũng nhao nhao bay lên, lơ lửng trước người. Mỗi khi Chu Dịch khẽ nhếch miệng, liền tự động có một cái đan dược lướt đi, tiến vào trong miệng hắn. Tại bảng bạc linh, khí bên trong tạng ra, hóa thành cường đại dự lực, xung kích toàn thân các lớn kinh mạch. Trong cơ thể hắn Chân Nguyên cũng dần dần biến càng thêm ngưng thực cùng đông đúc, kinh mạch cùng tăng cốt, cũng đang phát sinh biến hóa về chất. Chu dịch cũng liền như thế hoàn toàn đắm chìm trong trong tu luyện, trước mắt thiên bảo tài, một gốc tiếp một gốc hóa thành tro phấn, đan dược cũng tại một quả một quả biến mất. Mà chung quanh người vây xem đều đã nhìn ngây người. Liền Tam Sơn lão tổ cũng không khỏi con mắt trợ to, hắn cũng dáng ngay trước chúng ta đứng trước trận phá cảnh. Vô cực quan chủ càng là phẫn hận nói, hắn cũng quá không coi ai ra gì đi, thật coi chúng ta là ăn chay. Diệp gia lão tổ tâm tư nhất chuyện, chú ý cẩn thận đề nghị, chúng ta vì cái gì không nhân cơ hội này, trực tiếp đem hắn chém giết ở chỗ này. Ba người ánh mắt hơi có lớp lóe, cuối cùng đồng thời nhẹ gật đầu, thế ra chính mình sở trường thủ đoạn, càng là quá to, tiểu tà ma, để mặc lại. Trong lúc nhất thời, tam sắc chân khí đột nhiên biến thành ba đạo quán nhật trường hồng, hướng về ngay tại lâm trận phá cảnh chu dịch chém tới, mang theo lớn uy lực. Lan, chu dịch đột nhiên trợn quát một tiếng, một đạo vượt ngang thiên địa đỏ thông trường nhận quét sạch ra ngoài, ven đường Tam Sơn lão tổ chân khí đột nhiên bị sụp đổ, không, có một đạo chân khí là hán địch. Cơ hội khó được, chúng ta liều mạng. Tam Sơn lão tổ đều là lấy ra Liễu Mạn tư thế, nhau nhau khống chế trong tay pháp khí bay vụt mà đến, lôi đến. Xoạt một tiếng, trên bầu trời mảnh liệt diệt thế lôi phạt nhau nhau bị Chu Dịch dẫn dắt, rơi vào Tam Sơn lão tổ ven đường phải đi ngang qua trên đường, mỗi một đạo đều đủ để trọng thương một vị trúc cơ cảnh giới. Lựa đến. Đột nhiên ở giữa, vô tận địa cấp chân diệm theo Chu Dịch trong thân thể phun trào mà ra, hóa thành một đạo hùng vị tương lửa, nhiệt độ nóng bỏng liền không khí đều thiêu đốt ra một hồi lộp bộp thanh âm. Pháp khí đến. Chu Dịch lại là hét lớn một tiếng, kia đỉnh pháp khí đan lô trong lúc đó phát ra hừng hực thanh quang đo pháp khí uy lực trong nháy mắt trải rộng ra, vượt ngang qua Chu Dịch trước người, vì hắn ngăn cản ngoại lai tất cả tổn thương. Vẹn vẹn trong nháy mắt chỉ thấy, Chu Dịch chính là bố trí ba tầng không thể phá vỡ phòng ngự, cho dù Tam Sơn lão tổ là thành danh đã lâu đại năng, cũng vẫn như cô không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đột phá. Hình tượng nhất truyện, tại Chu Dịch điên cuồng hấp thu tiến cảnh năng lượng lúc, trước người linh đan cùng thiên bảo tài đã sớm tiêu hao sạch sẽ, cả thiên không bên trên tuân gia linh khí cũng giảm bớt hơn phân nửa. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn khí thế lại là tại liên tục tăng lên lấy, dường như xa xa vô bờ bến đồng dạng như là đã dự định tu luyện từ trước tới nay mạnh nhất chút cơ cảnh, Chu Dịch cũng không có khả năng vẹn vẹn nói một chút, hắn không ngừng nghiền ép lấy thể nội bạo động chân khí, quyết định hai bút cùng vẽ, đem cảnh giới cùng thần hồn, cùng nhau đề cao, khiến cho hoàn mỹ phù hợp tự thân. Oan, oan, oan. Tại thái thượng luyện khí quyết đại lực vận chuyển hạ, linh khí trong tiên địa không ngừng điên cuồng tràn vào Chu Dịch thể nội, dẫn phát từng đợt châm độ, giống như thể nội kinh mạch thời điểm có lôi đình quần quật nhấp nô, cuối cùng hóa thành ngũ hành chân nguyên, hội tụ đan điền. Hắn nắm giữ năm đầu linh căn, loại thể chất này đặt ở người ngoài xem ra, liền thành phế thể. Nhưng nếu có liên tục không ngừng khổng lồ tài nguyên cung cấp, đây quả thực là thần thể. Năm loại linh căn, đã định trước hắn cần linh khí lại so với người khác thêm ra gấp 5 lần, có thể tu luyện về sau thành quả, lại so người khác cường đại vô số lần. Tại cảnh giới cùng thần hồn lẫn nhau xúc tiến hạ, chu dịch tiến triển cực nhanh, thực lực chưa hề gián đoạn kéo lên lấy, chương 673, không sợ thiên lôi, chương 673, không sợ thiên lôi. Trong mấy mắt, đã là thời gian một nén nhang đã qua, chu dịch khí thế còn tại liên tục không ngừng kéo lên lấy. Chu dịch dung hợp tiếp trước phương pháp tu hành, tại hao hết cố gắng lớn nhất về sau, rốt cục đột phá tới cuối cùng một đạo quân bí. Râm rắc. Trong đan điền truyền đến một tiếng vang lênh lảnh, giống như bản thạch vỡ ra, giống như phá kén thành bướm, tỏa sáng mới sinh mệnh. Chu Dịch trong đan điền đã tuân ra bàng bạc ngũ hành chân nguyên, tràn ngập toàn thân, cả người tạn mắt ra hừng hực huy mang, khí thế ngập trời. Chúc cơ cảnh đã thành. Có thể khí thế kia còn đang không ngừng kéo lên lấy, ngắn ngủi lửa nén hương, chính là lần nữa ấy nhảy lên tới một cái khác độ cao. Chúc cơ cảnh trung kỳ. Vẹn vẹn mấy chú hương thời gian, Chu Dịch vì đột phá cảnh giới bây giờ, đã tiêu hao vô số bảo vật, thậm chí mấy năm tích lũy đều là tiêu hao sạch sẽ. Không đủ 20 tuổi, chính là đã đạt đến chúc cơ trung kỳ tu vi. Loại tốc độ này người ở bên ngoài xem ra, tuyệt đối là tuyệt thế thiên kiêu phàm chủ. Cho dù là cường đại tới đâu vô cùng thế lực, có thể đem một cái thanh thiếu năm ngồi dưỡng tới loại tình trạng này, chỗ xuất gia thiên tài địa bảo, cũng tuyệt đối không phải bình thường thế lực có thể hiện tượng đến. Làm sao Chu Dịch Thiên Tư không mạnh, nhưng lại ổn năm vững đánh tu đạo chi tâm thật sự là kiên cố, ngũ hành linh căn thể chế, tăng thêm đạo vận hoàn toàn là hắn tự hành lĩnh ngộ ra tới. Tại loại này tiên đạo không thịnh hành bên trong tiểu tiên thế giới, là một mình mở ra một đầu mới lại đạo, tại không có bình cảnh trở ngại hạn, hắn đương nhiên có thể một đường thông thuận tiến lên. Đây hết thảy là nước chảy thành sông, mấu chốt nhất vẫn là quyết định bởi năm đó đã đăng lâm tu vì vô tận chí đỉnh, hiện tại chuyển thế trọng sinh lần nữa tới qua, bản thể toàn bộ nhờ bản thân tu luyện, đạt vững cường đại mà vững chắc cơ sở. Oan. Cuối cùng, nương theo một cỗ khí lãng hướng tứ phương quét sạch mà ra, Chu Dịch đột nhiên mở ra hai con ngươi. Trong chốc nóng này, cả người hắn lộ ra rất bình tĩnh huyền hòa, trong mắt không có chút rung động nào, giống như một cái bình thường thanh niên bình thường. Có thể sau một khắc, khi hắn ngẩng đầu lên, đối mặt với Cửu Thiên thời điểm, một cỗ vô thượng chí tôn khí thế, không dặn tự uy, tràn ngập không trường. Lang ra chỗ Tây vực bên trong. Nhưng phẩm là tất cả tu hành giới đại nhân vật đều là bị quá nhiều, giống như là nhỏ bé bò sát mấy thú, lập tức cảm ứng được một cỗ thiên uy, nhao nhao sợ hãi quỳ rạp xuống đất, tối đầu xương thần kính bài lấy. Vương gia gia chủ càng là sợ hay nói, cái này, đây là một cỗ vừa xa diệp gia lão tổ khí tức. Bây giờ Chu Dịch, sừng sững tại Cửu Thiên phía trên, sắc mặt không vui không buồn, hai tay ung dung gánh vác sau lưng, tay áo bồng bềnh, ánh mắt nhìn về phương xa, căn bản chưa từng nhìn Tam Sơn lão tổ một cái. Đột nhiên, hắn chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng trên không, kia đang vô cùng bạo loạn lôi đình, lấy một loại không cho cự tuyệt hung hăng dáng vẻ, quát lớn, lôi đến Ta muốn độ kiếp." Vừa dứt lời, hắn triệt bỏ toàn thân tất cả phòng bị, đem toàn thân đều bại lộ tại lôi đỉnh phía dưới. Ầm ầm. Chỉ thấy đầy trời lôi đỉnh và quân, giờ phút này giống như cửu thiên treo sổng, điên cuồng giáng lâm rơi đập. Giờ này phút này, lấy Lăng Gia Đình viện làm trung tâm phương viên hơn trăm dặm, đều là bị bảng bạc lôi đỉnh nơi bao bọc tràn ngập. Như thế thì cảnh, cơ hồ khiến tiên phong thành vô số luyện khí sĩ xa xa nhìn thấy, đều cảm thấy trong lòng phạm sợ hãi. Liên Tam Sơn lão tổ đều là cảm thấy tràn đầy rung động, bọn hắn lúc trước đột phá trúc cơ cảnh thời điểm, có thể tuyệt đối không có loại này đại khí thế. Hung chi, đối mặt với ầm vang rơi đập thiên lôi, Rất nhiều người liền điên cuồng tránh né cũng không kịp, người thanh niên này vậy mà không biết tốt xấu đi khiêu khích trời xanh, đây không phải muốn chết sao? Tam Sơn lão tổ điên cuồng bỏ chạy, khoe miệng càng là treo một vệt trâm trầm nói, "Hắc hắc, hiện tại cũng không cần chúng ta xuất thủ, tự có thiên lôi tới đối phó hắn." Vô Cực quan chủ càng là nhìn có chút hạ hệ nói, "Ngo nhỏ thanh niên, vậy mà không biết rõ Hoàng Sở Thiên Uy không thể mạo phạm, hắn tất nhiên sẽ vì thế trả giá thật lớn. Vậy mà lúc này giờ phút này, trên trời hạ xuống tới diệt thế lôi phạt, đối với Chu Dịch mà nói, đã không coi vào đâu. Nguyên bản hắn còn không có đạt tới chút cơ cảnh giới thời điểm, Bầu trời rơi xuống thiên lôi vẫn có thể trọng thương hắn, nhưng bây giờ hắn bước ra trước này chưa từng có một bước, vi phạm không ghét thiên lôi, càng là không kiềm chờ đợi mong muốn lấy thiên lôi đến tẩy lễ đâu. Lôi đỉnh chi lực, thật là rèn luyện thân thể tạp chất một loại át không thể thiếu chi vật. Ầm ầm. Mấy đạo cơ khoảng cái chén ăn cơm tự sắc lôi điện, hung hăng bổ vào chu dịch trên thân, nhưng có khả năng tạo thành trở ngại cực kỳ bé nhỏ, càng là chỉ có thể làm cho đối phương thân thể run rẩy mấy cái. Hắc, cái gọi là diện sát tất cả thiên lôi, cứ như vậy một chút uy lực sao? Mấy đạo lôi tiếp về sau, chu dịch vẻ mặt cô đơn, sừng sững trên bầu trời hắn, vẻ mặt thất vọng. Nguyên bản hắn còn trông cậy vào thiên lôi có thể lại uy mãnh một chút, thừa cơ thật là đem nhục thân lại rèn luyện một phen, kết quả vẫn là thất bại. Cùng lúc đó, xung quanh chỗ vây xem luyện khí xi nhỏm, tất cả đều vỡ tổ. Mặc kệ là Tam Sơn lão tổ, vẫn là Diệp gia đệ tử, càng là còn sót lại lang gia đám người, nội tâm đều là một mảnh kinh hãi. Chu Dịch căn bản không để ý tới bọn hắn, nhưng lại Chu Dịch bị sét đánh một màn, bọn hắn lại là rõ ràng nhìn thấy trong mắt toàn bộ quá trình, làm bọn hắn khó có thể tin, chấn động không gì sánh nổi. Từ lúc nào bắt đầu, một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, có thể lấy tự thân đối cứng tiên tiếp. Kia tự sắc thiên lôi, nhìn xem liền đáng sợ, chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy tê cả da đầu, từ trước đến nay lấy thể chất cường hãn chứ danh tham tiền dục nhân, vẻn vẹn nghẹn kháng một đạo thiên lôi, chính là đã thân thể bị đánh kinh ngạc, trọng thương tại chỗ. Mà Chu Dịch nghẹn kháng mấy đạo, vậy mà chẳng có chuyện gì. Trên trời phía dưới Diệp Lưu Vân không khỏi nuốt nước miếng một cái, ngơ ngác nói, gia hỏa này vẫn là người bình thường sao? Người bình thường cái nào chỗ nào có thể ứng đối khủng bố như thế diệt thế lôi đỉnh. Mấu chốt là gia hỏa này còn một chút việc đều không có, thậm chí vẻ mặt thất vọng, ở đằng kia hô hào không như ý. Giờ này phút này, Tam Sơn lão tổ nội tâm ngoại trừ dung động bên ngoài, liền chỉ còn lại choáng váng. Nếu không phải bởi vì cùng Chu Dịch trở thành kẻ thù số một, nếu không loại này loại người hung ác, cho dù bọn họ cũng muốn đi vòng, ngày bình thường tuyệt đối không dám tùy tiện đắc tội. Chỉ là chút cơ tu sĩ, có mấy cái có thể đối cứng cái lôi. Cùng lúc đó, trong lòng của bọn hắn càng là sinh ra một loại trước nay chưa từng có tham lam, càng là hiện tại liền tiến lên, đem Chu Dịch cho bắt tới, đem hắn toàn thân phân tích một lần thật tốt nghiên cứu một phen, nhìn xem gia hỏa này đến tột cùng là cái gì kết cấu thể. Bọn hắn tin tưởng 100%, Chu Dịch trên thân tuyệt đối có khiến nam thiên vực tất cả tu sĩ đều đỏ mắt đại bí mật. Tam Sơn lão tổ hai mặt nhìn nhau, Sấm mặt khó coi nói, "Chúng ta muốn làm sao?" Chu dịch bây giờ ở vào lôi kiếp phạm vi bên trong, bằng tu vi của bọn hắn, nếu là xông vào đi vào lời nói, tuyệt đối sẽ bị thiên kiếp đối xử như nhau, nếu là mấy đạo thiên kiếp rơi vào trên người của bọn hắn, bọn hắn không phải tin tưởng, bọn hắn có thể giống biến Thái Chu dịch như thế, có thể ngăn cản lôi kiếp mà không tương tổn. Diệp gia lão tổ càng là cắn răng nghiến lợi oán hận nói, "Hôm nay tuyệt đối không thể bỏ mặc hắn bình yên rời đi, nếu không chúng ta Tam Sơn sau này tuyệt đối có diệt môn nguy cơ." Vô cực quan chủ càng là sầu mi khổ kiếm nói, "Thật là đối phương tu vi đã bước vào một loại cấp bậc khác." Sa sa đoạt lấy trước kia, e là cho dù ba người chúng ta liên thủ, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Tham Tiễn thượng nhân đang trầm tư chỉ chốc lát sau, trong mắt lóe ra một tia tinh quang, âm trầm nói, ba người chúng ta liên thủ đánh cùng lại, không có nghĩa là cùng Nam Thiên vực mặt khác mấy tôn lão quái vật liên thủ cũng đánh cùng lại. Diệp gia lão tổ đột nhiên kịp phản ứng, mừng lớn nói, ý của ngươi là nói, đối. Tham Tiễn thượng nhân nhẹ gật đầu, chỉnh trọng việc nói, tiểu tử này tiền đồ bất khả hạn lượng, hôm nay nói cái gì cũng không thể còn sống nhường hắn chạy đi, không bằng triệu tập Nam Thiên vực mặt khác mấy tôn lão bất tử, đại gia liên thủ đem hắn hoàn toàn lưu tại nơi này. Vô cực quan chủ cao mày nói, xem ra Đư Kim cũng chỉ có biện pháp này. Chương 674, đại nguy cơ, chương 674, đại nguy cơ. Cuối cùng một tia chớp, có thể hay không ra sức một chút? Chớ ăn cơm sao? Lúc này, Chu Dịch chắp tay đứng ở chân trời hạ, đối với thiên khung cao giọng hô lớn, trong giọng nói còn có một tia bất mãn. Cách đó không xa, Tam Sơn lão tổ lập tức trừng thẳng mắt, vẻ mặt khó có thể tin, gia hỏa này thế mà còn chủ động yêu cầu nhường lôi kiếp lại mạnh mẽ điểm. Hắn điên rồi sao? Gia hỏa này tuyệt đối không phải người bình thường a. Cùng một thời gian Mỗi người bọn họ lấy ra trong tay trò chuyện hồ giản, liên lạc Nam Tiên vực mấy vị kia lão bất tử. Ầm ầm. Cùng lúc đó, cả mảnh trời khung bên trên lôi vân đột nhiên phát ra một tiếng đinh thai nhức góc châm độ, giống như thượng cổ cự thú đang thấp giọng mình giống, tùy thời mà động. Tam Sơn lão tổ trong nháy mắt nhíu mắt, bang tu vi của bọn hắn đều mơ hồ cảm giác được một tia hận phải chết nguy cơ, làm bọn hắn có loại muốn lập tức chạy khỏi nơi này xúc động. Cuối cùng này một đạo lôi kiếp, dường như thật không đơn giản, xa so với trước đó còn cường đại hơn. Phanh. Rốt cục, cuối cùng nhất lựa thiên kiếp giáng lâm, như là sông lớn băng đê. Toàn bộ sáng chói kim sắc thiểm điện bỗng nhiên mưa như chút nước tạ hạ, trên không trung biến hóa ngàn vạn, ngưng tụ thành từng chôi đao kiếm mô côn, mang theo kinh khủng tốc sát chi khí, mạnh mẽ đánh tới hướng Chu Dịch. Có chút ý tứ. Chu Dịch khẽ nhíu mày, lần này tiên kiếp thế mà trong nháy mắt tăng cường gấp bội, quả thực quá đột nhiên, bất quá hắn cũng là còn có thể tiếp nhận. Lúc này, hắn vung tay lên, bận rộn lo lắng ngưng tụ thần hồn, mi tâm càng là nở rộ kim mang, vận dụng tiểu kim thân hộ thể. Vừa rồi hắn không lọt mắt những ngày kia cướp, có thể những ngày kia cướp cường đại tới đâu mới thành, cũng đủ để làm hắn có áp lực, nhưng bây giờ cuối cùng lại nhất lựa tiên tiếp trực tiếp là đè cao mấy lần uy lực, kém chút đem hắn dọa sợ. Phanh, phanh, phanh. Trong khoảnh khắc, vô số kim sắc thiểm điện ngưng tụ mà thành đủ kiểu binh khí, đều rơi đập tại chu dịch trên thân. Chu dịch ngưng tụ ra thần hồn lực cùng tiểu kim thân hộ thể che đậy, chỉ gánh vác trước mấy đợt thế công, lập tức liền bị xé toang, đến tiếp sau đã tìm đến mấy trong đạo binh khí lôi đỉnh, lít nha lít nhít đánh vào trên người hắn. Dù là chu dịch tu thành nhiều loại pháp thể, giờ phút này cũng là đau kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân nứt toác ra vết thương, che kín dày đặc vết rách, máu tươi không cầm được chảy xuống. Cuối cùng này một đạo thiên lôi, thật vượt qua hắn tưởng tượng. Nhưng Chu Dịch trên mặt vẫn là lộ ra vui mừng, hắn không chế được thương thế chuyển biến xấu, ý vị này những tiên kiếp này căn bản không làm gì được hắn, chỉ có thể xem như chất dinh dưỡng, vì hắn rèn luyện thân thể. Bây giờ gắng vượt qua, nhục thể của hắn cường độ lần nữa nâng cao một bước, tại chốc cơ cảnh bên trong, cơ hồ không người là đối thủ của hắn. Đại địa phía dưới, vô số người càng là trợn mắt hốt hoồm. Cứ việc loại trình độ này tiên lôi, lại còn là không cách nào không cách nào diễn sát người thanh niên này, người thanh niên này nhục thân đến tuột cùng cỡ nào biến thái. Oeng. Cuối cùng, nương theo một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời mây đen tan thành mây khói, khôi phục sáng sủa. Chu dịch toàn thân chảy máu, nhưng là khí thế lại là càng ngày càng cường đại, quả thực đang lâm rất gần, như vậy động tử cũng là càng ngày càng sáng. Tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, phía sau hắn tạo thành một cái vòng xoáy, liên tục không ngừng linh khí tràn vào thân thể của hắn. Ngay sau đó, trên người hắn lít nha lít nhít vết thương bắt đầu nhúc nhích, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang thật nhanh khép lại, đốt cháy khét bộ phận cũng tại tự động tróc ra, mộc da trắng non non nút thịt mới. Vẹn vẹn trong mấy mắt, toàn thân hắn da thịt chính là lần nữa trơn bóng như lúc ban đầu, thậm chí thần thái càng hơn trước kia, một cú cường đại khí tức không tự chủ được toát ra đến làm người sợ hãi, chúc cơ trung kỳ. Chu Dịch cảm nhận được quanh thân tự nhiên mà vậy toát ra tới lực lượng, ánh mắt chớp lên, hắn cảm giác được, hiện tại hắn cường đại, là đã từng mấy lần trở lên. Mã đồng dạng chúc cơ cảnh tu sĩ, liền xem như đến 10 cái 8, hắn làm theo cũng có thể một đường quét ngang qua. Về phần Tam Sơn lão tổ, trong mắt hắn đúng như lâu nghi đồng dạng. Xem ra, chúng ta là nên tính toán tổng nợ. Lâm trận đột phá chuyện, Chu Dịch ánh mắt, tựa hồ là vô tình hay cố ý nhìn về phía Tam Sơn lão tổ phương vị. Tại cái này đáng sợ ánh mắt hạ, Tam Sơn lão nhân đều là sắc mặt đại biến, giống như là ngạt thở giống như bị người ếch ở yết hầu. Toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Bất quá diệp gia lão tổ vẫn như cũ mạnh miệng nói, "Vật nhỏ, liền xem như thiên tư chắc việc, hôm nay cũng đừng hòng sống lấy đi ra ngoài." Tham tiền thượng nhân càng là vẻ mặt tướng mạo cao quý tôn nghiêm nói, "A Di Đà Phật, tự nhiên còn có có đạo hữu chúc ba người chúng ta hằng yêu trừ ma." Chu Dịch không có ra tay, chỉ là trong mắt hắn mang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, "Xem ra các ngươi chưa thấy quan tài chưa độ lễ." Nói đến đây, toàn thân hắn sinh ra một cỗ tung hoành thiên hạ khí thế, cười lạnh nói, "Hôm nay liền xem như Kim đang cạnh cường giả tới, bản tọa cũng có thể sẽ lên một hồi." Siu Không nói chuyện ân tiết cứ dần đi xuống, bỗng nhiên, mấy người sau lưng vang lên một trận tiếng xé gió. Mấy đạo thân ảnh hành hành không lướt đến, đưa tới mọi người tại đây chú ý. Bọn họ là ai? Toàn trường tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn chăm chú lên kia đằng sau đến mấy người, sắc mặt khiếp sợ không gì sánh nổi. Ba vị đạo hữu, khó được tụ lại a, nghe nói kia thiên ngoại người đến đã xuất hiện. Lúc này, một đạo âm trầm tới làm cho người da đầu tê dại thanh âm, từ đằng xa truyền đến, vang vọng tứ phương nơi hẻo lánh. Oen. Sau một khắc, một đạo lục sắc lưu quang dẫn đầu đánh tới, dừng lại trên bầu trời, chỉ thấy kia là một đầu trưởng xà bộ dáng yếu thú kết lần này tới lần khác trên thân mộc ra một đôi cánh khổng lồ, tự sai tròn vẹn dài 7 trượng, trên lưng còn đứng lấy một vị trang phục quái dị lão giả. Lại là nam tiên vực làm cho người nghe tin đã sợ mất mặt ma xà lão nhân. Một chút mắt sắc luyện khí sĩ, nhìn thấy người này sau, lúc này kinh ngạc tột lên, nhận ra người thân phận. Diệp Lưu Vân cũng một hồi kinh ngạc, theo sát lấy mặt mũi tràn đầy nặc nhiên mừng rỡ, nhìn về phía Chu Dịch hung hắc nói, "Mặc cho ngươi như thế nào cường đại, lần này đến tụt cùng vẫn là trốn không thoát ta. Hàng điêu trừ ma, sao có thể thiếu lão phu đâu?" Đột nhiên, lại là một đạo trung khí 10 phần thanh âm truyền đến, xa xa vang vọng ngay tại chỗ. Một vị tay cầm to lớn bút son trung niên nhân tuận rõ mà đến, dáng người tiêu sái, trên bầu trời lẳng không đặc hư, hết lần này tới lần khác một bước vài chục trượng, quỷ dị bộ pháp làm cho người kinh ngạc. Có người kinh ngạc hô lớn, ta biết hắn, hắn là Đại La Vương triều Chu bút phàn quan. Trước sau đến hai vị chốc cơ tu sĩ, ánh mắt không có dừng lại lâu, chính là đi thẳng vào vấn đề, tụ tập tới chu dịch trên thân. Ha ha, thật sự là không nghĩ tới, ngày này kẻ ngoại lai cũng dám đi ra viễn cổ rừng rậm, quả nhiên là tự chui đầu vào lưới. Rất tốt, chính mình đưa tới cửa, cũng miễn cho chúng ta một chuyến tay không. Hai vị chốc cơ tu sĩ nhìn chằm chằm chu dịch, cười lạnh liên tục. Trên người bọn họ âm hàn sát khí cùng hạo nhiên chính khí, khiến ở đây vô số người đều không rét mà run. Chu Dịch trên mặt đệ lộ ra một tia xem thường, rất tốt, lại tới hai cái tôm tép. Loại này miệng mai lời nói vừa ra khỏi miệng, hai vị kia lão trúc cơ tu sĩ trên mặt đều lộ ra trêu tức ý cười. Kia ma xà lão nhân âm hiểm cười nói, vừa rồi nơi này động tĩnh lớn, chính là ngươi trêu chọc đi ra à, thiên tư cũng không tệ, bất quá chúng ta năm vị trúc cơ cường giả liên thủ, còn có thể để ngươi chạy trốn không thành. Năm vị thành danh đã lâu trúc cơ cường giả, loại này đáng sợ trận doanh, đã đủ để đối cứng một vị trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ. Chính khí hậu nhân Chu bút phán quan càng là quát, ngươi cùng viễn cổ rừng rậm những yêu tộc kia làm bạn, đã là công nhân vi phạm với chúng ta Đại La Vương triều giới luật, nên chém không buông tha, chính là Kim Đan lão tổ tới cũng bảo hộ không được ngươi." Oen. Lúc này, giữa không trung lại là vang lên một tiếng vang thật lớn. Theo sát lấy, một vị giả vẫn tráng kiện lão nhân theo trong truyền thống trận bút xuất ra, Diệp Lưu Vân nhìn thấy người tới sau, lập tức mừng rỡ như điên, lớn tiếng la lên, "Sư phụ, lão nhân gia ngài sao lại tới đây?" Cái này hạ phát đồng nhân lão giả không phải người khác, chính là Thiên Nhất tông đại trưởng lão, Đan Vương Phục Thanh Vân. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, đều là biến sắc bao quát diệp ra lão tổ ở bên trong, Đan Vương Phục Thanh Vân đại danh, tại Nam Thiên vực thật là như sớm bên hai, có thể càng quan trọng hơn là, đối phương chính là có chúc cơ hậu kỳ tu vi đại tu sĩ. Chỉ một điểm này, chính là áp đảo tất cả mọi người ở đây. Năm vị chúc cơ lão tổ đều là đối với cái trước tối đầu, nửa khí kính cần nói, chúng ta gặp qua Đan Vương. Phục Thanh Vân đã sớm đang nghe viễn cổ rừng rậm yêu thú bạo loạn về sau, liền dâng tông chủ chi danh, bước lên Thiên Phong Thành lựa trình. Mà lần này Thiên Phong Thành động tĩnh lớn, càng là quả thực hấp dẫn chú ý của hắn, lần này đã xảy ra bây giờ một màn. Truyền thuyết Đan Vương Phục Thanh Vân tại La Luyện Đan Đại sư thời điểm, giống nhau vẫn là một gã phụ trợ đại sư, một chút nội danh trên đời truyền tông trận chính là xuất từ cùng hắn trong tay. Kết thúc, lần này hoàn toàn kết thúc. Lăng Phá Thiên Lâm vào trước này chưa từng có tùy vọng. Vốn cho rằng Chu Dịch lâm trận phá cảnh, khiến trong sân thế cục lần nữa đảo ngược, nhưng lại chỉ chớp mắt ở giữa, lại là nhiều hơn 3 tên trúc cơ tu sĩ, có thể càng đáng sợ chính là, liền Đan Vương Phục Thanh Vân đều tự mình đến. Trúc cơ hậu kỳ Phục Thanh Vân a, hôm nay coi như Chu Dịch có 3 đầu 6 tay, cũng không thể nào là những người này đối thủ. Một bên Lăng Thi ngữ càng là lo lắng nói, Chu công tử, ngươi vẫn là mau chạy trốn à, bằng năng lực của ngươi tin tưởng chạy khỏi nơi này vẫn là có khả năng. Không nghĩ tới Chu Dịch vô cùng tự tin, chỉ là hướng nàng khoát tay áo nói, "Không có việc gì, một đám tôm tép, bạn tọa một người là đủ." Chu Dịch nhìn về phía kia 6 tên trúc cơ cường giả, ánh mắt đạm mạc nói, "Còn có ai đến?" Dứt khoát đem các ngươi có thể gọi người đều gọi tới, tình bản tọa lần lượt đi tìm một lần. Cùng lúc đó, hắn càng là khinh thường nói, coi như hôm nay là kim đan cường giả tới, bạn tọa cũng giết không tha. Chương 675, Đan Vương nằm mây xanh, chương 675, Đan Vương nằm mây xanh. Phục Thanh Vân nghe được Chu Dịch tùy tiện sau, con ngươi có chút nheo lại, xem xét cẩn thận Chu Dịch một phen sau, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật sự là ngàn năm khó gặp một lần thiếu niên thiên kiêu, cho ngươi một con đường sống, nếu là như vậy quy hàng tại ta Thiên Nhất tông hiệu lực, có thể giữ lại ngươi một cái mạng. Chu Dịch trực tiếp cự tuyệt nói, thứ độ gì, không hứng thú. Sa cuối chân trời diệp lưu vân vội vàng hô lớn, sư phụ, ngươi không thể tha hắn, hắn chính là lần này xâm lâm bạo động thủ phạm, hắn cùng rừng rậm yêu tộc kết minh, muốn nối nam thiên vực có đại động tác. Phải không? Phục Thanh Vân lạnh lùng nhìn về phía Chu Dịch, không nói gì nữa, chỉ có điều trong con mắt đã tràn ngập mười phần sắc khí. Kia cố sát ý quét sạch phương viên hơn 10 dặm, băng lãnh thấu xương, khiến cho mọi người lưng phát lạnh, run lẩy bẩy. Chúc Cơ hậu kỳ, kinh khủng như vậy. Một đám lâu nghi, thật là giữa sân. Chu Dịch dường như không có đem kia cố đáng sợ sát ý coi ra gì, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt bắn tung tóe ra một cấu ngôn lệ, khóe miệng giơ lên một vệt cười lạnh. Hắn giơ tay lên, mặt đối mặt sáu vị chúc cơ lão tổ, làm ra một bộ khiêu khích bộ dạng nói: "Đến, bản tọa hôm nay cao hứng, cùng các ngươi chơi đùa, xem ai có thể sống đến cuối cùng." Hoa. Toàn trường trong nháy mắt một hồi xôn xao. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, vô cùng nặng nề. Cái này chu dịch thật sự là quá tùy tiện, đối mặt 6 vị trúc cơ lão quái, còn dám như thế khiêu khích, đồng thời liền Đan Vương Phục Thanh Vân uy hiệp đều không để vào mắt. Hắn đây là muốn làm gì? Lấy trúc cơ trung kỳ cảnh giới thực lực, đánh đơn 6 vị trúc cơ trung kỳ thậm chí hậu kỳ lão tổ. Hắn không phải là có cái gì đại sát khí a? Không có khả năng nha, theo lý thuyết trên lệch về cảnh giới, khiến cho đại sát khí cũng không thể thi triển ra toàn bộ uy lực a. Ta cũng cảm thấy không có khả năng. Huống hồ liền Đan Vương Phục Thanh Vân đều tới. T, vậy hắn ở đâu ra tự tin? Dám một mình khiêu khích 6 vị trúc cơ lão quái. Rất nhiều người đều nhíu mày. Mặt mũi tràn đầy không hiểu. Cho dù là Lăng Gia Lăng Phá Thiên, Lăng thị ngự bọn người, giờ phút này cũng bị chu dịch tự động dọa cho bệ mặt gần chết. Đại lục này bên trên thanh niên thiên kiêu, còn có so với hắn sửa đổi cổ sao? Gia hoàn này, mong muốn một người giải quyết 6 vị trúc cơ lão quái, quả thực là phù du rung động tây a. Ta luôn cảm thấy Chu công tử không có đơn giản như vậy. Lăng thị ngự nghĩ đến chu dịch trước đó nhiều lần sáng tạo kỳ tích, trong miệng thầm nói. Ngược lại Lăng Phá Thiên bây giờ càng là vẻ mặt đỏ lên, hai tay nắm tay, vẻ mặt điên cùng nói, "Đáng giá, thật đáng giá, cường giả nên phách lối như vậy ha ha." cho dù là không cách nào sửa đổi cục diện, đây chính là cường giả trong truyền thuyết a, biết không thể làm mà vì đó, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. Cùng lúc đó, Phục Thanh Vân đã một cái dậm chân, rơi xuống từ trên không, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Dịch. "Tiểu gia hỏa ngươi thiên tư lỗi lạc, lão phu không đành lòng nhìn ngươi vớ lạc, nếu là như vậy hối cải, lão phu còn có thể bảo trụ ngươi một mạng, nếu không, giết không tha." "Hắc, là giết ta? Vẫn là ta giết ngươi." Chu Dịch cười lạnh lại nói, "Nhớ năm đó, chính là chúa tể một phương tinh không cường giả, bản tọa đều giết qua, như ngươi loại này lâu nĩ, không kịp hắn một phần ngàn vạn." Vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi, muốn chết. Phục Thanh Vân lúc này hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tuấn thân phóng tới đến đây. Không tiếp tục dư thừa nói nhảm, hắn lựa chọn trực tiếp ra tay, muốn trấn sát Chu Dịch. Nam Thiên vực năm vị chốc cơ lão quái, giờ phút này ngược lại không có vội vã ra tay, chỉ là ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Cho dù là bọn họ đều đã nhìn thấy Chu Dịch dung động đủ loại thủ đoạn, nhưng như cũ đối Đan Vương Phục Thanh Vân lòng tin mười phần, không cho rằng sẽ là thứ nhất hợp chi địch. Trên thực tế, vừa vận tứ phản, Phục Thanh Vân tốc độ sát thực nhanh đến không thể kèm theo, trong nháy mắt cũng đã xuất hiện ở Chu Dịch trước mặt lúc, thậm chí đều không có chưa kịp lạm ra phản ứng. Chờ đi. Phục Thanh Vân đại thủ đột nhiên hướng về chu dịch trái tim tìm kiếm, chỉ cần bị hắn bắt thực, liền xem như chút cơ hậu kỳ cường giả đều muốn trọng thương tại chỗ. Thật lạ đại thủ dò ra một sát na, rơi vào chu dịch trên thân, lại giống như là xuyên qua một đám mây sương ngủ đông dạng, không trở ngại chút nào xen kẽ tới. Mà tại Phục Thanh Vân ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, chu dịch thân hình hơi đến càng nhạt mỏng, cuối cùng phịch một tiếng, biến thành đầy trời sương ngủ. Ngàn cân treo sợi tóc ở giữa, Phục Thanh Vân gặp được chu dịch thân hình tại biến mất trước, khóe miệng kia một tia trào phúng. Ban luận thực lực, chu dịch xác thực vẫn còn so sánh không lên Phục Thanh Vân bất luận là tốc độ hay là lực lượng, đều cách biệt quá xa. Nhưng lại chu dịch chính là đạo tôn cảnh giới chúng tu, trong tay công pháp không có ngàn vạn cũng có trăm vạn, cùng cảnh giới bên trong, khó gặp địch thủ. Lão gia hỏa, ta ở chỗ này. Cùng lúc đó, chu dịch thân thể xuất hiện tại bên ngoài một hựm dặm, thân thể dần dần ngưng thực, dường như trước đó mấy mươi không động. Bị chu dịch đùa bỡ bỡn một phen, oeng. Nương theo một tiếng vang thật lớn, hoàn toàn bạo phát. Hắn chỉ dựa vào một cỗ nội khí uy áp ngập trời, tựa như cùng một tòa cự sơn, đập ầm ầm rơi vào tại chỗ, khiến cho cách đó không xa năm vị trúc cơ lão qué sắc mặt đại biến, bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Mấy người bọn họ sắc mặt có chút tái nhợt nói, chúng ta chỉ là kém một cái tiểu cảnh giới, không nghĩ tới chiến lệch của Song Vương, vậy mà lớn như thế sao? Bọn hắn vốn cho rằng, bằng mấy người bọn họ hiện tại liên thủ, chính là chút cơ hậu kỳ cường giả cũng có thể ngăn kháng được phen. Không nghĩ tới Phục Thanh Vân chỉ là hiện lộ ra một cỗ khí thế ngập trời, liền khiến cho trong lòng bọn họ dâng lên một cỗ không thể địch nổi sợ hãi. Bởi vì chiến lệch của Song Vương quá mức rõ ràng, tin tưởng Phục Thanh Vân nếu là muốn, người ở chỗ này liền xem như liên thủ cũng sẽ không là cái chủ định. Cũng chính là bởi vì dạng này, bọn hắn nhìn về phía Chu Dịch ánh mắt, càng giống là đối đãi một người chết đồng dạng. Diệp gia lão tổ càng là nhắc nhở, "Đan Vương đại nhân, tiểu tử này là hiếm thấy người từ bên ngoài đến, người mang đại bí mật, ngươi phải tất yếu để lại người sống." Mọi da trên người hắn đông đảo đại bí mật. Phục Thanh Vân cũng là kinh ngạc một bộ, sau đó ánh mắt lần nữa âm trầm xuống, chỉ là nhẹ gật đầu, chính là lần nữa hướng phía Chu Dịch đánh tới. "Chúc cơ hậu kỳ, rất đáng gầm sao?" Chu Dịch đôi mắt nhắm lại, đối với cái chiếc nợ nụ cười, có chút giơ tay lên. Tại Dương quang chiếu chiếu hạ, hắn giữa năm ngón tay giống như có mấy sợi nhỏ bé sợi tơ, có ánh sáng long lanh, lại dính liền lấy từng đạo vô cùng ảo diệu linh văn. Những linh văn kia bố trí vị trí 10 phần xảo diệu. Tất cả đều rơi vào Phục Thanh Vân bên cạnh thân, tạo thành một cái dàn dị cỡ nhỏ khốn sắt trận. Không tốt. Phục Thanh Vân dường như ý thức được cái gì, lúc này biến sắc, đang muốn rút khỏi nguyên điệu. Nhưng mà chu dịch trong tay kia mấy sợi nhỏ bé sợi tơ, trong lúc đó hừng hực sáng tỏ, toát ra huy mang. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng vang bên trong, Phục Thanh Vân bên cạnh thân tất cả linh văn trong nháy mắt nổ tung. Từng đó từng đó chướng mắt hỏa hoa, từ cỡ nhỏ khốn sắt trận bên trong phun ra ngoài. Kia là từng đó từng đó địa cấp chân diễm, loại kia kinh khủng hỏa diễm, liền xem như kim viên vương loại này kim đang cấp bậc yêu thú, đều tiệm kỵ ba phần tồn tại. Đây chơi biện lửa Sáng chói huy mang, nhiệt độ nắng bỏng, trong khoảnh khắc đem Phục Thanh Vân thôn phệ trong đó. Đàn Vương, gần như đồng thời, ở đây năm vị trúc cơ lão quái hét lớn một tiếng, trong lòng mười phần kinh hãi, mong muốn xông lên phía trước. Không nghĩ tới không ai bì nổi Đàn Vương Phục Thanh Vân, đều tại chu dịch trong tay bị thế lớn. A! Trong biển lửa, Phục Thanh Vân nổi giận phát ra một tiếng giống to. Cỡ nhỏ khốn sắt trận ý lực, đối với hắn cảnh giới trước mắt, tổn thương cực kỳ bé nhỏ, nhưng là tia ngọn lửa nóng bỏng, lại là nhường hắn đau tận xương cốt. Bị một tên tiểu bối tính toán như thế, liền xem như một người tính tình cho dù tốt, giờ phút này cũng muốn bạo nộ rồi. Lão phu muốn ngươi chết." Phục Thanh Vân cái này âm thanh gào thét, không chỉ có mang theo phẫn nộ, càng mang theo kịch liệt đau nhức, chúc cơ cấp bậc chiến đấu, liền không có gặp như thế âm hiểm triêu tức. Mọi người tại đây cũng thấy vẻ mặt nghiêm trọng, loại này quỷ dị thủ đoạn nếu là rơi vào trên người bọn họ, không chết cũng muốn trọng thương. Bọn hắn không thể không đối chu dịch thực lực, lần nữa lau mắt mà nhìn. Chương 676, lấy 1 đỉnh năm, chương 676, lấy 1 đỉnh năm. Trên thực tế, chu dịch đạt đến chúc cơ cảnh giới về sau, đại trận thần thông cùng pháp thuật, quả thực là hạ bút thành văn, bởi vì cảnh giới trùng tu môn nhân, vận dụng sát trận, đã đến như cánh tay thuốc đẩy trình độ. Hắn tiện tay chế thành cỡ nhỏ khốn sát trận, mặc dù sẽ không trọng thương Phục Thanh Vân, nhưng cho đối phương tạo thành một lần không nhỏ dao hấn, cũng là rất không tệ. "Vật nhỏ, hôm nay chính là Kim Đan lão tổ tới, cũng không thể nào cứu được ngươi." Cùng lúc đó, giữa biển lửa Phục Thanh Vân phát ra rít lên một tiếng. Hắn đã thoát khỏi địa cấp chân diễm ảnh hưởng, bị trên thân bị ngọn lửa đốt cháy khét, lưu lại một chút thương không nhẹ, nhưng còn không đến mức bị trọng thương, chỉ là hắn đầy ngập nội khí bị nhét lửa. Phục Thanh Vân con ngươi có lửa giận tóe ra, không ngừng mà tìm kiếm lấy Chu Dịch thân ảnh, nhưng lại phát hiện trên bầu trời đã sớm không có tung tích của đối phương. Trong chốc lát, Nội tâm của hắn lại xông lên một cỗ nồng đậm dự cảm bất tường, cả người đột nhiên dừng lại. "Huyền." Phục Thanh Vân lúc này toàn thân rung động, thể nội chân nguyên trong nháy mắt tuôn ra, hóa thành một đạo hừng hực li mang, xem lẫn thành một cái quan giáp bao phủ tại chính mình ngoại thân. Lần này, hắn không thể không cảnh giác, cũng không thể không một lần nữa xem kỹ một chút đối thủ của mình. Cứ việc Chu Dịch tu vi yếu hắn một bậc, không lọt nổi mắt xanh của hắn. Nhưng đối phương quỷ dị vô cùng thủ đoạn, cùng bình thường đối chiến căn bản khác biệt, loại này không theo lẽ thường ra bài đối thủ, nguyên căn bản đoán không được đối phương đến cùng muốn làm gì, đoán không ra đối thủ tâm tư. Đây mới là nhất làm cho người lo lắng. Mặc dù Phục Thanh Vân cũng không sợ Chu Dịch có thể trọng thương hắn, nhưng không chịu nổi bị lại nhiều lần như thế chơi bựa, Đường Đường đang dương dương, thiên nhất tông đại trưởng lão, tên sâu nam thiên vực, thế nào bị một tên tiểu bối liên tiếp chơi bựa, cái này nếu là truyền đi, có thể thông gì? Hừ, vật nhỏ, đi ra chịu chết đi, mặc cho ngươi có lại nhiều hạ lưu thủ đoạn, đối lão phu cũng không hề có tác dụng. Phục Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, cảnh giác liếc nhìn bốn phía, muốn bắt giữ Chu Dịch dấu vết để lại. Bản tọa hộ thể cơ khí, tu luyện hơn 300 năm, hấp thu nhật nguyệt chi tinh túy, Dù là cùng giai tu sĩ cũng không cách nào tùy tiện phá đi, ngươi. Phan. Phục Thanh Vân nói còn chưa dứt lời, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, một cái to lớn hỏa hồng sắc nắm đấm bay thẳng hậu tâm hắn, cả người trong nháy mắt bị đánh bay mà lên. "Lão gia hỏa, đừng bắt ngươi phương thức chiến đấu đến độ lượng bản toạ." Gần như đồng thời, Chu Dịch cũng đột nhiên hiện hóa ra thân hình, khóe miệng ngậm lấy một vết liệm ai, trong tay dũng động chân khí bảy màu tiến lên, hướng về phía Phục Thanh Vân đẩu, chính là mạnh mẽ một trường rơi lập. "Ngươi một chết." Phục Thanh Vân chỉnh hậu cũng đều bị Chu Dịch một quyền chấn động đến rung lên, lại chỉ là tâm niệm vừa động. Trực tiếp tuấn thân lướt đi vài trăm mét có hơn, tùy tiện né tránh chu dịch một trường này. Theo sát lấy, hắn vung tay lên, không trung trong nháy mắt hiện hóa ra một cái to lớn như núi bàn tay, mang theo cuồng phong gào thét, trùng điệp chụp về phía chu dịch. "Oanh" một tiếng vang thật lớn, chu dịch cả người bị đập tan, hóa thành một cuố khói trắng biến mất không còn tăm hơi. Đây cũng là một cái tàn ảnh. Phục Thanh Vân lập tức bị tức mong muốn chửi ầm lên. Sau một khắc, lại một tiếng kịch liệt đau nhức theo hắn phía sau lưng truyền đến. "Phanh!" Mặc dù có hộ thể cương khí mang theo, nhưng áp trời cự lực rơi vào hắn trên thân, Phục Thanh Vân lần nữa bị một cái lớn quyền đánh bay. Cơ thể cứng, khí trực tiếp nứt ra, kinh liệt nhói nhói theo phía sau lưng, truyền khắp toàn thân. T. Toàn trường tất cả mọi người đều nhịn không được hít sâu một hơi. Chu dịch loại này xuất quỷ nhập thần công pháp đến cùng là ở đâu ra? Thậm chí ngay cả một vị trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ đều thúc thủ vô sắc. Nam Thiên vực năm vị trúc cơ lão tổ, một hồi kinh ngạc, lẫn nhau liếc nhau một cái, sắc mặt có chút ngưng trọng lên. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Hắn có thể vô thanh vô tức tại chúng ta dưới mí mắt biến mất, hơn nữa liền tàn ảnh đều chân thật như vậy, chúng ta lại không thể cảm giác được. Dường như, hẳn là trên người đối phương có trong truyền thuyết pháp bảo không thành. Năm người thấp giọng một phen giao lưu, trong đôi mắt trong nháy mắt bắn tung tóe ra một đạo tinh mang. Tương truyền pháp bảo trên đời khó tìm, chính là một chút kim đan lão tổ trên thân, cũng không nhất định có một hai kiện, nếu là chu dịch trên thân thật sự có pháp bảo cấp bậc bà bối, lúc này mới khả năng làm được loại trình độ này, Man Thiên Quá Hải, liền bọn hắn loại cảnh giới này cũng nhìn không ra. "Đủ, ngươi những này loại người thủ đoạn, dừng ở đây rồi. Các ngươi năm người còn đứng ngây đó làm gì, còn chưa tới giúp ta một chút sức lực." Lúc này, Phục Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo nhìn về phía, phía sau năm vị đồng đạo, hắn đã cảm nhận được chu dịch của quái, đối phương xuất quỷ nhập thần thủ đoạn. Hắn trong thời gian ngắn căn bản tìm không ra phương pháp phá giải. Năm người kia nào dám trì hoãn, lúc này chỉ có thể kiên trì tiến lên. Tiểu tử nạt mạng đi. Chu Bút phán quan bước nhanh đến phía trước, trong tay bút son hất lên, hư không trong nháy mắt nước tóe ra một vết nước, mạnh mẽ đem Chu Dịch cùng Phục Thanh Vân ngăn cách ra. Thủ độc thứ cốt. Ma xà lão nhân âm trầm nhìn về phía Chu Dịch, cùng lúc đó, một cỗ chân khí màu xanh sẫm phun ra ngoài. Chu Dịch sắc mặt phát lạnh, dưới chân lập tức hướng hư không đạp mạnh, cả người phóng lên tận trời. Phanh. Gần như đồng thời, hắn nguyên bản chỗ đứng bị trí, lại có các lạt các dạng công kích đến. Chu Dịch cả khuôn mặt đã âm trầm. Đối với 6 người động sát tâm. Hắc, tốc độ này cũng là có thể, cũng không phải là đồng dạng trúc cơ có thể làm được. Ma Sả lão nhân cười lạnh một tiếng. Dù là hắn trên miệng là đang tán thưởng Chu Dịch tốc độ, đưa khí nhưng cũng lộ ra mười phần khinh miệt cùng khinh thường, dường như tại cáo chi Chu Dịch, coi như loại tốc độ này cũng không phải là đồng dạng trúc cơ có thể làm được, nhưng hắn muốn giết Chu Dịch cũng vẫn như cũ dễ như trở bàn tay. Rất đáng tiếc, hôm nay chết không phải là bản tọa. Gần như đồng thời, Chu Dịch đột nhiên hét một tiếng trầm vang, hai tay nâng lên phía trên, đại điệu bên trên vô tận điệu mạch chi khí bị câu dẫn đi ra, càng là sen lẫn điệu tâm hỏa diễm. Tại trước người hắn tạo thành hai đạo màu nâu cực diện, dương nhanh múa vuốt hướng về mấy người cắn xé mà đi. Để ngươi kiến thức một chút lão tổ năm sát kiếm. Chỉ thấy diệp gia lão tổ trong tay đột nhiên một nắm, trong chốc lát hiện ra năm chuôi cự kiếm hư ảnh, kia năm chuôi cự kiếm trong nháy mắt lại ngưng tụ duy nhất, hướng về Chu Dịch đỉnh đầu đâm tới. Chu Dịch cả người cảm nhận được một cỗ thao thiên kiếm ý đánh tới, giống như là muốn đem hắn trấn áp phong ấn tại nguyên địa, không cách nào động đậy. Tráo ma kiếm pháp Chu Dịch khinh thường đáp lại. Vung tay lên, một đạo màu nâu địa mạch trường long đối mặt hướng về kia cự kiếm cuốn quanh mà đi, song phương song song tan biến tại vô hình. Cũng liền tại lúc này Phục Thanh Vân vung tay lên, bá nói một tiếng, cái kia rộng dãi tay áo, trên không trung gào thét sẽ qua. Tứ Vương bàng bạc linh khí bỗng nhiên bị tụ lại lên, cấp tốc diễn hóa thành một thanh to lớn lưỡi đao, lóe ra hàn mang, trực diện chu dịch lục ngực. Hưu. Nương theo một tiếng tiếng vang phá không, lưỡi đao phá toái hư không, trực tiếp chém xuống tại chu dịch trên thân. Chu dịch đi phục tại chỗ bị vạch phá, có thể lưỡi đao chém xuống tại da của hắn mặt ngoài, lại bắn tung tóe lên liên tiếp hoa hoa. Làm. Một tiếng kim thạch thanh âm rung động, Phục Thanh Vân ngưng tụ ra tới lưỡi đao, lại không thể vạch phá chu dịch lục thân, trái lại bị đánh bay, trên không trung tán thành một đoàn linh khí, tan theo gió. Ân. Nhất thời, Phục Thanh Vân cùng cái khác năm vị trúc cơ lão quái đều là hơi kinh hãi. Thân thể này, mạnh như thế. Mọi người tại đây cũng nhao nhao mặt mũi tràn đầy kinh sợ, kinh ngạc nhìn về phía Chu Dịch thân thể, kia da thịt trắng nõn mặt ngoài, dường như dưới ánh mặt trời, chiếu ra điểm điểm kim mang. Thân thể thật mạnh mẽ. Liền đan vương ngưng tụ lưỡi đao, đều không thể vạch phá thân thể của hắn. Rất nhiều người nhao nhao kinh hô. Chu Dịch cũng không phải thích can thua thiệt người, còn lại kia một đầu màu nâu địa mạch trưởng long, lập tức hướng phía Phục Thanh Vân địa phương mà đi. Xù. Cùng lúc đó, không trung lại lần nữa vang lên một tiếng tiếng vang pha không. Lần này, Phục Thanh Vân tế ra một cái pháp khí, là một phương hư hào thái cực đồ, một đen một trắng, giống như là là đồng nguyên mã thành song kiếm. Mặc kiếm sắc bén, đại khai đại hợp, mà bạch kiếm âm nhu, lại phong mang tất lộ, vẻn vẹn chỉ là tế ra, bạch kiếm lượi kiếm cũng đã tại hư không ở giữa lưu lại một đạo nhàn nhạt, nhạt vết đao. Ta cái này thái cực đồ đã diễn hóa hắc bạch song kiếm, lão phu ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể ngăn cản được mấy kiếm?" Phục Thanh Vân lạnh giọng cười nói. Còn lại năm vị chúc cơ lão quái, cũng đầy mặt âm trầm độ cười, cũng không có hảo ý đánh giá Chu Dịch Nhật thân. Hừ. Đương nhiên, Phục Thanh Vân trước người bạch kiếm khởi động. Hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng Chu Dịch lướt đến, tại hắn trước bộ ngực lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Chương 677, hung hang phản sát, chương 677, hung hang phản sát. Lưu quang đánh tới, Chu Dịch chỉ cảm thấy trước bộ ngực một hồi ý lạnh, theo sát lấy liền cảm thấy một cú kịch liệt đau nhức. Trên lồng ngực của hắn đã thêm ra một vết thương, cho dù là tiểu thành ngũ hành chi thể, vậy mà cũng bị hoạch xuất ra một vết thương. Đây có lẽ là chôi này mặt kiếm, cùng bạch kiếm hỗ trợ lẫn nhau, mới có uy lực như thế. Rất nhanh, Chu Dịch trên lồng ngực vết thương, chảy ra một sợi huyết dịch, lại hiện ra kim mang. Dòng máu màu vàng óng. Ông trời của ta, máu của hắn thế nào lại lạ kim sắc? Hẳn là gia hỏa này không phải nhân tộc. Gần như đồng thời, toàn trường đám người nhao nhao kinh ngạc thốt lên, mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Mấy vị trúc cơ lão quái cũng đột nhiên biến sắc, dường như phát hiện gì rồi ghen gớm kinh thiên đại sự. Như thế nhục thân, còn có kim sắc huyết dịch, hẳn là ba vị tiên vương gần như đồng thời nhìn về phía đối phương, đều không ngớt mà cùng nói ra một cái từ, thánh thể. Trong cổ tịch có cái gọi là thánh thể, mặc dù chỉ là phỏng đoán, nhưng suy luận cũng bị đi trắc qua, nếu như thật có thể thành tựu thánh thể, kia nhất định không còn là phàm thai, liền huyết dịch đều sẽ xảy ra biến hóa. Hiện lên kim sắc. Phục Thanh Vân nói đến đây, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Chu Dịch, "Tiểu tử, ngươi đến tụt cùng là lai lịch thế nào?" Khắc khắc, "Mặc kệ lai lịch thế nào, bất kể có phải hay không là thánh thể, hôm nay chúng ta là đã kiếm được, nhanh, đem tiểu tử này mau rút ra, chúng ta cũng sẽ có thể nắm giữ thánh thể huyết mạch." Ma Sà lão lập tức hưng phấn nói, "Không sai, dù là không phải thánh thể, cái này kim sắc huyết dịch một khi bị chúng ta hấp thu, nhục thể của chúng ta cũng có thể lên thăng vô số cấp bậc, thậm chí chúng ta hấp thu này huyết dịch, có thể sẽ trực tiếp tấn thăng một cái tiểu cảnh giới." Tham tiền thượng nhân hai mắt sáng lên, Dù sao Chu Dịch thân thể cường đại, ở đây giống như ban ngày. Giờ phút này, Chu Dịch đã toàn thân là bà bối, nếu là ánh mắt có thể giết người lời nói, chỉ sợ hắn đã sớm bị trước mặt mấy người kia cắt. Chu Dịch nhìn xem trong lồng ngực tràn ra máu tươi, sắc mặt càng ngày càng băng lãnh, tức giận trong lòng cũng tại không thể ngăn chặn kích phát ra đến. Hắn đường đường bát tuyệt đạo tôn, lại bị một cái chút cơ tu sĩ quét làm bị thương, đây quả thực không thể tiếp nhận. Hưu, hưu, hưu. Trong chốc lát, Phục Thanh Vân tâm niệm vừa động, chuôi này bạch kiếm trong nháy mắt trên không trung hóa thành lưu quang, sen cái tại hư không ở giữa đang dệt ra một mảnh lít nhã lít nhít kia mang, bay thẳng chu dịch mà đi. Ha ha ha, thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Chu dịch bất thình lình cười to, trong nháy mắt khiến mọi người tại đây vì đó khẽ giật mình. Chỉ thấy hắn toàn thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt, giống như có một cỗ lực lượng vô hình theo thể nội bộc phát, vậy mà cho tất cả mọi người truyền ra một tia dự cảm không tốt. Ầm ầm. Sau một khắc, chu dịch trên thân đột nhiên cuốn lên một cơn bão táp, vờn quanh toàn thân. Kia một mảnh kiếm mang sen lẫn huy mang, trong nháy mắt bị phong bão phá hủy, tứ phương linh khí bỗng nhiên hội tụ, hướng chu dịch chen chúc mà đến. Cái gì? Phục Thanh Vân lúc này biến sắc, Có có thể tin. Chính mình thi triển ra kiêu quyết, thế mà cứ như vậy bị dễ như trở bàn tay hóa giải. Kia cỗ đột nhiên xuất hiện phong bạo, là cái gì lực lượng? Tính cả ở đây tất cả mọi người, cũng ngang nhau khẽ giật mình. Theo sát lấy, Chu Dịch thể nội đột nhiên phun ra mãnh liệt liệt diễm, đem hắn tầng tầng vây quanh, kinh khủng nhiệt độ cao tràn ngập tại chỗ, đây chính là pháp thể mở rộng bộ dáng. Chu Dịch ánh mắt băng lãnh ngẩng đầu, mảng lớn hỏa diễm theo trong cơ thể của hắn tuôn ra, trước người ngưng tụ. Ông trời của ta, các ngươi mau nhìn, đó là vật gì? Hỏa diễm? Tiểu tử này thể nội, thế nào chạy ra nhiều như vậy hỏa diễm? Tuần nữa có được cao như vậy nhiệt độ, nhục thể của hắn sẽ không phải là luyện khí lô a. Lúc này, dưới trận đông đảo luyện khí sĩ kinh ngạc tốt lên. Phục Thanh Vân cùng vô cực quan chủ, càng là vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Chu Dịch. Phục Thanh Vân càng là liền râu ria đều run run nói, "Ngươi, ngươi vậy mà nắm giữ Thiên Địa Linh Hỏa?" Chúc Cơ lão quái nhóm cũng nhao nhao lộ ra kinh sợ, Thiên Địa Linh Hỏa thuộc về là giữa thiên địa kỳ vật, bọn hắn cơ hồ một nửa người đều là lần đầu tiên kiến thức. "Thảo, tiểu tử này đến cùng có bí mật." Sa Sa Diệp Lưu Vân đã tức trồi ầm lên. "Cái này dường như chính là, trên đời này tất cả chỗ tốt đều là rơi vào Chu Dịch trong tay." Gen tị trong lòng của hắn khó mà tiêu tan. Chu Dịch mỗi một lần mang tới mới đồ vật, đều để bọn hắn cảm thấy rất mới lạ cùng chấn kinh. Hắn sẽ không phải là thật có một cái pháp bảo a? Diệp gia lão tổ không cầm được kinh hãi nói. Trên thực tế, không cần pháp bảo, vẻn vẹn là cái này Thiên Địa Linh Hỏa Hiểm lạ trình độ, liền đã có thể cùng pháp bảo tương đề tính luận. Hình tượng nhất truyện. Những cái kia theo Chu Dịch thể nội tuân gia hỏa diễm, lơ lửng tại trước người hắn, cấp tốc ngưng tụ thành hình, hóa thành một bộ hỏa diễm chiến giáp. Ngay tại lúc đó, trong cơ thể hắn khí thế tiêu thẳng, dường như vạn pháp bất xâm. Ầm ầm. Tại một tiếng âm thanh phá không hạ, Chu Dịch cả người đột nhiên hướng về phía trước lao đi, dưới chân trên không trung bước ra huyền diệu vũ bộ, giống như hành hành vào trong hư không, thân hình vô cùng quỷ mị, lơ lửng không cố định. "Hừ, giả thần giả quỷ." Phục Thanh Vân đôi mắt khẽ híp một cái, hừ lạnh một tiếng, trong tay thái cực độ nhất truyện, lần nữa tế ra hư ảo trữ kiếm, đối diện chém về phía Chu Dịch. Xoẹt! Kiếm mang trong nháy mắt xé rách không khí, xuyên qua hư không, nhất sinh nghị, nhị sinh tâm, diễn hóa xuất lít nha lít nhít kiếm mang, hợp thành một mảnh kiếm trận, trực tiếp khóa chặt Chu Dịch. Không nghĩ tới Chu Dịch căn bản như cũ không sợ, thẳng tiến không lùi. Đối mặt chính là lớn như thế phiến kiếm mang trận, hắn lựa chọn đối cứng. Phốc phốc phốc phốc. Đầy trời trường kiếm chạm tại chu dịch trên thân, vậy mà trong khoảnh khắc liền bị hòa tan, dường như căn bản là không có cách đối với đối phương tạo thành tổn thương chút nào. Một màn này, nhường ở đây luyện khí sĩ nhao nhao chừng lớn hai con người, vẻ mặt kinh hãi, khó có thể tin. Làm sao có thể? Loại này một mạch ngự vạn kiếm pháp môn, là cao thâm nhất kiếm pháp, liền xem như trưởng môn cũng theo không kịp, làm sao lại? Ông trời của ta, đây cũng quá quỷ dị a. Đây là quái vật gì, chỉ dựa vào thể chất liền có thể ngăn lại tất cả sao? Phải biết Đan Vương Phục Thanh Vân Thật là một đời đại năng a. Rất nhiều Diệp gia đệ tử nghị luận, Liên Lăng gia người cũng đầy mặt kinh ngạc cùng chấn kinh, thế nào cũng không nghĩ đến, Chu Dịch tụ đoạn lần nữa rung động đáng người. Không nói đến Chu Dịch tu vi đến độ cùng như thế nào, bằng vào cái này cường hãn thể chất mà có thể tiếu ngạo cùng giai trúc cơ tu sĩ, chỉ là kiếm trận cũng dám cả ta. Chu Dịch cất giọng cười to, cùng lúc đó, biến thành một vệt lưu quang, dẫn đầu xông về Diệp gia lão tổ. Ầm ầm. Trong một tiếng nổ vang, Chu Dịch chính diện va chạm ở mảnh này kiếm mang bên trên. Tất cả kiếm mang tạo thành kiếm trận, trong khoảnh khắc vỡ nát, tán thành từng mảnh từng mảnh óng ánh mảnh vỡ. Trên không trung tiêu tán, Phục Thanh Vân trong tay hư hóa thái cực đồ, giờ phút này cũng trong nháy mắt cảm đạm phai màu, thẳng đến từng khúc gió nước, biến thành đầy trời con bụi. Tà thái cực đồ. Phục Thanh Vân vẻ mặt đau lòng, cái này thái cực đồ bị hắn tế luyện vô số lần, đã có thể làm thành phi kiếm sử dụng, không nghĩ tới hôm nay lại bị đối phương tùy tiện hủy. Cái này tại lúc này, Chu Dịch theo trước người hắn suy qua, lộ ra mạng lưới tấn ảnh. Làm Chu Dịch lần nữa ngừng chân tại điểm, trong tay đang cầm một cái trái tim máu rậm rẹ, kia trái tim bây giờ còn tại bồng bột nhảy lên. Tạm biệt. Chu Dịch cười lạnh một tiếng, đại thủ đột nhiên đem tia trái tim bóp nát. Cái đó không sa phục Thanh Vân dường như cũng là cảm ứng được, sắc mặt trắng bệch, ngơ ngác nhìn bộ ngực mình chỗ bị sọ xuyên lỗ máu. Còn lại năm vị trúc cơ lão quái cũng mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, khó có thể tin. Toàn trưởng Đông Đạo luyện khí sĩ, tính cả Lăng gia phụ nữ bọn người, cũng ngao nhau kinh ngạc. Tất cả mọi người trong đầu chỉ còn một cái ý niệm trong đầu, đây là thủ đoạn gì? Phục Thanh Vân túy đầu ngơ ngác nhìn trái tim chỗ một cái độc lớn, hai tay cố gắng mong muốn bảo vệ cái gì, thật là máu tươi không ngừng mà từ trên người hắn thậm chí khệ miệng tu ra. Hắn câu nói sau cùng cũng không có nói suốt khẩu, thân thể vô lực từ không trung bên trên hướng về đại địa rơi xuống mà đi. Thi thể rơi xuống trên mặt đất, tóe lên một mảng lớn cho bụi cùng vết hoa, còn vừa vặn rơi vào giáp ra đệ tử trong đám người. Trong chốc lát, còn lại năm vị trúc cơ lão quái người dạy. Toàn trường tất cả mọi người đều chấn kinh. Vẹn vẹn vừa đối mặt ở giữa, Phục Thanh Vân như vậy vẫn lạc. Chương 678, chém tận giết tuyệt, chương 678, chém tận giết tuyệt. Chu Dịch tay không bóc nát Phục Thanh Vân trái tim, cái này toàn bộ thao tác hành văn nước chảy, không chút nào dây dưa dài dòng, quả thực một mạch mà thành. Cái này, làm sao có thể? Đan Vương Phục Thanh Vân là trúc cơ hậu kỳ chí cường giả, làm sao có thể không chịu được như thế một kích? Còn lại chốc cơ lão quái náo nhao, nhao kinh hãi hô. "Fen." Chu Dịch lần nữa động thủ, bàn tay của hắn vung lên, hư không ở giữa trống rỗng ngưng tụ một cái tự chưởng, đột nhiên hướng Vô Cực Quan chủ phương hướng nhắn tới. Vô Cực Quan chủ dọa đến toàn thân đều đang phát run, trong lòng dâng lên vô hạn sợ hãi, phải biết, Liên Phục Thanh Vân đều không phải là đối thủ của đối phương a. Thở khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vô Cực Quan chủ liều lĩnh tế ra chính mình pháp khí Bảo Hộ Lô, ngăn cản tại trước người, mong muốn ngăn trở lần này công kích. "Fen." Lại làm một tiếng vang thật lớn, Chu Dịch ngưng tụ mà ra cự chưởng, đối đầu kia Bảo Hộ Lô, trong nháy mắt đem cái sau từng khúc nhìn nát. Siêu, Chu Dịch thân hình tại lúc này cũng chưa từng dừng lại qua, dưới chân hắn đạp trên quỹ dị hư không phải, thuần thân hướng về phía trước, tại nguyên chỗ không ngừng lưu lại từng đạo tàn ảnh. Tại bảo hồ lô bể nát một phút này, Chu Dịch cũng đúng lúc xuất hiện tại vô cực quan chủ trước người, khóe miệng có hơi hơi vút đi, bản tay như kiếm, trực tiếp hướng về sau người lổng ngực đâm tới. "Đạo hữu tha mạng, ta." Vô cực quan chủ bị một cấu nguy cơ sinh tử bao vây lấy, nhiều năm qua bản năng cầu sinh tán phát ra, đang cầu sinh tha đồng thời, hiểm lại càng hiểm tránh đi một cái này. Nhưng mà, Chu Dịch trên mặt cũng lộ ra một vẻ trêu tức ý cười. Tại phục thanh vân triệt thoái phía sau một phút này, Hai đạo móng tay kích cỡ tương đương ánh lửa, sớm đã tại vô cực quan chủ sau lưng chờ đợi đã lâu. La vô cực quan chủ lui đến phía sau lúc, hai đạo ánh lửa trong nháy mắt huy mang nợ dụ, biến ảo thành hai hỏa diễm trường xạ, lập tức phóng tới vô cực quan chủ lưng. Cái gì? Vô cực quan chủ lòng có cảm giác biến sắc, tinh hai cải biến phương vị, ý đồ né tránh sau lưng hai đạo kỳ lần hỏa diễm. Nội tâm của hắn chấn động không gì sánh nổi, kia hai cố hỏa diễm, thế mà làm hắn có một loại bất an mãnh liệt, thậm chí tê cả da đầu. Cho nên, trực giác bảo hắn biết, ngàn vạn không thể nhiễm tới kia hai sợi hỏa diễm. Trốn được sao? Chu Dịch giống như cười mà không phải cười ầm, hắn hai ngón như kiếm, đột nhiên tại vô cực quan chủ cái cổ ở giữa vạch một cái mà qua, xong trọng nguy cơ hạ, vô cực quan chủ tự biết trốn tránh không được, trón mắt tận lực nói, ta không cam tâm, ta không cam tâm a. Cũng liền tại lúc này, vô cực quan chủ tránh đi chu dịch ngón tay, lại cuối cùng không có né qua sau lưng hỏa diễm trường xạ, cả người bị ngọn lửa cấp tốc bắt đầu cháy rừng rực. Theo một hồi thê lương tiếng kêu rên, không ra một lát thời gian, chính là biến thành một vệt chocolate, ở trong thiên địa phiêu tán ra. Một đời đạo môn khôi thủ, khai sáng vô cực quan tồn tại, cứ như vậy tan thành mây khói. Toàn trường tất cả mọi người lại một lần nữa chấn kinh tại chỗ. Theo Phục Thanh Vân lồng ngực bị văng ra một cái lỗ máu, lại đến Hỏa Diễm Diệt Sát vô cực con chủ, toàn bộ quá trình cũng bất quá mới mấy hơi thở mà thôi. Nhưng là, ngay tại như thế thời gian cực ngắn bên trong, hai vị trúc cơ lão tổ cứ như vậy vẫn lạc. Trong mọi người kinh hãi càng thêm kinh, ngu ngơ tại chỗ, náo hải cơ hổ chống giỏng. "Tiểu Tam A, ngươi đã làm gì?" Lúc này, Tham Tiễn Tượng Nhân kinh sợ giống to, mặt mũi tràn đầy rung động chứng mắt chú dịch, trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi. Bên cạnh hắn Diệp gia lão tổ, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh sợ, khó có thể tin. Bọn hắn Tam Sơn tại Nam Thiên vực tổ kiến Tam Sơn hội minh, tự nhiên là tán thành Tam phương thực lực. Thật là ở trước mặt bọn họ, trơ mắt nhìn Vô Cực Đạo Hữu bị Chu Dịch đốt thành một vệt cho tàn. Nhưng bây giờ, Chu Dịch thế mà liền tại bọn hắn trước mặt, lấy như thế trấn minh chi thế, đem Vô Cực Quan Chủ cho trấn sát, điều này không khỏi làm cho bọn hắn cảm thấy kinh tâm tán đảm. Trong lòng bọn họ tại trấn kinh, phẫn nộ đồng thời, cơ hồ không tự chủ được xông lên một vệt sợ hãi. Há miệng ngậm miệng tiểu tà ma, Lao Thóc Lư, ngươi dường như nói cũng rất tùy ý a. Chu Dịch cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo trêu tức quét về phía Tham Thiền Túc Nhân, khóe miệng chứa lên một vệt mỉa mai dường như ý cười, hiện tại, ta liền để ngươi đi lên bồi lão đạo kia đi thôi. Oanh. Vừa dứt tiếng, Chu dịch thân hình lần nữa khởi động, cả người song ngang hướng về phía trước. Không hiểu, bọn hắn thấy được Chu dịch trên người một tia biến hóa, giống như giống như là sát thần hang thế, quanh thân có bọn hắn không thể lý giải uy lực đáng sợ. Mấy vị nho nhỏ trúc cơ không biết là, bên này là một vị đạo tôn sát phạt quả đoán chi tâm. Chu dịch loại này thẳng tiến không lùi, xem thường cường giả đại năng tự tin, chính là năm đó hắn mới có. Chỉ có cường đại đến đăng lâm đỉnh đỉnh, khả năng sinh ra một quả coi trời bằng vùng, xem thường tất cả đạo tâm. Mặc cho ngươi cảnh giới mạnh hơn, cuối cùng cũng muốn bản đạo tôn biến thành con mồi. Fan Trong không trời vang lên một tiếng bạo hưởng, chỉ thấy Chu Dịch vượt qua tốc độ âm thanh, hóa thành một cái bóng mờ, trong tay bảng bạc chân nguyên hóa thành trường đao chém xuống. "Thằng nhãi ranh, ngươi dám?" Dưới một đao, mang theo lôi đỉnh chi uy, dù cho tham tiền thượng nhân tu luyện kim cương bất hại thần, hiện tại trong lòng cũng là dâng lên một tia nguy hiểm dấu hiệu. Cùng cảnh giới bên trong, hắn không thể nào là Chu Dịch đối thủ. Bởi vì lúc trước đối phương ngăn kháng tiên lôi một màn, hắn nhưng là trước mắt rõ ràng a. "Siêu." Trong chốc lát, còn lại mấy vị trúc cơ lão quái căn bản không dám ham chiến, nhao nhao hóa thành mấy sợi khói xanh, hướng về bốn phương tám hướng chạy thủ mạ. Liên đàn vương phục thanh vân đều đã chết, bọn hắn không phải tin tưởng, chỉ dựa vào bọn hắn liên thủ, còn có thể chu dịch trong tay lật ra cái gì sóng to gió lớn đến. Càng là thân cư cao vị thì càng thiết mệnh, hiển nhiên ở đây mấy người đều là mười phần thiết mệnh người. Diệp gia lão tổ nghe ngóng rồi chuẩn, Càng Lạc cắn răng liền diệp ra trăm năm cơ nghiệp đều không muốn, dù sao cơ nghiệp không có còn có thể một lần nữa đang gây dựng, mất mạng coi như cái gì không có. Oen. Gần như đồng thời, chu dịch rơi xuống dẫy xuống, mạnh mẽ chạm tại tham thiên thượng nhân phía trước, ngăn trở chạy trốn, tiếng xé gió chói tai. Lão thống lư, ngươi trốn nơi nào? Chu Dịch từ trước đến nay cùng Phật Môn không hợp nhau, những cái kia không hỏi thế sự thần tăng con tốt, những này hô hào hàng yêu trừ ma, lại vì như bản thân chi mang, hắn nhưng là chán ghét rất. Hiển nhiên, trước mặt Tham Tiền thượng nhân chính là xếp vào đằng sau cái này một hàng. Ngươi đến tụt cùng muốn thế nào? Chúng ta Phật Môn cũng không tiếp tục nhúng tay thiên phong thành sự tình, ngươi đây hài lòng a. Nhìn thấy đạo thoát không xong, Tham Tiền thượng nhân hít sâu một hơi, bắt đầu dự định cùng Chu Dịch giảng đạo lý, lấy lý luật cục. Không nghĩ tới Chu Dịch trực tiếp cự tuyệt nói, ngươi khác phàm ta, chẳng thảo trừ can, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn để mạng lại a. Phanh. Phanh. Phanh. Liên tiếp mấy đạo có thể so với cự sơn nặng nề như vậy năm đấm, như điện đánh vào tham tiền thượng nhân trên thân, cho dù đối phương thể chất cường hãn, cũng như cũng không chịu nổi cái này ngập trời cự lực, bị đánh hộc máu bay ngược. Ngươi! Thể chất bên trên nghiền ép, nhường tham tiền thượng nhân xấu hổ giận dữ đang sen, bị đánh bay về sau, không dám chút nào phản kích, đứng dậy liền chạy. Chỉ có điều, Chu Dịch đã động sát tâm, làm sao có thể nhường hắn tùy tiện đào thoát? Một đạo thần quyền tựa như quán nhật trường hồng, đuổi sát tham tiền thượng nhân bóng lưng mà đi, thần quyền vừa ra, liền tứ phương hư không thậm chí đều bị chấn động đến bóp méo lên. Toàn trường tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, lộ hai ông ông tác hưởng. Uy lực của một quyền này, Đoán Trừng đã bước vào chốc cơ hậu kỳ phạm vi a, Đoán Trừng ở đây không ai có thể ngăn cản hạ chu dịch một quyền này. Lên. Cực kỳ dự cảm bất tường tràn ngập tham thiên thượng nhân trong lòng, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân huyết dịch bị điều động lên. Càng la toàn thân nội gần xanh, đem kim cương chi thể vận chuyển tới cực hạn, đến chống cự một quyền này. Chỉ có điều, rất không may, hắn vẫn không có chống cự trả giá, kim hoàng thân thể tại chỗ nổ tung, từng mảnh từng mảnh huyết vụ trên không trung tản ra, huyết tinh mười phần. Tê. Toàn trường tất cả mọi người mắt thấy một màn này, Lúc này hít sâu một hơi, nao nao ngu ngơ tại chỗ. Cái này, làm sao có thể? Một quyền đánh nổ tham tiền tượng nhân. Ông trời của ta, Nam Thiên vực muốn bởi vì cái này thanh niên mà là trời. Rất nhiều người chấn kinh đến kêu lên tiếng, khó có thể tin. Chu Dịch một quyền này phá âm trướng, cho bọn họ mang tới xung kích cảm giác, thực sự quá cường liệt, thân làm người tu hành, ai có thể muốn lấy được thế gian còn muốn có khủng bố như thế chiêu thức đâu. Chương 679, càng rộng lớn hơn tiên địa, đại kết cục, chương 679, càng rộng lớn hơn tiên địa, đại kết cục. Chu Dịch một quyền đánh nổ tham tiền tượng nhân, mao tươi chiếu xuống chân trời. Chính mắt thấy một màn này cái khác chúc cơ tu sĩ, nơi nào còn dám dừng lại, nhao nhao khống chế lấy pháp khí trốn đi thật xa. Bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí vứt bỏ mấy trăm năm thành lập cơ nghiệp mà không để ý, một lòng muốn chạy trốn mẹ. Bản toàn nói, ai cũng trốn không thoát. Chu Dịch cảm thụ được trên thân thể lưu động bành trướng lực lượng, đôi mắt khẽ híp một cái, khóe miệng dương lên ý cười. Cùng lúc đó, hắn biến thành một đạo lưu quang xa xa đuổi theo. Bản về khống chế thiên địa chi lực tuần tụ trình độ, ở đây ai có thể tại một vị đạo tôn chuyển thế so sánh. Trên bầu trời, mấy đạo hồng quang tựa như lưu tinh chạy thủ mạng một đạo hồng quang cái sau vượt cái trước, không, có một đạo quang mang sẽ lẫn, chính là đạo ánh sáng kia rơi xuống mặt đất thời điểm. Ngắn ngủi thời gian một nháy nhang, kia mấy đạo quang mang liền hoàn toàn biến mất không thấy, trên đường chân trời chỉ còn lại chu dịch thất ảnh. Toàn trường tất cả mọi người trông thấy một màn này, không nhịn được run lên bẩy. Cái này cũng đại biểu cho chu dịch lấy sức một mình, thật đô sát rơi mất 6 vị cùng cấp bậc trúc cơ cường giả, thậm chí liền đan vương phục thanh vân đều vẫn lạc tại hắn trong tay. Diệp gia lão tổ còn chỉ có thể độc bá thiên phong thành, mà chu dịch một người liền đem nam thiên vực xuất thế trúc cơ lão tổ đô sát gần nửa, cả hai lại có thể nào đánh đồng? Càng buồn cười hơn chính là, Diệp gia lão tổ lúc trước hoàn toàn là ôm hưng sư vấn tội suy nghĩ, chỉ có điều lặng yên ở giữa, con ngồi cùng thợ săn đã di hình hoàn vị. Chu Dịch chậm rãi đưa tay phải ra, cảm nhận được trên đó mênh mông lực lượng, lẩm bẩm nói, rốt cục muốn tu thành tiểu ngũ hành thánh thể a. Bây giờ hắn nục thân các loại lực lượng và tính, trình độ cứng cấp đã đạt tới tiểu thành thánh thể trạng thái, đồng thời mỗi tấc máu thịt bên trong, đều là ẩn chứa ngũ hành chân nguyên lực, trải qua lôi đỉnh tẩy lễ sau, biến càng thêm thuần túy. Từ khi đột phá tới chốc cơ cảnh giới về sau, chính là phương tiên địa này cũng không thể nhịn hắn thế nào. Ầm ầm, một đạo tiếng xé gió truyền đến. Chu Dịch lần nữa về tới Lăng Gia đỉnh viện phía trên, bây giờ Lăng Gia tại đại chiến về sau, hoàn toàn biến thành một vùng phế tích, cảnh hoang tàn khắp nơi. Lăng Gia người càng là thương vong hơn phân nửa, chỉ để lại một tia vết mạch, không sống qua lấy người, mỗi người đều lộ ra một cô sống sót sau tai nạn cũng không thể tin được. Chu Dịch tùy ý lắc lắc tay, một đạo hình tròn đồ vật lập tức bay vụt hướng về phía Diệp Gia đệ tử trong đám người. Chờ thấy rõ ràng vật thể nguyên trạng về sau, tất cả mọi người hoảng sợ kêu to, càng là có người bị dọa đến tiểu trong quận. Bởi vì viên kia hình vật thể, không phải khác, chính là Diệp Gia lão tổ lâu lâu, giờ phút này trên gương mặt tràn đầy vết máu vẫn như cũ không khó coi ra, kia trước khi chết biểu lộ, vẫn như cũ dừng lại đang sợ hãi cùng không cam tâm bên trong. Đáng tiếc là, một đời kiêu hùng, từ khi về sau Vĩnh Viễn biến mất. Đại chiến một phát, đưa tới Diệp gia gần như 3 phần 4 tinh anh chủ diện. Trong sân, Diệp gia chấp sự Diệp gia trưởng lão đều ở trong đó. Hiện tại, Diệp gia lão tổ đã chết, giữa sân hiện tại cũng chỉ thừa Diệp gia dư nghiệt. Gần như đồng thời, Chu Dịch ánh mắt đã quét về ở đây Diệp gia Đông Đạo dư nghiệt. Mấy vị trưởng lão tại chỗ chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất, kinh sợ thất sắc, hô lớn, "Tuần! Chu đạo hữu!" Việc này có thể nói, chúng ta diệp gia bằng lòng bồi thường ngài tất cả tổn thất, ngươi không cần thiết nháo đến chém tận giết tuyệt, cái này truyền đi đối với ngài thanh danh cũng không tốt nha. Không cần thiết chém tận giết tuyệt. Chu Dịch lắc đầu cười lạnh, vừa rồi các ngươi lão tổ, thật là khí thế vội vàng chạy đến tìm bản tọa đến hưng sư vẫn tội, các ngươi tại sao không nói không cần thiết chém tận giết tuyệt đâu? Oen, vừa dứt tiếng, mấy tên trưởng lão sau lưng Vương đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn. Chu Dịch giữa bất chi bất giác, đã bố trí một phương cớ nhỏ tuyệt sát trận, đột nhiên ở giữa, manh liệt địa cấp chân diễm nuốt sống ở đây mấy tên diệp gia trưởng lão. Hiện trường chỉ để lại một chút cho tàn chứng minh bọn hắn đã từng tồn tại qua. Chu Dịch tự giải nói, một thế này, ta vốn định điệu thấp tới qua, không nghi tới, luôn có không có mắt chọc tới trên đầu ta, bất quá, cho các ngươi một cái thể diện tiểu chết, cũng coi là bạn tọa nhân từ nương tay. Chu Dịch điên lặng thu hồi hai tay, đeo tại sau lưng, ngửa vọng hướng thương cung. Mây không trung, gió nhẹ thổi lất phất xiêm y của hắn, tóc đen đầy đầu theo gió rung động, tay áo bồng bềnh, lại có một loại tuyệt thế đại năng khí trước. Toàn trường các đệ tử đệ tử ngơ ngác nhìn xem hắn, trong lòng chỉ còn một mảnh sợ hãi. Chu Dịch đã trở thành trong bọn họ tâm một cái lớn bóng ma, tiếp sau ác ngộng tâm ma. Trở về cáo tri các ngươi phía sau riêng phần mình gia tộc tông môn, sau này phụng dưỡng lăng ra vi tôn, có thể bảo vệ không lo. Lúc này, Chu Dịch ánh mắt đã rơi về phía tất cả mọi người vây xem, chấm dứt quát, nói cho các ngươi biết thế lực sau lưng, bắt đầu từ hôm nay, không ngừng Thiên Phong Thành, chính là toàn bộ Nam Thiên vực, đều từ bản tọa tiếp quản. Cùng ngày, Đông đảo Diệp gia đệ tử, nhao nhao rút lui, Đào Mệnh dường như xông ra vạn kiếm sơn trang. Diệp gia, vốn nên là Thiên Phong Thành lớn nhất bá chủ, lại tại trong vòng một ngày, tuyền cao xuống dốc. Mở Vạn Kiếm Sơn trang thủy tổ Diệp Thương Lan bị giết, chính quy Diệp gia người đều vong, tính cả còn lại trưởng lão cũng cùng nhau bị diệt, còn có ai dám tiếp tục lưu lại chống đỡ lấy cái này Diệp gia? Kỳ thật không chỉ có Diệp gia, ngay tại cung môn này, liền đạo môn vô cực quan, Phật môn tham tiền tự, Ma môn ma xà cốc cùng chờ một chút Nam Thiên vực nổi tiếng thế lực lớn, giải thích tuyên cáo xuống rốc. Tăng thêm Chu Dịch thả ra ngân thoại, muốn tiếp quản Nam Thiên vực, những này luyện khí sĩ nhóm chỉ cần còn không lốc, liền không khả năng cùng Chu Dịch làm trái lại. Dù sao Chu Dịch lấy sức một mình chu diệt 6 tên trúc cơ lão tổ, đại sự này sớm muộn muốn truyền khắp Nam Thiên vực, thậm chí đại la vương triều Mấy ngày sau, Lăng gia đã hoàn toàn tiếp quản địa địa tất cả sản nghiệp cùng lãnh địa, Lăng gia vào ở tới Thiên Phong thành đoạn Bạch Sơn phía trên. Tiên vụ lượt lở, quả thật nhân gian tiến cảnh. Tại một góc rậm rạp dưới đại thụ, Chu Dịch ngay tại bên cạnh cái bàn đá bình tĩnh uống trà, Nam Thiên vực đại cục đã định, rất nhiều thế lực nhao nhau quy hàng tới Chu Dịch dưới trướng, duy hắn mà điều động. Mà tại bàn đá một bên, Lăng thị ngỡ đỏ mặt tự thân vì Chu Dịch dâng trà, càng lạ có chút cô đơn nói, "Chu công tử, nghe nói ngài phải đi về." Chu Dịch cười tủm tỉm nói, "Là muốn trở về. Về chỗ nào?" Chu Dịch nói. Về phương kia thuộc về ta rộng lớn thiên địa, ta vốn không thuộc về nơi này, tam thiên thế giới, cũng bất quá là ta lịch luyện chi địa mà thôi. Chu Dịch trong mấy ngày này, luôn luôn cảm ứng nói từ nơi sâu xa, thiên địa đã xảy ra biến hóa lớn, tựa hồ là bởi vì hắn trọng sinh phản ứng dây chuyền. Mà hắn muốn làm, chính là phải mau chóng tăng lên thực lực của hắn mới được. Chu Dịch đứng người lên, ngửa đầu ngắm nhìn vùng trời này, tựa hồ là tự nhủ, ta phải nhanh một chút về một chuyến đại võ mới được, đem phụ mẫu ca ca cùng đàn dương đồ đệ bọn người, hết thảy nhận lấy. Lần này, ta muốn tại trăm năm ở giữa đăng lâm tuyệt đỉnh, trở lại đạo tôn tu vi, ta tin tưởng vĩnh hằng tiên giới những cô nhân kia nhóm, đã đợi đã không kịp a. Ta tin tưởng, khoảng cách độ kiếp thành tiên con đường kia, ta thiếu hụt cũng chỉ là thời gian mà thôi. Một thế này, ta muốn đi một đǒu, chỉ thuộc về ta tu tiên chi lộ. Đại kết cục